Hắn dương mắt trừng mắt nhìn ở một bên xem kịch vui Liễu Dung Hoa, nhìn đến hắn trong mắt ý cười, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhanh lên cấp ảnh nhi nhìn xem. Vừa rồi tô ảnh làm ầm ĩ sau một lúc lâu, chân đều mau bị nàng đá đến mà lên rồi. Nàng hiện giờ ăn mặc đơn bạc, Dạ Phi Bạch không nghĩ nàng cảm lạnh, cũng không nghĩ nàng bị người khác xem, hắn một lần nữa đem tô ảnh che đến kín mít, đem tô ảnh tay cầm ra tới, lại đối Liễu Dung Hoa nói, không được luẩn ngắm. Liêu Dung Hoa nhẹ xả khẽ miệng, đi đến Tô Ảnh trước mặt thế nàng khá mạnh. Dạ Phi Bạch ở một bên nói, nàng là trượt chân rơi xuống nước mới đưa đến Phong Hàn, hiện tại ho khan đến lợi hại. Tô Ảnh nhịn không được chừng hắn, "Trượt chân ngươi muội, rõ ràng là ngươi cho ta kéo xuống nước đi." Liêu Dung Hoa thu hồi tay, cũng không lo ngại, chỉ là hàn khí chưa trừ duyên cớ, ta đi sắp thuốc cho nàng uống xong liền hảo. "Vậy ngươi động tác mau chút." Tô Ảnh vô ngữ. Nơi nào có người cầu người khác còn mệnh lệnh người khác. Liêu Dung Hoa rời đi lúc sau, Dạ Phi Bạch liền giải khai Tô Ảnh Á Huyện. Tô Ảnh tan nhận đến nghiến răng nghiến lợi, lại sợ Dạ Phi Bạch lần thứ 2 điểm nàng huyết đạo, ngữ khí tương đối cũng bằng phẳng một ít, ngươi chạy nhanh đem ta đưa trở về. Dạ Phi Bạch không dao động, động thủ đổ chén nước đút cho nàng uống, nói như vậy hội thoại, khẳng định khát nước rồi, uống nước. Tô Ảnh mới không cần uống hắn thủy. Vì thế một nửa thủy vào nàng trong miệng, một nửa thủy theo nàng cầm chạy xuôi xuống dưới. Tô Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng hỏa một chút thứ cọ lên, "Ngươi." Ảnh nhi ngươi như thế nào cùng cùng hại tử dường như, uống miếng nước đều không cho người bất lo. Dạ Phi Bạch dùng ống tay áo trả lau nàng cằm, đem vệt nước lau khô. Tô Ảnh một hơi hàm ở trong cổ họng, nước nở một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Phu nhân chính là vẫn luôn chờ bắt ta bị vóc. Ngươi khen ngược" Nửa đêm đêm ta bắt ra tới, nếu như bị người phát hiện ta nửa đêm không thấy, có rất nhiều phiền toái. Dạ Phi Bạch đem chén trà phóng tới một bên, hắn đứng ở nàng trước mặt, đôi tay ôm ngực, một đôi mắt đen nhánh như ngọc, "Ngươi chỉ lo ở chỗ này an tâm dưỡng thương, đừng nghĩ chút có không. Tô ảnh đều tức chết rồi, dưỡng thương ngươi muội a. Nơi này là cổ đại a, phong kiến cổ đại a. Nếu là bị phát hiện một đêm không về, nàng sẽ bị chồng lồng heo." Nàng gầm nhẹ ra tiếng, ngươi lại không tiến ta trở về, bị phát hiện hậu quả ai phụ trách a? Dạ phi Bạch bên môi biên mang theo cười nhạt, còn sờ sờ nàng đầu, ngươi đừng sợ, ngươi cùng bổn vương ở bên nhau lại có quan hệ gì? Tô ảnh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một đám hỏa cầu nổ tung tới, ngươi có ngươi không có làm a? Chính là bởi vì cùng ngươi ở bên nhau mới phiền toái. Chúng ta đều đã giải trừ hố nước, một chút quan hệ đều không có. Ngươi hiểu hay không a? Dạ Phi Bạch đương nhiên mà nói, "Vậy ngươi gả cho ta thì tốt rồi." Tô Ảnh vô ngữ mà hướng lên trên mắt trợn trắng, "Thật vất vả cùng ngươi giải trừ hôn ước, ta cũng sẽ không hướng lên chiến đấu." Nàng con lầu bầu một câu, "Chư phi ta đầu gốc có bệnh." Dạ Phi Bạch lạnh lẽo mà nhìn nàng, đôi mắt híp lại. Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch thần sắc không thích hợp, ho khan vài tiếng, trên mặt hơi hơi mang theo tia ý cười, "Thiên hạ nơi nào vô phương thảo a, Hoài Vương điện hạ diện mạo xuất chúng." Hà tất luôn là nghị cười ta. Tuy rằng đi ta lớn lên đẹp, nhưng là thiên hạ to lớn. So với ta lớn lên đẹp đến có rất nhiều. Cái gì triệu vân non à, tô tụ à lớn lên đều đẹp. Đặc biệt là tô tụ đặc biệt thích ngươi, trong lòng cũng luôn là nhớ thương ngươi. Dạ phi bạch sắc mặt tức khắc chấm xuống, sắc bén mà trừng mắt nàng, ngươi. Tô ảnh căn bản là không cho hắn nói chuyện, ngay sau đó nói, ngươi là hoàng tử, là hoài vương. Ngươi thân phận quý trọng khẳng định có thể cưới được càng tốt nữ tử, một cái có thể trợ giúp ngươi nữ tử. Hà Tất muốn ta một cái không được sủng ái thừa tướng chi nữ. Ta không có gì bản lĩnh, lại không kiên nhẫn xử lý gia sự, cưới ta tương đương bạch cưới, còn không bằng không cưới. Dạ Phi Bạch nhíu mày, bổn vương chính là muốn cưới ngươi. Tô ảnh kiệt lực đáp xuống trong lòng hòa khí, hướng dẫn từng bước, không biết Hoài vương nghĩ tới vấn đề này không có. Hoài vương vì sao một hai phải cưới ta? Ngươi ở không lâu trước đây còn một hai phải cùng ta từ hôn, khẳng định là đánh nổi tâm cảm thấy ta xứng không dậy nổi ngươi. Sắc thật. Tô gia nhị tiểu thư nhát gan khiếp nhược, lên không được mặt bàn, như thế nào xứng đôi hoài vương điện hạ ngài? Không phải, phía trước. Ta không biết ngươi là mặt nạ cô nương. Nhưng ta hiện tại cũng không phải cái gì đồ bỏ mặt nạ cô nương à. Ngươi là. Ta không phải. Chuyện này thượng ngươi không cần giấu giếm nữa ta, ta xác định. Tô Ảnh đầy mặt hắc tuyến, sớm biết rằng liền như vậy bị nhớ thương, thượng, lúc trước nàng nhất định không thứ hắn. Tô Ảnh cũng không nghĩ tiếp tục tại đây sự kiện thượng cùng hắn xảo, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta trước không thảo luận chuyện này. Kỳ thật, ngươi bất quá là cảm thấy ta không có giống mặt khác nữ tử như vậy nịnh bợ ngươi lấy lòng ngươi, thậm chí còn thoát đi ngươi, ngươi nhiều lần đều trảo không được ta ngươi trong lòng không cam lòng. Ngươi từ trước đến nay bị người nịnh hót quán, khẳng định cảm thấy ta không giống nhau, đúng không? Kỳ thật ta nhất tục, hơn nữa tục khó giàn nuôi. Lại tục ta cũng cấy ngươi. Tô Ảnh trong lòng thầm mắng, hắn không thể tiến lên cắn chết người nam nhân này, nàng có thể làm thấp đi chính mình, nói với hắn nửa ngày nói, khuyên nửa ngày, hắn liền một hai phải cho nàng vòng trở về a. Tô Ảnh bất đắc dĩ, như thế nào ngươi nghe không rõ? Ngươi bất quá là không cam lòng ta đá ngươi mấy đá, hiện tại ta bị ngươi bọc đến không thể động. Ngươi đá ta mấy đá trở về hả giận?" Dạ Phi Bạch nhìn tô ảnh này xong quật cường đôi mắt ở ánh đèn hạ có vẻ sáng lấp lánh, chỉ cảm thấy trong lòng giống bị cái gì cào giống nhoa ngứa. Hắn bên môi nổi lên cười khẽ, "Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, huống chi là ta tiểu vương phi. Bất quá ngươi hiện tại là rốt cuộc thừa nhận ngươi chính là mồ đơn mặt nạ cô nương sao?" Tô ảnh nhìn hắn thoáng khơi mảo mặt mày, thẹn quá thành giận nói, "Dù sao ta sẽ không gả cho ngươi. Phải không?" Dạ Phi Bạch không giận phản cười, hắn anh tuấn khuôn mặt tái mọi gần sát Tô Ảnh Mạt. Hắn cẩn thận mà nhìn chăm chú nàng, phong trong mắt xẹt qua một mạt nhàn nhạt giảo hoạt, ngữ khí mang theo uy hiếp khẩu khí, "Ngươi muốn ngâm sù tan ra sao?" Tô Ảnh giật mình, trắng nõn khuôn mặt thượng hiện ra một mạt tức giận, nàng sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Ngươi không biết đang nói cái gì?" Dạ Phi Bạch khẽ môi hơi câu, lại nói tiếp hắn tự biết Tô Ảnh chính là mặt nạ cô nương lúc sau liền sai người theo phía trước tuyến đi xuống tra. Thế mới biết Ngâm Thu chính là Lâm An Vương che chở, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Ngâm Thu chủ tử sau lưng thế nhưng chính là Tô Ảnh. Ngâm Thu, Tô Ảnh. Ha ha, hắn thế nhưng không có sớm một ít phát hiện. Cái gì nhát gan nhút nhát, cái gì tục khó dàn nổi. Nàng thật đúng là sẽ thay chính mình bôi đen. Nguyên lai Tô Ảnh chính là bảng vàng đệ tử Ngâm Thu công tử. Nàng thật đúng là có năng lực. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 191 Ngâm Xu Công Tử Chương nội dung. Xong. Chương 192 Trần Tướng bại lộ. Dạ phi Bạch thật đúng là không biết hắn cái này, tiểu vương phi còn có chuyện gì ở gắt hắn. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Dạ phi Bạch thấy Tô Ảnh Thể thốt phủ nhận, không khỏi mà sờ sờ cằm, trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm thần sắc, có phải hay không chỉ có chờ đến Ngâm Xu đóng cửa. Ngươi mới có thể biết ta đang nói cái gì." Tô ảnh thoáng lục trí, người nam nhân này là ám các cô linh công tử. Nếu có thể tra ra chính mình chính là mặt nạ cô nương, còn có chuyện gì tra không ra, hắn nếu dám xác định, nàng hay không nhận đều không có dùng. Người này không ớn lẽ thường ra bài, nếu là thật sự đem hắn chọc giận, còn không chừng liền đem Ngâm Xu cấp chỉnh đóng cửa. Hắn sau lưng thế lực xa xa so với hắn mặt ngoài nhìn đến cường đại. Tô Ảnh bị tức giận đến mặt đều đỏ, nàng oán hận mà trừng mắt hắn, mang theo một tia thỏa hiệp hương vị, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Dạ Phi Bạch đen nháy trong mắt hiện lên một mạt ý cười, hắn không nhanh không chậm mà sửa sang lại một chút nàng lực hiện hỗn độn sợi tóc, ngữ khí lười biếng lại lộ ra nghiêm túc, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi gả cho ta có cái gì không tốt? Dạ Phi Bạch nhìn thấy Tô Ảnh liền phải phản bác, lập tức lại nói, ngươi gả cho bổn vương Ngươi có thể tùy tâm sở dục mà làm ngươi thích sự tình, ta sẽ không can thiệp ngươi. Ngươi thích tiền ta có, ngươi thích quyền, ta có, lại nói bổn vương lớn lên hẳn là còn có thể nhập ngươi mắt. Cho nên, ngươi có cái gì không hài lòng? Tô Ảnh tâm tư bay nhanh mà vận chuyển, dạ phi bạch những lời này nhưng thật ra nói không sai. Hắn đẹp trai lắm tiền, lại có cường đại thế lực, hắn như vậy kim quy tế chính là khắp thiên hạ nữ tử mộng tưởng, thật là đốt đèn lòng cũng khó tìm. Nếu là thật sự phải gả người, hắn kỳ thật còn xem như cái thực hảo đến lựa chọn. Hắn sau lưng thế lực ngập trời, có lẽ thật đúng là có thể trợ giúp chính mình tìm ra người kia. Nhưng Tô Ảnh trong lòng chính là theo bản năng mà bài xích người nam nhân này, mày hơi hơi nhăn lại. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh không nói lời nào, cho rằng nàng tâm động, lại đến gần rồi nàng một ít, ấm áp hơi thở phun ở nàng trên mặt, thái muội đến cực điểm. Hắn ánh mắt chi gian ngạo ngỡ giờ phút này đều đã thu liễm. Phảng vẫn ở hứa hẹn cái gì, ngươi một nữ tử, mặc dù là lại lợi hại cũng là phải gả người, ngươi gả cho ta mới là lựa chọn tốt nhất. Về sau ta nhất định đối với ngươi hảo, thương tiếc ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta toàn bộ đều phụng đến ngươi trước mặt." Hắn nhẹ nhàng mà nhếch môi, trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm túc. "Ngươi nếu gả cho ta, ta bảo đảm đời này liền ngươi một cái. Trước kia sẽ không có người khác, về sau cũng sẽ không." Tô ảnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi thiếu tới, ai không biết hoài vương phủ dai lệ ba nghìn, mị nữ như mây. Ảnh nhi đây là ở ghen sao, nay bất quả là làm cho người khác xem. Dạ phi bạch vương khớp xương rõ ràng ngón tay, tinh tế mà vướt ve giống như đối đại một kiện chân bảo, hắn khỏe môi khẽ nhúc đích, nếu ngươi không thích, ta đều khiến đi. Tô ảnh vuông xuống đôi mắt, trong lòng hơi hơi vừa động. Dạ phi bạch ý tứ này là nói hắn vẫn là sử nam. Ở cổ đại, 13, 14 tuổi nam tử đều có thể đương cha, hắn thì nhưng nói hắn chưa từng có mặt khác nữ nhân. Tuy rằng nàng trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng theo bản năng mà liền tin hắn. Lại nói tiếp, gia phi bạch điều kiện này thật đúng là làm nàng cảm thấy tâm động. Ở nàng quan niệm chung, như cũng là kiên trì chế độ một vợ một chồng. Nàng nếu là gả cho người khác, thật đúng là không thể bảo đảm người kia đều không có thông phòng nàng tiếp. Dạ Phi Bạch người này tuy rằng có đôi khi lăn lộn điểm, nói qua nói đảo vẫn là tính toán. Nếu chính mình không gả cho hắn, chỉ sợ hắn lại sẽ mỗi ngày như vậy quấn lấy chính mình. Nếu là lại như vậy nửa đêm đêm chính mình mang ra tới, khó bảo toàn khi nào bị phu nhân phát hiện, hỏng rồi danh dự. Chính là liền như vậy gả cho hắn, nàng thật đúng là không cam lòng. Người nam nhân này có hắc lịch sử a. Đột nhiên nghĩ chuyện này, Tô Ảnh trong lòng khí liền không biết đánh chỗ nào tới. Nàng cánh mũi khẽ nhúc nhích, thật sâu mà hít một hơi, lạnh lùng mà cười rộ lên, "Ngươi thật đúng là khôi hài, lúc trước vì giải trừ hôn ước không tiếc phái thủ hạ làm bẩn ta trong sạch. Hiện tại đâu, vì cưới ta, lại nửa đêm đêm ta bắt ra tới, hư ta danh dự, ngươi thị phi muốn đem ta hủy hoại không thể." Dạ phi Bạch nhìn chăm chú Tô Ảnh, sắc mặt tâm trầm trọc, trên mặt mang theo một cỗ vô hình tức giận, "Ta khi nào làm loại sự tình này?" Tô Ảnh liếc xéo Dạ phi Bạch, Thanh Lênh khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt trầm trọng, ngươi đã làm việc nhiều, nơi nào sẽ nhớ rõ loại sự tình này. Nàng con tưởng rằng hắn dám làm dám chịu, không nghĩ tới làm thế nhưng còn không thừa nhận. Dạ Phi Bạch cau mày, tầm mắt gắt gao mà dừng ở tô ảnh trên mặt. Hắn cánh mũi hơi hơi mấp máy, môi nhếch đến gắt gao, người đem nói rõ ràng. Tô ảnh khẽ môi giơ lên một mặt nhàn nhạt trầm trọng, hơi nhướng mày đầu, ngươi không có làm thuộc hạ của ngươi giả quỷ tới làm ta sợ. Dạ phi bạch sắc mặt sững sốt, phía trước vì thoát khỏi hồ nước, mỗi lần đều là làm Lăng Phong đi tống cổ này đó nữ nhân. Cho nên đương hắn cùng Tô Ảnh có hồ nước lúc sau, tự nhiên vẫn là đem chuyện này giao cho Lăng Phong. Nếu là hắn sáng sớm liền biết Tô Ảnh chính là hắn thích người, hắn chính là đánh chết đều sẽ không làm chuyện này. Hiện giờ nghĩ đến, trong lòng xẹt qua một tia hối nãy. Dạ phi bạch cắn chặt răng, đây là Lăng Phong tự do phát huy. Tô ảnh trên mặt trào phung chi ý càng đậm, hắn còn lấy mãng xà tới làm ta sợ. Dạ phi bạch tiếp tục cắn răng, về sau chúng ta đem hắn cắt uy mãng xà. Tô ảnh nhàn nhạt mà nhìn hắn, bên môi khơi màu một mặt vân đạm phong khinh cười nhạt, trong mắt trào phung chi ý thật phần rõ ràng, nếu thừa nhận này hai điểm, phía trước như thế nào không thừa nhận. Người kia chính là người ám các người đâu. Dạ phi bạch vọng tiến tô ảnh đôi mắt, bình tĩnh như giếng cổ đôi mắt, tản ra lệnh lùng hàng quang. Tô Ảnh bộ dáng căn bản sẽ không nói, Dạ Phi Bạch hơi hơi nhíu mày, Lăng Phong sẽ không làm như vậy không đúng mức sự. Tô Ảnh rũ xuống mí mắt ngáp một cái, không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, vừa rồi tâm động cũng đã sớm biến mất. Như vậy nam nhân mặc dù là có lại làm nhân tâm động điều kiện, hắn cũng không thể gả a. Dạ Phi Bạch đứng ở cửa sổ, toàn thân đều tản ra một loại lạnh lẽo, trên người màu đen áo choàng làm hắn thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm. Lan tới đây. Dạ Phi Bạch vừa dứt lời, Liền có một cái bóng dáng vèo mà một chút phi tiến bảo, người này đúng là Lăng Phong. Lăng Phong tiến cái này nhà ở lúc sau, liền cảm thấy phòng trong áp khí rất thấp, cho người ta một loại nặng nề lại cảm giác sợ hãi. Lăng Phong thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua dạo phi bạch, không biết chính mình làm sai chuyện gì, chỉ cảm thấy dạo phi bạch lánh mắt tràn ngập tàn nhẫn sắc khí. Lăng Phong tức khắc có một loại đổ bước vào địa ngục cảm giác. Người phái hắc y ghi hề nhân tìm ảnh nhi phiên thoái. Dạ Phi Bạch khẩu khí nhàn nhạt, nhạt, mỗi một chữ đều như một phen lưỡi dao sắc bén làm Lăng Phong cảm thấy trong lòng run sợ. Lăng Phong sững sốt một chút, thực mau liền nói này hai chữ, "Không có." Lăng Phong giờ phút này còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Dạ Phi Bạch hai mắt hiện ra nồng đậm hung ác nghiêm hiểm, nâng lên chân hung hăng mà đá vào hắn trên ngực. Lăng Phong cả người bị một cỗ mạnh mẽ đá bay, đánh vào phía sau trên tường, ngực phát đau một ngụm máu tươi phốc mà một tiếng phun trên mặt đất. Yêu Nguyệt Nhi tử phốc hắc mâu thân chương 192 trận tướng bại lộ chương nội dung. Xong. Chương 193 gã cho bổn vương. Lăng Phong cả người quỳ rạp trên mặt đất, che lại miệng vết thương lại nôn ra mấy khẩu máu tươi. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Nói: "Vì cái gì con bổn vương làm chuyện này?" Dạ Phi Bạch trên cao nhìn xuống mà nhìn Lăng Phong, một đôi lạnh băng con người mang theo thị huyết. Trong mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Lăng Phong gần từng chữ một nói, Lăng Phong sẽ không phản bội chủ tử, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự. Tô Ảnh nhìn không được, trực giác hai người ở diễn kịch, nàng hơi hơi nhíu mày, người kia hiện tại bị ta nhốt ở ngâm xu. Ngươi cởi bỏ ta huyền đạo, ta mang ngươi qua đi cha hỏi một phen sẽ biết. Lúc này Dạ Phi Bạch cả người thoạt nhìn thô bạo mà thị huyết, chắc không được hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có làm cái gì thực xin lỗi Tô Ảnh sự. Nhưng nàng chính là đối chính mình mọi cách kháng cự. Nguyên lai là có nguyên nhân này, hai tay của hắn âm thầm nắm thành quyền, hắn nhưng thật ra phải biết rằng, rốt cuộc là ai ở hư chuyện của hắn. Dạ Phi Bạch đem Tô Ảnh bảo hảo, gối ở trên người, mang theo nàng đi ngâm su. Liêu Dung Hoa lúc này vừa lúc bưng dược ra tới, dược. Vừa rồi hắn ở cách vách nghe được hai người đối thoại, khóe môi nhịn không được trĩu trĩu, hai người kia thật đúng là Lúc này dạo phi bạch chỉ nghĩ biết rõ ràng chân tướng, căn bản là quên chuyện này. Hắn nhẹ điểm mũi chân, con tô ảnh, phát động nội lực nhanh chóng mà hướng ngâm su đi. Lăng phong che lại ngược đi theo phía sau, trong lòng oán hận mà tưởng, nếu là làm hắn chỉ biết là ai làm ra loại sự tình này, làm hại hắn bị chủ tử mắng, hắn nhất định lột hắn ra. Ngâm su mất thất. Phía trước hỏng rồi tô loan hắc y gì hề nhân giờ phút này đang nằm ngủ, hắn bị nhốt ở hào chút thiên. Hagilier nhân lúc trước còn có chút lo lắng đề phòng, chẳng qua ở chỗ này có ăn có uống có ngủ, sợ hãi cảm cũng chậm rãi biến mất. Đột nhiên, hắn cảm giác một đạo sắc bén quang dừng ở chính mình trên ngực, làm hắn ở trong ngộm cũng không tự chủ được mà run dậy. Hagilier nhân nhịn không được mở to mắt, liền đối thượng một đôi tàn khốc phệ người lãnh mắt, cặp kia trong con ngươi tràn ngập vô tận sát ý. Người nam nhân này anh tuấn vô cùng, hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng chỉ này liếc mắt một cái, Hắn trong lòng liền minh bạch, trong lòng sợ hãi cảm vô hạn mở rộng, hắn run run rảy rảy mà lầm bầm một câu, chủ tử. Tô ảnh vừa rồi ở ngâm su thay đổi một bộ quần áo, hiện tại đứng ở cửa nhìn thoáng qua dạo phi bạch, chính là hắn, một hai phải nhân tăng câu hạch, ngươi mới bằng lòng thừa nhận ngươi ác độc tâm tư. Hắc ý ghi hề nhân hướng tới tô ảnh phương hướng nhìn thoáng qua, cả khuôn mặt thượng đều hiện lên nổi lên ngạc nhiên, ngươi, ngươi còn không phải là tô phủ nha đầu. Ha ha, tô ảnh giếng cổ không gợn sóng đôi mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, bên môi xả khí một mặt hơi mang trào phúng ý cười, ta chính là ngươi lúc ấy muốn tìm, tô ra nhị tiểu thư. Hắc ý gì hề nhân tức khắc chỉ cảm thấy hãn ròng ròng, mồ hôi lạnh cơ hồ đem hắn phía sau lưng ướt nhẹp. Cái này chính là tô ra nhị tiểu thư. Nàng giờ phút này nhàn nhạt mà đứng ở một bên, trong mắt toát ra đạm mạc thần sắc. Nàng hơi trọn mày, mang theo một cổ không chút để ý. Lúc này nàng nơi nào còn có ngày ấy nửa phần mềm yếu khiếp đảm, toàn thân tản ra làm người vô pháp bỏ qua qua mang. Hạ Ilya nhân giờ phút này mới tỉnh ngộ lại đây, chỉ sợ chính mình ngày ấy xuí quẻ đều là bởi vì nữ nhân này ban tạo. Chỉ đổ thừa chính mình nhất thời dễ tin nữ nhân này, lọt vào nàng bẫy dập, nữ nhân này thật đúng là có năng lực. Hạ Ilya nhân hiện tại lâm vào ở ý nghĩ của chính mình, thân thể ức chế không được mà run rẩy. Đột nhiên hắn cảm thấy trên mặt đau xót, một cái bàn tay nặng nề mà dừng ở trên má hắn. Hắn cả người bị đánh chật lệch qua trên mặt đất, hàm răng buông lỏng, sinh sôi phun ra một búng máu tươi. Hắc Ilya nhân trong lúc nhất thời bị đánh ngum, toàn bộ thân thể run rẩy lợi hại hơn. Giờ phút này Dạ Phi bạch sắc mặt khói mù, cả người mang theo thô bạo, giống như ám dạ máu lạnh tu la. "Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng." Hắc Ilya nhân quỳ trên mặt đất không được mà xin tha. Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ sai rồi. Dạ phi Bạch con ngươi híp lại, ngươi nơi nào sai rồi? Thuộc hạ, thuộc hạ. Nói, ngươi làm cái gì? Hắc Ý Nhiên nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, căng da đầu nói, tiểu nhân làm bẩn tô gia tam tiểu thư. Thật hảo. Dạ phi Bạch thanh âm nhàn nhạt cũng không có trách cứ, lại thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, ánh mắt chi gian lộ ra một mạt không kiên nhẫn. Nâng lên chân nặng nề mà đá vào hắn ngực, còn có đâu? Không, đã không có. Hắc Y Lệ Nhân giờ phút này vẫn là ôm một kia may mắn. Lăng Phong, Dụ Hình. Dạ Phi bạch nhàn nhạt mà nói. Phảng Phất La đang nói, "Lăng Phong ngươi đi ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng." "Là." Lăng Phong khẽ môi khẽ nhếch, "Nguyên lai like là cái này bại hoại làm đến quỷ." Hắc Y Lệ Nhân vừa nghe Dụ Hình, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Một tia huyết sắc cũng không. Ám các hình phạt chính là có này thiên hạ tàn khốc nhất hình phạt, vô luận ngươi có bao nhiêu sâu bí mật, chỉ cần tới rồi ám các trong tay, nhất định sẽ đem ngươi bí mật bảo ra. Đến lúc đó muôn sống không được, muốn chết không xong, phảng phất tiến vào 18 tầng địa ngục. Hắc Ilya nhân trên mặt mồ hôi liên tục, hắn không được mà hướng tới Dạ Phi Bạch đập đầu, chủ tử tha mạng chủ tử tha mạng, thuộc hạ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Nói Thuộc hạ không nên ngậm tiếp sống, không nên thu Tô Tam tiểu thư bạc đồng ý làm bẩn Tô Nhị tiểu thư, không nên hắn nói nói đến một nửa, liền phát hiện Dạ Phi Bạch khớp xương rõ ràng tay tạm trụ cổ hắn. Hắc Ý Nhi nhân đôi mắt đột ngột mà trừng lớn, "Chủ tử?" Động như vậy tâm tư, ngươi liền không thể lại trên thế giới này tồn tại. Hắn ngón tay ở trên cổ hắn càng thu càng chặt, nhìn đến ta mặt người, đều sống không quá ngày mai. Dạ Phi Bạch nói xong những lời này, răng rắc một tiếng, Hắc Y Liệ nhân cổ đã bị hắn vặn gãy. Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà đứng lặng ở nơi đó, đem thi thể này xử lý. Là... La. Lăng Phong sống lưng phát lạnh. Hắc Y Liệ nhân thi thể thực mau đã bị xử lý rốt, Tô Ảnh còn có chút kinh ngạc. Vừa rồi còn sống sờ sờ sinh mệnh lập tức liền biến thành một khối tử thi, này đạo không phải nói nàng thương tiếc Hắc Y Liệ nhân, chỉ là cảm thấy ghét người như con kiến Dạ Phi Bạch có chút đáng sợ. Dạ Phi Bạch lại lần nữa đứng ở to ảnh trước mặt, thật sâu nhìn trong chú nàng. Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn trở về, như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta đã biết ngươi chân thật thân phận, cũng muốn giết ta diệt khẩu. Ngươi không giống nhau. Hắn duyên dáng môi đỏ nhẹ nhàng giơ lên, hiện tại tổng nên tin ta. Đã làm sự ta sẽ không phủ nhận, không có đã làm sự ta cũng sẽ không thừa nhận. Tô Ảnh chỉ là nhàn nhạt mà hừ một tiếng, "Hảo, hiện tại chân tướng đại bạch." Ta phải đi về." Hắn bắt lấy tay Tô Ảnh Tay, sâu thẳm mắt phượng dừng ở nàng trên mặt, "Ngươi còn không có đồng ý gả cho ta?" "Ta làm gì muốn đồng ý gả cho ngươi? Hiện tại chúng ta chi gian hiểu lầm cũng giải thích rõ ràng, ngươi nói một chút ta còn có chỗ nào không tốt?" Dạ Phi Bạch trên cao nhìn xuống mà bi gần nàng, hắn môi hái môi mà gần sát nàng ngôi, "Về sau ta nhất định đối với ngươi hảo, thật sự Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 193 gả cho bổn vương chương nội dung. Song. Chương 190 từ đỉnh hôn người khác. Tô Ảnh Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi không cảm thấy ta và ngươi ở một hồi, ta luôn là xuôi xẻo sao? Không phải bị thương chính là rơi xuống nước, liền không một chuyện tốt, ta còn sợ ngươi thật sự khát chết ta." Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Dạ phi Bạch con ngươi lóe lóe, tức khắc không nói. Hắn nhìn nàng sâu thẳm mắt vượng nguy hiểm mà nheo lại, còn cất giấu một kia to ảnh xem không hiểu độ vận. Tô Ảnh không hề yếu thế mà đón nhận hắn đôi mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn mắt tương vọng, lẫn nhau đều vô thanh vô tức mà chờ mặc. Vẫn là Tô Ảnh trước hết bại hạ chờ tới, đôi mắt lóe lóe, "Hảo, hảo, khi ta chưa nói quá, ngươi cũng không cần tự trách, khắp thế loại sự tình này cũng không phải ngươi tưởng." Tô Ảnh vừa dứt lời, Dạ Phi Bạch đột nhiên túi xuống thân tới, Hung hăng mà hôn lên nàng. Hắn tay cường thế mà bá đạo mà chế trụ nàng cái hốc, mang hướng chính mình. Hắn hôn cực nóng mà điên cuồng, đầu lưỡi của hắn liều chết quấn lấy nàng, đảo qua nàng mềm mại trung mỗi một tấc điểm mỹ. Hắn hôn mang theo một loại cuồng nộ, lại phảng phất mang theo nào đó tuyên thệ cùng chiếm hữu. Tô ảnh oán hận mà đời hắn, lại vô nửa phần tác dụng. Dạ phi bạch rốt cuộc phóng thích nàng môi, Tô ảnh từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, nàng gò má ửng đỏ quay mặt qua chỗ khác dùng sức mà ho khan vài tiếng, nàng có chút tức giận mà trừng mắt hắn, ngươi còn tới. Dạ Phi Bạch đem nàng lớn ở trong lòng ngực, mặt chôn ở nàng cổ, Thanh Âm có chút rầu rĩ, trong thanh âm mê ly lại mang theo một tia trầm thấp, không phải phía trước là Tóm lại về sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi bị thương. Dạ Phi Bạch giờ phút này đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong lòng móc ra một quả ngọc gấu, treo ở tô ảnh trên cổ. Ngươi cầm nó, về sau ngươi chính là người của ta." Phỉ Thúy Ngọc khấu ẩn ẩn phiếm thủy lục sắc qua mang. Tô Ảnh nhìn nãy cái ngọc khấu cũng có chút tò mò, nó không phải ném sao? Nó như thế nào ở ngươi nơi này? Ngươi ném đến bổn vương trong phủ. Tô Ảnh tức khắc phản ứng lại đây, chết không được hắn một mực chắc chắn nàng chính là mặt nạ mưu đơn cô nương, nguyên lai ngươi chính là dựa vào cái này. Tô Ảnh nghĩ đến đây, hận đến không được, quấy nàng tay dần a. Phía trước đi đoạt lấy cái gì ngọc khâu a, nàng hiện tại thật đúng là hối hận đã chết. Dạ Phi Bạch nhìn nàng lão náo bộ dáng, bên môi mang theo một mạt cười, "Ả nhi, ngươi đều nhận lấy ta sính lễ, hiện tại tổng nguyện ý gả cho ta." Tô Ảnh trong lòng cả giận nói, "Vô sỉ, rõ ràng là chính ngươi cho ta mang lên." Ta quay đầu lại lại suy xét suy xét. Tô Ảnh sốt ruột suy nghĩ muốn chuồn mất, Dạ Phi Bạch lại một hai phải bắt lấy nàng không bỏ, không được. Ngươi cần thiết đáp ứng ta. Tô Ảnh mới vừa giáng xuống hỏa khí lập tức lại mạo lên đây, nhưng nàng biết chính mình nếu là cùng người nam nhân này cứng đối cứng, tuyệt đối không có gì chỗ tốt. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn, thật sâu mà hít một hơi. Nàng đôi mắt hơi hơi mị mị, trong thanh âm cũng mềm mại xuống dưới, mang theo vài phần uất giận, "Ngươi nói ngươi, luôn mồm muốn cười ta, lại một chút đều không lo lắng thân thể của ta. Ta bởi vì ngươi sinh bệnh." Hơn phân nửa đêm ngươi lại bắt ta đi tới đi lui, còn làm ta phí tinh lực cùng ngươi nói chuyện, ngươi này không phải cố ý không cho ta được chứ? Dạ phi bạch sắc mặt dần dần nhu hòa xuống dưới, trên mặt có một mặt thần sắc cái nãy chợt lóe mà qua, như thế nào sẽ? Ta này không phải làm thần y y thế ngươi xem bệnh sao? Ta hiện tại bị phong hàn, muốn nhiều hơn nghỉ ngơi ngươi mới là, khi nào xem thần y y không tốt, một hai phải hơn phân nửa đêm. Ban đêm lộ trọng Ngươi bắt ta chạy tới chạy lui, ta nếu là bệnh càng trọng làm sao bây giờ? Dạ Phi Bạch sắc mặt căng thẳng, hiện tại thế nào? Ta hiện tại vây cực kỳ, chỉ nghĩ ngủ. Tô Ảnh sợ Dạ Phi Bạch lại điểm nàng huyết đạo, mang theo nàng bay tới bay lui, thần sắc càng thêm ủy khuất, ta còn chọn giường, không ở chính mình trên giường là ngủ không được. Dạ Phi Bạch biết Tô Ảnh từ trước đến nay sẽ ngủ tràng, nhưng nhìn như vậy nhu nhược đáng thương nàng, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nơi nào còn dám lại bi nàng. Cho nên ta phải đi về. Hắn lập tức không hề kiên trì. Xoa xoa nàng đầu. Ta mang ngươi trở về. Dạ phi bạch mang theo tô ảnh trở về. Hắn thân ảnh linh hoạt mà thoan thoát. Căn bản là không có kinh động tô phủ thị vệ. Chờ đến tô ảnh nằm trở về trên giường. Nàng mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn không có người phát hiện nàng mất tích một đoạn thời gian. Dạ phi bạch đem tô ảnh nằm hảo. Thế nàng nắn bút chăn. Hàn Soa Soa nàng mềm mại đầu tóc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta đem liễu dung hoa dược mang đến cho ngươi. Ừm. Con có, nhớ rõ suy xét lời nói của ta. Đã biết đã biết. Tô Ảnh không kiên nhẫn mà hướng tới Dạ phi Bạch phất tay, thúc dục Dạ phi Bạch rời đi. Chỉ là chờ đến Dạ phi Bạch đi rồi lúc sau, nàng vừa rồi buồn ngủ tức khắc biến mất vô tung, nhìn đen như mực đỉnh đầu, trong lòng cũng thập phần mờ mịt. Nàng cũng không biết chính mình muốn hay không gả cho hắn. Dạ Phi Bạch sẽ là nàng phu quân sao? Chỉ là không đợi Tô Ảnh tưởng hảo vấn đề này, Tô phu nhân liền tới cửa tới. Tô phu nhân đánh thăm bệnh cớ, Tô Ảnh thật đúng là không thể không thấy. Tô Ảnh nhìn đầy mặt ý cười Tô phu nhân, đôi mắt chợt lóe, bên môi xả ra một cái tươi cười, mẫu thân hôm nay như thế nào tới? Tô phu nhân cười khanh khách mà ngồi ở đầu giường, thân thiết mà lôi kéo Tô Ảnh tay. Nhìn ảnh Nhi khí sắc là khá hơn nhiều, thân thể thoải mái chút không có. Tô Ảnh trả lời, tạ mẫu thân quan tâm, đã khá hơn nhiều. Tô phu nhân vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn từ trên xuống dưới Tô Ảnh, đột nhiên nhíu mày nói, bất quá nhìn nhưng thật ra gợi rất nhiều, có phải hay không còn ở vì sự tình gì số lo. Tô Ảnh thân sắc mờ mịt mà lắc lắc đầu, cũng không. Tô phu nhân lộ ra một mặt đau lòng thân sắc, lôi kéo Tô Ảnh tay. Ảnh Nhi cũng đừng gạt Mâu Thân, Mâu Thân biết ngươi còn ở vì Hoài Vương thương tâm. Tô Ảnh đôi mắt thoáng một đốn, "Ảnh Nhi." Tô phu nhân thở dài, trên mặt hiện lên khởi thương tâm bộ dáng, "Ảnh Nhi ngươi đừng nói nữa, Mâu Thân đều minh bạch, ngươi trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Hoài Vương." Tô Ảnh trong lòng hiện lên khởi một mặt bất đắc dĩ, nàng vốn đang cho rằng phu nhân hôm nay là xoay sinh tử, phòng trừng là tìm cha tới. Quả nhiên Tô phu nhân dùng khăn che giấu chính mình quẻ mắt. Nếu đã cùng Hoài Vương lui thân, cũng đừng lại niệm hắn. Lúc trước cùng Hoài Vương định ra hôn nước ghi, mẫu thân liền cảm thấy không ổn. Mẫu thân nhiều lo lắng, chuyện này nhi đã sớm đi qua. Tô ảnh trong mắt hiện lên hàn mang, tiếp tục nhìn tô phu nhân diễn kịch, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút tô phu nhân hôm nay tới rốt cuộc muốn làm cái gì. Tô phu nhân vô vô tô ảnh tay, ảnh nhi ngươi cũng đừng cường trống, mẫu thân biết ngươi là cái nhất ngoan ngoan hải tử. Ngươi hiện giờ trong lòng định là tích tụ không thôi, cho nên mới sinh bệnh. Tô ảnh vẻ mặt vô ngữ, chỉ có thể cúi đầu làm ủy khất trạng. Tô phu nhân thấy Tô ảnh bộ dáng này, bên môi ý cười càng dày đặc, "Ảnh nhi, ngươi này thân thể yếu đuối, nhất định phải yên tâm mới là." Cung Hoài Vương hôn sự này, Mẫu thân vốn là cảm thấy không ổn, lui cũng không có gì hảo đáng tiếp. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 194 đính hôn người khác chương nội dung. Xong trên 195 tấn dương tương ngợi. Tô Ảnh trong lòng cười lạnh, cái lúc trước là ai một hai phải cho nàng định ra này hôn sự? Tạ Mẫu thân Trần An, thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Tô phu nhân vừa lòng mà ừ một tiếng, câu chuyện vừa chuyển, ngươi lại tỉ hôn sự sớm liền định ra tới, hiện giờ Mẫu thân nhất lo lắng chính là ngươi. Tô Ảnh làm ngượng ngùng trả, Mẫu thân. Tô phu nhân cười cười, đáy mắt hiện lên một mặt đắc ý. Mẫu thân vì ngươi hôn sự gấp đến độ khỏe môi đều mạ phao, may mắn công phu không phụ lòng người, thật đúng là cho ngươi tìm được rồi một môn hảo hôn sự. Tô Ảnh đái mắt hiện lên một mạt hàm mang, nguyên lai like đây mới là Tô phu nhân hôm nay tới mục đích đâu. Tô Ảnh nhưng thật ra muốn biết Tô phu nhân nhưng thật ra cho nàng an bài như thế nào một môn hảo hôn sự, nàng vui đầu đến càng thấp, trên má còn hiện lên một mạt đỏ ửng. Tô phu nhân đem Tô Ảnh bộ dáng xem ở trong mắt, Trong mắt hiện lên một tia thực hiện được, người này chính là Minh Quận Vương trưởng tử. Nói lên cái này quận vương trưởng tử thật đúng là ngàn dặm mới tìm được một, hắn nhân phẩm quý trọng, diện mạo càng là không nói, phong độ nhẹ nhàng. Mẫu thân chính là ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn hắn. Tô Ảnh nhưng không tin, cái này Minh Quận Vương trưởng tử là cái gì người tốt? Nếu là thật là cái tốt, cũng quyết định sẽ không đến với nàng. Tô Ảnh ngẩng đầu lên, ra vẻ vẻ mặt thiên chân, ảnh nhi phúc mỏng Lạ như thế nào xứng đôi nhân gia như vậy? Không bằng mẫu thân đem ta muội muội hứa cho hắn đi, cũng chỉ có ta muội muội như vậy tài mạo song toàn nữ tử mới xứng đôi hắn. Tô phu nhân nghe được Tô ảnh đem Tô Loan xả tiến vào, sắc mặt tức khắc trầm xuống, giữa mày lộ ra không vui. Bất quá, như vậy thần sắc thực mau liền thu liễm. Nàng như cũ cười nói, ảnh nhi quả nhiên là cực hiểu chuyện hài tử, bất quá loại chuyện này như thế nào có thể làm tới làm đi đâu? Loan Nhi hôn sự mỗ thân sẽ mặt khác căn bài, đây là cấp ảnh nhi tìm người trong sạch, Loan Nhi nàng làm muội muội như thế nào có thể đoạt đâu. Tô phu nhân thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, chuyện này phụ thân ngươi cũng là đồng ý đặc biệt là Minh quận vương vợ chồng đối với ngươi vừa lòng vô cùng, chọn ngày liền tới cửa cầu hôn. Tô phu nhân ý tứ thực minh xác, cái này hôn sự đã ván đã đóng thuyền sự. Nói cách khác, Tô ảnh ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Tô ảnh đen nhánh trong ánh mắt có một đạo lạnh lẽo hiện lên, mau đến làm người căn bản nhìn không thấu. Bất quá nàng trên mặt chỉ là ngượng ngùng mà cười, "Này hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ảnh nhi nghe Mộ Thân an bài đó là." Tô phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, "Hảo hảo, này liền hảo, Mộ Thân nhưng đều là vì ngươi hảo a." Tô ảnh thấp giọng đáp lại, "Tại Mộ Thân." Tô phu nhân thấy mục đích đã tới, Không nhiều lắm làm dừng lại liền rời đi. Lục ngân mới vừa rồi vẫn luôn đều đứng ở một bên, thấy phu nhân rời đi lúc sau, có chút không thể tưởng tượng hỏi, tiểu thương, phu nhân đây là. Tô ảnh nhìn lục ngân liếc mắt một cái, ngươi phái người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, minh quận vương trưởng tử đến tột cùng lại như thế nào người, càng cẩn thận càng tốt. Là, tiểu thương, lục ngân thực mau trở về tới, lại nói tiếp minh quận vương tăng thêm của cải phong phú, này đó đều không giả. Trải qua cái này Minh Quận Vương trưởng tử chính là cái hỗn cẩu. Hắn ngày thường thường thường lưu luyến thanh lâu, vung tiền như rác, tiêu tiền như nước. Hơn nữa hắn hảo nam phong, bên người rượng không ít dung mạo tuấn thiếu gã sai vặt, chỉ là mỗi cái đều quá không trưởng kỷ, không phải bị hắn đánh chết, chính là bị hắn tra tấn tàn. Hắn tính cách thập phần tàn bạo, lại ham mê khổ hình. Nếu là có ai vi phạm hắn tâm ý, đứt tay đứt chân vẫn là nhẹ, thậm chí đem người tra tấn sống không bằng chết. Tô Ảnh trong mắt tản ra u lãnh qua mang, người như vậy, thật đúng là muốn ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra tới, có thể thấy được Tô phu nhân là có bao nhiêu hận nàng a. Tô Ảnh nhàn nhạt mà dựa vào bên cạnh bàn, "Thật dài lâu mi hạ, một đôi mắt mang theo một mạt gần như với vô cời lạnh." Lục Ngân thấy Tô Ảnh thở ơ, cũng là nóng nảy, "Tiểu thư, ngài đều không tức giận sao? Phu nhân thế nhưng cho ngươi tìm người như vậy?" "Đương nhiên khí." Lục Ngân vừa nghe, Thân xác tức khắc khẩn trương lên, tiếc nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi nhưng ngàn vạn không thể gả cho loại người này." Tô Ảnh khẽ môi một câu, thanh âm trầm thấp, nếu là nàng ngàn nặn chọn và tuyển, tổng không thể cô phụ nàng tâm ý. Phu nhân cấp Tô Ảnh định ra hôn sự này lúc sau, chỉ nghĩ đem Tô Ảnh thuận lợi mà gả qua đi, tự nhiên là sẽ không lại khó xử nàng. Tô Ảnh nhưng thật ra ở trong lòng cân nhắc, như thế nào đem hôn sự này cấp lui rớt, bất động thanh sắc mà hòa nhau một ván. 3 ngày lúc sau, Lục Ngân sáng sớm liền hưng phấn mà chạy vào, "Tiểu thư, tiểu thư, Bình An huyện chủ mời ngài cùng Tam tiểu thư cùng nhau du hồ đâu." Tô Ảnh thoáng nhướng mày, "Bình An huyện chủ? Cái nào Bình An huyện chủ? Cái này Bình An huyện chủ chính là tiểu hầu gia Đường Ngụy." Lục Ngân nói tới đây, đôi mắt không tự chủ được mà sáng một chút, nàng hạ giọng tiến đến Tô Ảnh bên tai nói, "Này nhất định chỉ là cái ngụy trang, khẳng định là tiểu hầu gia muốn nước tiểu thư." Tô Ảnh Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không được nói bậy. Kia tiểu thư đi sẽ biết sao? Lục Ngân buông xuống đầu lẩm bẩm một tiếng, cười đến mí mắt cong cong. Lục Ngân vẫn luôn lo lắng suốt ruột Tô phu nhân cấp Tô Ảnh định hôn sự, tuy còn không có chính thức nạp thái lễ, lại cũng đã là cái công khai bí mật. Tiểu thư cùng với gả cho cái kia đồ bỏ minh quận vương trưởng tử, tự nhiên vẫn là gả cho tiểu hầu gia hảo. Tiểu hầu gia ôn nhu săn sóc, đối tiểu thư lại hảo. Hắn có thế lực có bối cảnh, nhất định có thể từ Minh Quận Vương trưởng tử trong tay đem tiểu thư đoạt lấy tới. Tô Ảnh nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, tùy ý trang điểm một phen liền ra cửa. Ma Tô Loan còn lại là tỉ mỉ trang điểm một phen, cơ hồ đem sở hữu xinh đẹp đến trang sức đều mang ở trên người, cả người nhìn lên thập phần lóa mắt. Tô Ảnh cùng Tô Loan là ngồi cùng chiếc xe ngựa tiến đến đông hồ. Trong xe ngựa Tô Loan thoáng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Tô Ảnh, hừ một tiếng. Lại nói tiếp Bình An huyện chủ là Tiểu Hầu gia đường ngồi đâu? Nhị tỷ ngươi nói có phải hay không Tiểu Hầu gia riêng làm nàng mời ta, có thể hay không đợi chút chúng ta liền sẽ nhìn thấy Tiểu Hầu gia. Tô ảnh nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, có khả năng đi. Tiểu Hầu gia dù sao cũng là nhiều ngày không có nhìn thấy ta, hiện tại khẳng định rất tưởng nghiệm ta. Tô luân sắc mặt hơi hơi mang theo ý cười, trong lòng nhạy nhót không thôi, lúc này mới riêng ước ta đi Đông Hồ. Muội muội nói chính là Tỉ tỉ nhưng chớ có nghĩ sai rồi, ngươi hiện giờ là có hôn ước người. Tiểu hầu ra tất nhiên là ngựa ngùng mời ta một cái, lúc này mới thỉnh ngươi tới. Tô ảnh nén cười, nghiêm trang, là, ta chẳng qua là cái ngụy trang. Tô loan nhắc mãi một đường, đôi tay nắm tay đầu, để ở cầm thượng, sắc mặt đỏ bừng, đầy mặt hưng phấn bộ ráng. Xe ngựa thực mau liền đến đông hồ, đông hồ mặt hồ to rộng, hồ nước thanh triệt, dưới ánh mặt trời có vẻ sóng nước lòng lánh. Nơi sẽ không có gì người, có vẻ thanh tịnh thật sự. Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, trời cao khí sảng, gió lạnh phơ phất, rất là thoải mái. Tô Ảnh vừa mới xuống xe, liền có một người hiểu điệu nữ tử bước gót sen chiều nàng đi tới, nàng thanh âm điềm mỹ động lòng người, nói vậy vị này chính là Tô gia nhị tiểu thư Lạc. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 195 Tấn Dương Tương Mời Chương nội dung. Xong. Chương 196 muốn hay không ga? Cô ảnh nhìn vị này cười khanh khách nữ tử, bên môi có cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, dưới ánh mặt trời nàng khuôn mặt càng thêm có vẻ tinh anh như ngọc. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nàng ăn mặc một kiện màu đỏ tím mẫu đơn váy dài, và áo trùng trùng điệp điệp, làn váy thượng điểm xuyên tinh anh dịch thấu thủy ngọc, nhìn thập phần mà sáng lóa. Mà nàng phía sau cách đó không xa đứng đúng là lâu ngày không thấy tiểu hầu gia, hắn ăn mặc một bộ màu trắng áo choàng uyên ổn nụ nhiên mà đứng ở nơi đó. Thanh phong hơi hơi vén lên hắn quần áo và áo, càng có vẻ hắn cả người sáng trong nhiên khí thịnh thịnh. Tô Loan ở nhìn đến Tuấn Dương kia một khắc, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, nàng bởi vì kích động theo bản năng mà liền cầm Tô ảnh tay. Tô ảnh chỉ cảm thấy chính mình đắc thủ cổ tay tê dần, có thể thấy được Tô Loan đây là có bao nhiêu kích động. Tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia thật sự tới. Ta liền nói ta nói được không sai đi. Hắn hiện tại đang nhìn ta, nhìn ta. Tô Ảnh lập tức liền có một loại trong gió hỗn độn cảm giác, Tô Loan thật là tùy thời tùy chỗ đều có thể phạm hoa si. Tô Ảnh dùng sức kéo kéo tay, Tô Loan lúc này mới xoay người lại, cùng Tô Ảnh cùng tiến lên hành lễ, gặp qua Bình An huyện chủ, gặp qua tiểu hầu gia. Thần dương trên mặt mang theo thanh đạm ý cười, không cần đa lễ. Tiếp theo, Hàn Tuỳ Ý mà mà nhìn thoáng qua Bình An huyện chủ. Bình An huyện chủ lập tức hiểu ý. Bên môi ý cười nhẹ dạ, một fan tiến lên giữ chặt Tô Loan tay, vị này chính là Tô gia Tam tiểu thư đi, thật đúng là cái mỹ nhân phôi. Nàng bên môi hàm chứa ẩn ẩn ý cười, Tô Loan vừa mới còn cảm thấy Bình An huyện chủ đối nàng lãnh đạm, lần này trong lòng tích tụ đảo qua mạc quang, lòng tự tin bạo liệt. Tô Loan ngượng ngùng mà nói, Bình An huyện chủ cũng là khuynh thành mỹ nhân đâu. Tô Loan tức khắc cảm thấy chính mình so Tô ảnh đẹp hơn vạn lần. Nếu không bình an công chúa như thế nào chỉ cùng nàng nói những lời này. Bình An huyện chủ lôi kéo Tô Loan hướng một cái khác phương hướng đi đến, Tô Loan có chút chưa từ bỏ ý định mà quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hầu gia, nàng cũng không thể làm Tô ảnh cùng tiểu hầu gia đơn độc ở một khối. Tô Tam tiểu thư, ngươi nhìn, bên kia cảnh sắc thật tốt a. Bình An huyện chủ kéo Tô tụ cánh tay, cười tủm tỉm mà nói. Bình An lộ rõ thấy Tô Loan không có hồi nàng, khẽ cau mày. Tô Tam tiểu thư chẳng lẽ không cho rằng như vậy? A, là Tô Loan vừa rồi không được mà sau này xem, căn bản là không có nghe rõ Bình An huyện chủ đang nói chút cái gì. Nàng chỉ biết, thật vất vả tiểu hầu gia hồi tâm truyền ý, hẹn nàng lại đây. Nàng cũng không thể làm Tô ảnh có cơ hội mê hoặc tiểu hầu gia mới là. Bình An huyện chủ nhiệt tình tương ngợi, Tô Loan lại không biết như thế nào cự tuyệt. Bình An huyện chủ nhìn nàng một cái, làm như lơ đáng hỏi Tô Tam Tiểu Thư cảm thấy ta đường ca như thế nào? Tô Loan buộc miệng tốt ra, tự nhiên là cực hảo. Ta cái này đường ca A Bình An huyện chủ cố ý dừng một chút, quả nhiên Tô Loan ánh mắt lộ ra tinh quang. Tô Loan trong lòng lập tức liền có so đo, lại nói tiếp Bình An huyện chủ chính là Tiểu Hầu ra đường ngội, nàng tự nhiên là biết rất nhiều Tiểu Hầu ra hị ác. Nếu là nàng có thể nhiều từ Bình An lộ rõ nơi này thăm đến một ít, như vậy Tiểu Hầu ra không phải càng thích nàng sao? Tô Loan nghĩ đến đây, gắt gao mà vãn trụ Bình An huyện chủ cánh tay, ý cười dịu dàng nói, "Bình An huyện chủ, ta có thể không thể hỏi ngươi một vấn đề?" Tô Ảnh mắt thấy Tô Loan cùng Bình An huyện chủ rời đi, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch. Tiểu Hầu gia thật đúng là có chuyện muốn cùng nàng nói. Trong khoảng thời gian ngắn bên hồ chỉ còn lại có Tấn Dương cùng Tô Ảnh hai người, hai người lặng im không tiếng động, chỉ có gió thổi lá cây phát ra sàn sạt thanh âm. Tô Ảnh đứng một hồi lâu, Nhịn không được hỏi một tiếng, không nghĩ tới, tiểu hầu gia lại có như thế nha hứng, là chuẩn bị cùng ảnh nhi cùng nhau ở chỗ này xem xét non sông tươi đẹp sao? Tấn Dương nhẹ nhàng mà cười một tiếng, bên này thỉnh. Tô Ảnh theo Tấn Dương chỉ phương hướng đi đến, phát hiện một cái bí ẩn địa phương dừng lại một con thuyền thuyền nhỏ, bên ngoài thoạt nhìn thập phần giản dị thà điệu thấp. Tấn Dương một liêu trường bào, thả người nhảy lên thuyền, phong tư tiêu sái cực kỳ. Hắn đứng yên lúc sau, Bên môi mang theo một mạt cười nhạt, hướng tới Tô Ảnh vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, ôn nhuận chân bóng. Tô Ảnh cũng không có đi nắm hắn tay, đôi tay nhấc tới váy, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền. Tấn Dương nhìn đến nàng không chút nào ngượng ngùng bộ dáng, trong mắt toát ra một mạt thưởng thức tới. Tô Ảnh theo Tấn Dương vào khoang thuyền, mới phát hiện bên trong cũng không như bên ngoài, ngược lại có vẻ thập phần độc đáo. Trung gian bày một trương bàn lùn, mặt trên là tinh mỹ đồ ăn, cùng một hồ hảo trà. Tần Dương hôm nay hẹn nàng tới, cũng là riêng làm tốt chuẩn bị. Hai người ở bàn lồn bên ngồi xuống lúc sau, Tần Dương động thủ cấp Tô Ảnh đổ ly trà, đây là mới vừa làm người hái xuống Mao Tiêm Nhi, ngươi nếm thử. Tô Ảnh chấp khởi trà nhấp một ngụm, hương vị hương thơm, không khỏi tán một câu, quả thật là hảo trà. Tần Dương nhìn Tô Ảnh, nàng đôi mắt phi thường xinh đẹp, con người thanh linh linh địa mang theo một cổ tử quật cường. Hắn phát hiện chính mình nhìn nàng thời điểm Ánh mắt rất khó từ nàng trên mặt rời đi, nữ tử này có một cổ lực lượng thần bí, làm người không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn, vì nàng si mê. Tấn Dương đôi mắt hơi hơi cong lên, "Ảnh Nhi, hôm nay ta riêng tư mời ngươi tiền đến, là có việc cùng ngươi thương lượng." Tô Ảnh buông chén trà, đen nhánh thanh lệ trong mắt nhanh chóng mà hiện lên một tia kinh ngạc, "Ngà? Không biết tiểu hầu gia có gì chuyện quan trọng cùng Ảnh Nhi thương lượng?" Tấn Dương hơi nhíu hạ mi mắt, Bởi vì có chút xấu hổ, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ như ngọc nhu hòa yên tĩnh, khuôn mặt hiện lên khởi nhàn nhạt màu đỏ, hắn hai tròng mắt như cũ an tường đạm nhiên, "Ảnh nhi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta?" Tô Ảnh ánh mắt nhanh chóng mà biến hóa, hiện ra kinh ngạc, không thể tưởng tượng, còn có mặt khác phức tạp thần sắc. Thấy Tô Ảnh không trả lời, Tấn Dương cũng cảm thấy chính mình lỗ mãng, hắn thanh khụ một tiếng che giấu qua đi. Vì tránh cho xấu hổ, hắn nói sang chuyện khác, "Minh quận vương trưởng tử là thế nào người, ngươi có biết?" Tô Ảnh hơi giật mình, liền nghe được Tấn Dương chậm rãi nói tới, "Hắn tính cách tàn bạo, lại thiên hảo nam phong." "Tuyệt phi là cái gì phu quân?" Đa Tạ Tiểu Hầu gia nhắc nhở. Tấn Dương cười khẽ một tiếng, "Nói vậy ngươi cũng là bị bi bất đắc dĩ, nếu là ngươi nguyện ý gả cho ta, ta có thể đi hướng hoàng thượng tình chỉ." Tô Ảnh nhìn Tấn Dương nghiêm túc bộ dáng, Nhất thời trong lòng phức tạp, nàng vẫn luôn đều đem Tấn Dương coi như một cái thực tốt bằng hữu, hắn đột nhiên hướng nàng cầu hôn, thật đúng là có điểm làm nàng có chút không biết làm sao. Tấn Dương thấy tô ảnh không nói lời nào, lại nói, ta biết việc này có chút nột nột, nhưng ta là nghiêm túc. Tô ảnh hơi hơi nhấp môi. Ta không cha không mẹ, không có huynh đệ tỉ mùa ợi, ra thế thanh tĩnh đơn giản, trong nhà hết thể đều từ ta làm chủ. Tô ảnh nhìn hắn. Hắn bên môi biên mang theo nhợt nhạt ý cười, ôn nhu mà mê người. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh mà ấm áp. Lại nói tiếp, nếu là thật sự phải gả người, Tần Dương xác thật là cái cực hảo người được chọn. Chỉ là, giờ phút này nàng trong đầu tự nhiên mà vậy mà hiện ra Dạ Phi Bạch kia trương lạnh lùng thô bạo khuôn mặt, hô hấp hơi hơi cứng lại, ảnh nhi yêu cầu thời gian suy xét. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 196 muốn hay không gả chương nội dung. Xong. Chương 197 ý tại ngôn ngoại. Tần Dương bên môi ý cười dần dần nở rộ, ít nhất nàng không phải trực tiếp cự tuyệt hắn, này liền thuyết minh hắn còn có cơ hội thỉnh sử dụng phỏng vấn bù trạm. Ta đây chờ người tin tức. Tô Ảnh nhấp khẩu trà, gật gật đầu. Thuyền nhỏ trên mặt hồ thượng hơi hơi nhộn nhạo, nói một hồi lâu nói, mắt thấy hai người ở chung thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng nên rời đi. Vừa lúc hai người từ trên thuyền xuống dưới thời điểm, Tô Loan Hòa Bình An huyện chủ cũng xa xa mà lại đây. Tô Loan đầy mặt mang theo ý mừng, chỉ là nhìn đến Tấn Dương bên cạnh Tô Loan khi, sắc mặt không tốt lắm. Bất quá ngay sau đó tưởng là ở thị uy giống nhau, hướng tới Tô ảnh hơi hơi nhướng nhướng chân mày, nàng nhanh chóng mà hướng tới Tấn Dương chạy tới, vẫy mẹ Phi Dương. "Tiểu Hầu gia, ngài chính là thích nhất ăn hạnh nhân bánh, ngày mai Loan Nhi làm làm người tặng cho ngươi như hảo." Tấn Dương khẽ nhíu mày, "Không cần." Tần Dương dừng một chút lại nói, "Bản hầu còn có chút sự, trước rời đi." Tô Loan nhìn Tần Dương rời đi bóng dáng, nhịn không được rậm rậm chân, hung hăng mà trừng mắt Tô Ảnh, "Có phải hay không ngươi đem tiểu hầu gia khí đi rồi?" Tô Ảnh đôi mắt buông xuống, không biết, hắn có lẽ là không kiên nhẫn nói với ta nói xong. Tô Loan lúc này mới cao hứng lên, ta liền biết hắn chỉ thích ta một cái. "Tô Ảnh." Đại công chúa xinh nhật đảo mắt liền đến. Tô ra ba cái nữ nhi đều thu được đại công chúa thiệp mời, tham gia nàng sinh nhật tiễn hội. Tô tụ cùng Tô Loan thu được thiệp mời lúc sau đều là vui mừng khôn xiết, nghĩ lập tức là có thể ở yến hội nhìn thấy chính mình âu yếm nam tử, liền có chút mặt đỏ tim đập. Tô ảnh lấy quá thiệp mời lại chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, đặt ở một bên. Cung nàng tới nói, như vậy trường hợp nhất định có thể nhìn thấy Dạ Phi Bạch cùng Tấn Dương, Tấn Dương còn hảo, cho nàng thời gian suy xét. Nhưng Dạ Phi Bạch liền khó nói. Nhớ tới Dạ Phi Bạch cái kia sinh tử, Tô ảnh trong lòng càng thêm không nghĩ đi, nhưng lại không thể không đi. Đại công chúa sinh nhật ngày ấy, Tô Tổ cùng Tô Loan sớm mà liền đứng dậy trang điểm chải chuốt, còn riêng đem trang dung hóa dày đặc một ít, trên người cũng nhiều phát một ít hương phấn. Tô ảnh ở Lục Ngân cùng Hồng Ba thúc giúp hạ, nàng thoa trang điểm một phen, chỉ là nàng hạng nhất điệu thấp hành sự. Tuy rằng trên người ăn mặc ngâm thu tính chất đặc biệt xiêm y chờ xem dưới lại không thấy được. Tô Gia ba cái tỉ muội ngồi cùng chiếc xe ngựa tiến cung. Tô Ảnh vừa mới tiến xe ngựa, liền nhìn đến hai người đã ở. Các nàng trên người phát ra nùng liệt mùi hương làm Tô Ảnh nhịn không được nhíu nhíu mày. Tô Loan sắc mặt có chút không vui mà nhìn thoáng qua Tô Ảnh, nhị tỉ tỉ làm sao luôn là chậm rì rì. Tô tụ che miệng cười một chút, hiện giờ muội muội có hồ nước, chắc là đối mặt khác sự đều không bỏ trong lòng đi. Tô Loan sắc mặt hơi tệ, Nhẹ nhàng mà cười rộ lên, lần này cần phải chúc mừng muội muội vẻ vang mà gả qua đi, đừng nghĩ lần trước như vậy muốn chết không sống mà bị lui thân. Tô Ảnh nhàn nhạt mà liếc hai người liếc mắt một cái, cũng không trở về lời nói, chỉ là ở ly các nàng xa một ít địa phương nhặt cái địa phương ngồi xuống. Xe ngựa bắt đầu đi phía trước chạy. Tô Loan cùng Tô Tú thấy Tô Ảnh không nói lời nào, trong mắt lộ ra thực hiện được ý cười tới. Hai người nhìn nhõng cười. Ở đối phương trong mắt thấy được các động qua mang. Tô Loan giờ phút này hướng tới Tô Ảnh cười cười, "Nhị tỷ tỷ, muội muội bất quá cùng ngươi khai cái vui bữa, ngươi sẽ không liền không cao hứng đi." Tô Ảnh nhu nhu mà cười nói, "Như thế nào sẽ, đều là nhà mình tỷ muội, đều là tốt với ta." Tô Loan nhớ tới từ Tô phu nhân nơi đó nghe được Minh quận vương trưởng tử Phạm Sính, trong lòng cơ hồ đều nhạc nở hoa. Người nam nhân này cùng nàng thích tấn dương tiểu hầu gia còn như thế nào so đâu, quả thực là một trên trời một rưỡi đã ta. Tô Loan Kiều Kiều mà cười một tiếng, việc này tuy rằng còn không có công khai, bất quá muội muội cũng muốn trước chúc mừng nhị tỷ tỷ. Tô ảnh khẽ môi hơi hơi câu, ứng một câu, "Tạ muội muội." Tô Tử cùng Tô Loan thấy Tô ảnh ngây ngốc nói cảm ơn, nhìn đến trên mặt nàng hơi hơi dạng khởi ý cười, nghĩ nàng nhất định còn không biết quận vương trưởng tử là cái thế nào người. Nghe đến đây, hai người liền càng vui vẻ. Tô tụ che lại môi cười, "Muội muội, ngươi cũng không biết, tỷ tỷ là có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Mẫu thân thế nhưng cho ngươi tìm như vậy một môn hảo hôn sự." Tô Loan liên tục gật đầu, phụ hòa nói, "Chính là chính là, nương cũng thật sự là quá bất công. Nàng không ngại cực khổ, ngang trọn vạn tuyển mà cấp tỷ tỷ tìm cái tốt như vậy nam nhân. Chỉ sợ đến lúc đó hôn sự công khai, Trong kinh thành không biết có bao nhiêu cô nương đều hâm mộ ngươi đâu. Tô Ảnh nghe các nàng hai người kể sướt người hoa, đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt lạnh lẽo qua mang, một khi đã như vậy hâm mộ, các ngươi như thế nào không gả. Tô Ảnh đầu dụ đến càng thêm thấp, nàng cần phải tiếp tục nhìn xem này hai nữ nhân như thế nào diễn kịch. Trên mặt nàng hơi hơi hiện lên khởi hai mạt đỏ ửng, Lông Mi Khế Quân có chút ngượng ngập nói, đại tỷ tỷ cùng muội muội đều đang nói cái gì đâu? Đây đều là không ảnh sự đâu, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói bậy. Nha, Nhi tỷ tỷ còn thẹn thùng đâu? Tô Loan trong lòng càng thêm cao hứng, này như thế nào vẫn là không ảnh Nhi chuyện này, chỉ còn chờ chọn ngày lành, liền đem cái này ngôn sự định ra tới đâu. Tô tụ tiếp lời nói nói, đúng vậy, muội muội thật đúng là cái có phúc khí. Cái này Minh quận vương trưởng tử chính là nhân trung long vượng, tài hoa xuất chúng a. Chính là chính là, ở trong kinh thành Còn có ai không biết hắn? Nhà hắn tại phong phú, làm người chính trực, càng quan trọng là hắn chưa bao giờ xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái đâu. Chính là chính là, nhiều năm như vậy, hắn bên người cũng không có tiểu thiếp thông phòng, nhị tỷ tỷ về sau qua đi, nhưng không cần cùng mặt khác nữ tử tranh sủng đâu. Tô tụ cùng Tô Loan nói nơi này, trong mắt thực hiện được tri ý càng dày đặc, tiếp theo rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Tô ảnh tự nhiên là biết các nàng đang cười cái gì. Minh quận vương trưởng tử bên người không có tiểu thiếp thông phòng, lại có vô số mỹ nam tử. Hiện giờ ngồi ở trong xe ngựa cũng nhàn tản, Tô Ảnh cũng mừng rỡ cùng các nàng diễn kịch, đại tỷ cùng tam muội như thế nào cười đến như thế cao hứng. Tô tụ vội thu liễm trên mặt cười, đáy mắt ý cười lại càng thêm rõ ràng, chúng ta chỉ là ở vì muội muội cao hứng, thế nhưng tìm được rồi như thế như ý lang quân. Tô Ảnh mặt chôn đến càng đế, còn dậm dậm chân, ai nha. Các ngươi đều đang nói cái gì? Hiện giờ chuyện này còn không có định ra tới, các ngươi cũng không nên nói bậy." Tô tụ cười nói, "Chúng ta cũng là hẳn là nhẹ giọng một chút, nếu bị mặt khác nữ tử nghe được, đến lúc đó các đều hận chết muội muội ngươi." Tô tụ lại nhịn không được cười ra tiếng tới, bởi vì cười đến lợi hại, nhịn không được dùng khăn che giấu khóe mắt nước mắt. "Các ngươi nhưng đừng trêu ghẹo ta." Tô Loan cũng nói tiếp nói, "Kia nhị tỷ tỷ cần phải hảo hảo nắm chắc." Người như vậy nhưng không nhiều lắm đến đâu. Đúng vậy đúng vậy, người như vậy chính là cực nhỏ thấy được đến đâu. Các nàng ý tại ngôn ngoại, tôi ảnh lại sao lại nghe không rõ. Lúc này, nàng ấy mặt hiện lên khởi nhàn nhạt ý cười, nàng càng thêm cảm thấy hôn sự này không tồi. Cứ như vậy dễ dàng từ bỏ rớt, thật là có chút đáng tiếc đâu. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 197 ý tại ngôn ngoại chương nội dung, xong. Chương 198 Yến hội xung đột. Tô Ảnh chỉ là một bộ mờ mịt trạng, nàng ngượng ngùng mà nhìn về phía hai người, "Cảm ơn tỷ tỷ cùng muội muội lời khuyên, ta nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc." Tô Loan cùng Tô Tú lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau ở đối phương trong mắt thấy được sung sướng thân sắc. "Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Các nàng hiện tại thật đúng là chờ mong, Tô Ảnh gả cho cái kia Minh Quận vương Trường Tử." Ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng thực hả giận. Vốn dĩ không ngắn lộ trình, ở như vậy nói chuyện với nhau, chung hồn nhiên không biết mà đi qua, xe ngựa thực mau liền đến đại công chúa phủ cửa. Ba người trước sau từ trên xe ngựa xuống dưới, hướng công chúa phủ đi đến. Toàn bộ công chúa phủ bố cục thập phần xa hoa đại khí, bên trong có rất nhiều đình đài lầu các, lạ lức mà độc đáo. Ven đường đi qua, cảnh sắc ưu nhã độc đáo, viên trung kỳ thạch bày ra, giai mộc xanh um. Gót chân hạ lấy đá màu phô địa. Này đó đá cỏi không cấm có thể mát xa gót chân, càng là có vẻ mỹ quan hào phóng. Tô Ảnh cùng Tô Tụ vừa mới mới trong xe ngựa còn cùng Tô Ảnh Đàm Tiêu Yến yến, giống như tốt nhất tỉ muội, vừa đến công chúa phủ liền cùng nàng hình dung người lạ. Hai người bọn nàng cố ý bước nhanh mà đi ở đằng trước, Phảng Phất cùng Tô Ảnh ở một hồi, các nàng liền không dám ngẩng đầu làm người dường như. Tô Ảnh cũng không giận, một người mang theo Lục Ngân đi ở phía sau. Ba người tới rồi bài trí yến hội hoa viên, nơi này đã có rất nhiều người ở. Đại công chúa xinh xỉn náo nhiệt, không chỉ có thỉnh hoàng tử công chúa, còn thỉnh rất nhiều quan gia tiểu thư cùng công tử. Tô Loan cùng Tô Tụ vừa đến chàng, liền tìm người ta nói lời nói, đối với các nàng mà nói, đây là một vòng tròn, các nàng chỉ cần dung nhập, các nàng thân phận liền quý trọng rất nhiều. Tô Ảnh đứng ở trong một góc, quan khán một chút bốn phía. Lam nàng to mờ la Luôn luôn có Ngũ hoàng tử ở đây liền tất đến Triệu Vân ngoạn thế nhưng không có tới. Bất quá cũng là, lần trước bị rắn cắn bị thương quan trọng bộ vị, còn không biết nàng như thế nào đâu. Đang nghĩ người tới, thấy một mặt màu đỏ bóng dáng Triệu nàng đi tới, người này đúng là Ngũ công chúa. Nàng ngươi mặc một bộ thủy hồng sắc váy dài, mình diễm động lòng người, mặt trên miêu tả chăm chỉ bay múa con bướm. Nàng đen bóng đầu tóc sáng tạo khác người mà vẫn một cái phi điệp búi tóc. Cùng nàng này thân quần áo hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta nói đây là ai đâu, còn không phải là Tô Gia Nhị tiểu thư sao? Ngũ công chúa tự lần trước tấn dương hướng về Tô ảnh thời điểm, liền đem Tô ảnh cấp hơn thượng. Nàng giờ phút này nhìn thấy Tô ảnh một người đứng ở trong một góc, nhịn không được tiến lên châm chọc nàng vài câu. Tô ảnh thân sắc nhàn nhạt, nhạt, hướng tới Ngũ công chúa hành lễ, gặp qua Ngũ công chúa. Ngũ công chúa nhìn từ trên xuống dưới Tô ảnh, nàng an an tĩnh tĩnh mà đứng. Một bộ ngoan ngoãn mà điệu thấp bộ dáng, loang lổ bóng cây phát họa ra nàng gần như hoàn mỹ hình dáng. Tô Ảnh Ngũ quan tinh xảo, dung mạo cực mỹ. Nàng buông xuống con ngươi, lông mi nhỏ dài, cho người ta một loại nhỏ yếu cảm giác. Hồ Mị Tử Ngũ công chúa thấp thấp mà mắng một câu, chết không được nàng nhị ca lần trước sẽ ôm nàng, Thần Dương còn sẽ giúp nàng nói chuyện. Tô Ảnh chỉ làm không có nghe được, bên môi nổi lên một mạt như có như không cười lạnh. Lần trước Ngũ công chúa không có thời gian hảo hảo gõ Tô Ảnh một phen, hôm nay rảnh rỗi tự nhiên là không chịu lại buông tha nàng. Ngũ công chúa hơi nhướng nhướng mày, môi đỏ bạn gợi lên một mạt trào phúng hư vị, "Ngươi hiện giờ cùng Nhị ca đã tự hôn, liền không cần lại quấn lấy hắn." Tô Ảnh cung cung kính kính mà trả lời, hồi Ngũ công chúa nói, "Ảnh nhi đối hỏi Vương điện hạ né xa ba thước, lại như thế nào quấn lấy hắn?" Ngũ công chúa chỉ cảm thấy bị nhẹ nhàng mà đổ trở về, càng thêm xinh khí. Nàng có chút buồn bực mà trừng hướng Tô Ảnh, ngươi thế nhưng còn dám nói dối. Ngươi lần trước như vậy, chẳng lẽ còn là nhị ca quấn lấy ngươi? Tô Ảnh thân sắc càng thêm kính cẩn, Ngũ công chúa lời nói thật là, còn thỉnh cầu Ngũ công chúa cùng Hoài Vương điện hạ nói nói, thiên hạ nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Ngũ công chúa tức giận đến chết khiếp, một đôi mắt đẹp dùng sức mà trừng mắt Tô Ảnh, ngươi nữ nhân này, cư nhiên còn ở nơi này nói hiếu nói vừa Ngươi nói ngươi có phải hay không còn đi câu dẫn tần Dương." Tô Ảnh vừa định đáp lời, lại thấy Tô Loan không biết khi nào tới, đứng ở ngũ công chúa phía sau, tươi cười chung mang theo chút nghịch ngợm, "Ngũ công chúa, ta vị này tỉ tỉ nhất lên không được mặt bạn. Nàng nếu là đắc tội ngươi, Loan Nhi cho ngươi bồi cái không phải." Tô Ảnh lúc này ngẩng đầu lên, với ánh mắt đỏ lên, hình như có trong suốt lập tức liền phải nhỏ dọn, "Ngũ công chúa, ngươi nhưng oan uổng Ảnh Nhi." Tiểu hầu gia là muội muội người trong lòng, ảnh nhi lại như thế nào sẽ cùng nàng đoạt. Tô Loan trừng mắt nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, trên mặt bay nhanh mà hiện lên khởi một mạt đỏ ửng. Nàng đặng đặng chân, có chút ngượng ngùng mà hờn dỗi nói, "Nhị tỷ, loại sự tình này, ngươi như thế nào có thể nói vậy?" Ngũ công chúa vừa rồi còn ở nhằm vào Tô Ảnh, giờ phút này sắc bén tầm mắt chuyển hướng về phía Tô Loan, ngữ khí hòa hoãn một ít, "Ngươi thích tấn dương?" Tô Loan thấy Ngũ công chúa nhìn nàng, bên môi còn có nhợt nhạt ý cười. Nàng nhịn không được ngượng ngùng mà cúi đầu tới, cũng không nói chuyện. Ngũ công chúa nhìn đến Tô Loan cúi đầu ngượng ngùng bộ dáng, một hơi nghẹn ở ngực, trong mắt hiện lên một mạt tâm lệ. Bang. Tô Loan còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy gò má thượng tê dần. Ngũ công chúa ngón tay rất dài, còn ở nàng trắng tinh khuôn mặt thượng lưu lại vài đạo chỉ ngân. Tô Loan nhất thời ngốc Lại thấy Ngũ công chúa Đồ Sơn móng tay ngón tay chỉ vào nàng, sắc mặt có chút và mèo, ngươi cũng sưng thích hắn. Không biết xấu hổ đồ vật. Tô Ảnh đứng ở một bên, đáy mắt hiện lên một mạt ý cười. Nàng đứng ở tại chỗ, phảng phất là bị dọa tới rồi, làm ra một bộ không biết làm sao bộ dáng. "Nam, Ngũ công chúa, ngươi vì cái gì đánh ta?" Tô Loan che lại mặt, một bộ muốn tức giận lại là ngạnh sinh sinh nghẹn lại bộ dáng. Ngũ công chúa híp lại đôi mắt Gan từng chữ một nói, ngươi nếu còn dám tiếp cận Tấn Dương nửa bước, ta liền đối với ngươi không khách khí." Ngũ công chúa phẫn nộ rời đi, làn váy nhấc lên một mạt ưu nhã độ cung. Tô Loan nhìn Ngũ công chúa bóng dáng, nước mắt lách cách lách cách liền đi xuống rớt. Tô Ảnh giờ phút này mới là rốt cuộc xoay người lại, tiến lên nhìn nhìn Tô Loan mặt, "Muội muội, ngươi có hay không sự? Ngươi cho ta tránh ra. Không cần ngươi giả hảo tâm." Tô Loan xoay người rời đi. Tô Ảnh nhìn Tô Loan rời đi bóng dáng, khóe môi hơi cong. Liên vào giờ phút này, Tô Ảnh vừa chuyển đầu liền đối thượng một đôi sâu thẳm đen nhánh con ngươi, trong con ngươi hàm chứa nghiền ngẫm ý cười, đúng là Dạ Phi Bạch. Tô Ảnh trong lòng khóc thét một tiếng, thật là nàng sợ cái gì liền tới cái gì. Tô Ảnh đôi mắt loé loé, chỉ coi như không thấy được hắn, không rên một tiếng mà từ hắn bên cạnh vòng qua đi. Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, "Thư Hảo, Thư Hảo!" Nàng cũng dám như vậy bỏ qua. Hắn xoay người nhìn Tô Ảnh bóng dáng, trầm giọng nói, "Ngươi dám cho ta đi thử xem." Tô Ảnh cũng không biết chính mình hôm nay sao lại thế này, nhìn thấy hắn mạt danh mã liền muốn chạy. Nàng chỉ coi như chính mình không có nghe được, tất lực trấn định xuống dưới, đi bước một mà đi phía trước đi, không hề có muốn dừng lại ý tứ. Dạ Phi Bạch khệ môi gắt gao mà nhấp, đi mau vài bước lôi kéo trụ nàng ống tay áo. Hắn hít lại khởi mắt phượng, Lạnh lùng mà nhìn Tô Ảnh phía sau lưng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì nhìn thấy bổn vương liền đi, ngươi trong lòng hư cái gì? Tô Ảnh thận sâu mà hít một hơi, mới nghiêng đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, bên môi lộ ra nhàn nhạt ý cười, ảnh nhi nhất thời mắt vụ về, thế nhưng không có nhận ra Hoài Vương điện hạ. Ảnh nhi này liền cấp Hoài Vương Thần An. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 198 Yến hội xung đột chương nội dung, xong. Chương 199 kích chống hỏi đáp. Ngươi còn trang. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh cười tủm tỉm bộ dáng, lại đối nàng khí không đứng dậy. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Hắn mặt gắt gao mà băng, trên mặt mang theo nghiêm nghị thần sắc, hai người lẫn nhau đều không nói lời nào, không khí đều phảng phất bị ngưng kết thành băng sương. Tô Ảnh dùng sức mà từ Dạ Phi Bạch trong tay xả ra bản thân tay áo, nhiều người như vậy nhìn, lôi lôi kéo kéo mà giống bộ dáng gì. Ngươi, Tô Ảnh trong mắt chuyển động, xa xa mà nhìn phía Vu hồi hành lang, nhịn không được nhắc nhở nói, "Đại công chúa tới rồi. Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác." Tô Ảnh nhìn cách đó không xa công chúa, hướng tới Dạ phi Bạch cười, "Hôm nay công chúa đặc biệt xinh đẹp, có phải hay không?" Tô Ảnh nói xong không bao giờ xem Dạ phi Bạch liếc mắt một cái, thân mình hơi hơi lệch về một bên, bước nhanh hướng tới công chúa đi đến. Dạ phi Bạch bị ném tại chỗ, nhíu mày Hắn căn bản vô pháp bài tiết ra bản thân trong lòng tích tụ, nữ nhân này, công chúa là hôm nay chủ nhân, cũng là hôm nay tỏ tình, dạ dạng hết sức mà long trọng. Nàng ăn mặc một bộ màu xanh ngọc tay áo rộng váy dài, cả người thoạt nhìn cao quý hào phóng, làn váy cùng cổ áo thượng đều thêu tinh xảo hải đường hoa, làn váy thượng điểm xuyết vô số sinh đẹp tinh thạch, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nàng búi tóc thượng mang theo vàng dòng hồng mã não bộ diêu, nàng môi đi một bước rủ xuống xuống dưới chuỗi ngọc cũng theo nhẹ nhàng lay động, sơn trắng nõn tinh tế ra thị thoảng ánh như ngọc. Nàng bên môi mang theo ôn hòa ý cười, có vẻ thập phần có lực tương tác. Tô Ảnh hướng tới công chúa hành lễ, lúc này mới đi đến chính mình vị trí ngồi hạ. Đại công chúa nhìn Tô Ảnh, khuôn mặt thượng ý cười là càng thêm dày đặc. Phía trước nàng liền nhìn chúng cái này cô nương, giảo hoạt lại linh động. Chính là Phi Bạch không thích nàng, còn riêng cùng nàng lui hôn, đương nàng biết tin tức này sao? Trong lòng thật là có chút hụt hứng. Không nghĩ tới mấy ngày trước đây, phi bạch lại là cầu đến nàng nơi này tới, hy vọng nàng có thể tổ chức một hồi hiến hội, làm hắn cùng ảnh nhi thấy cái mặt. Đại công chúa cười khẽ lên, hiện giờ chỉ sợ là tình tràng ý thiếp vô tình đâu. Đại công chúa từ bên người ma ma nâng vào tịch, đang ngồi người sôi nổi đứng dậy hướng nàng hành lễ, nói cung kính lời chúc mừng. Đại công chúa ngồi ở trên chỗ ngồi, trên mặt mang theo sung sướng thần sắc. Hôm nay là buổi cung sinh nhật, đa tạ các vị vui lòng nhận cho. Phía trước phụ hoàng ban cho ta một người ngự chủ, hôm nay đồ an phẩm tất cả đều từ hắn sở làm, còn thỉnh đại gia nhắm nháp nhắm nháp. Giờ phút này hơn 20 cái nha đầu bưng tinh xảo hộp đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập, đem thức ăn bày biện ở khách nhân trước mặt. Hoàng thượng từ trước đến nay yêu thích đại công chúa, khoảng thời gian trước đại công chúa ở trong cung dùng cơm, bất quá tán dương một người ngự chủ tay nghề. Hoàng thượng liền bỏ những thư yêu thích đem cái này ngự chủ ban cho công chúa. Hiện giờ đại gia nghe được công chúa nói như vậy, đều sôi nổi nhấm nháp khởi thức ăn tới, hương vị quả nhiên là không giống người thường. Yến hội như thường cử hành. Dạ phi Bạch liên tiếp đem tầm mắt đầu hướng Tô Ảnh, nàng từ đầu tới đuôi đều không có cho hắn một ánh mắt. Cái này làm cho Dạ phi Bạch cảm thấy thập phần không cao hứng, nàng đang trốn tránh hắn. Sau đó nàng ngồi ở nữ chỗ ngồi thượng, Hắn lại không thể tùy tiện mà qua đi tìm nàng. Tần Dương phía trước vừa đến yến hội, liền theo bản năng mà tìm kiếm khỏi Tô ảnh bóng dáng. Dạ Phi Bạch cùng Tô ảnh một màn này tự nhiên là rơi xuống trong mắt hắn. Hắn nhìn đến Tô ảnh đối Dạ Phi Bạch thái độ, trong lòng nổi lên nhàn nhạt vui mừng. Hắn ngồi ở Dạ Phi Bạch bên cạnh, giơ lên chén rượu chiều hắn kính một cánh, bên môi nổi lên trào phúng ý cười. Hoài Vương biết rõ ảnh nhi không thích ngươi, lại vẫn là không thuận theo không tha. Thật sự là thú vị. Dạ phi Bạch vốn dĩ liền không vui, nghe được Tấn Dương nói, trong lòng có một cổ vô danh hỏa phát lên. Hắn kiệt lực khắc chế đáy lòng tức giận, bên môi lơ chọn tùy ý tươi cười, "Ngươi biết cái gì? Ảnh nhi chẳng qua là ngựa ngùng thôi." Tấn Dương cười cười, nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, thoáng nhướng mày, "Ảnh nhi cùng ta nói chuyện thời điểm, luôn là mang theo doanh doanh ý cười." Dạ phi Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn Tấn Dương ánh mắt càng thêm lạnh băng. Ảnh nhi từ trước đến nay tùy hứng, chỉ ở trước mặt ta lộ ra thật xình tình, đơn giản là nàng đem ta coi như người một nhà. Tấn Dương đôi mắt ô nhuận, mang theo khó có thể miêu tả ô nu, có vẻ thập phần say lòng người, hoài vương hà tất lượng mình dối người, ảnh nhi rõ ràng chính là không nghị lý ngươi. Giang giác Dạ phi bạch trong tay cái ly tức khắc nứt ra rồi, dịu theo cái khe tích tắp mà đi xuống rớt. Tấn Dương tươi cười càng thêm ô nu. Hoài Vương điện hạ đây là thẹn quá thành giận sao? Dạ Phi Bạch trong mắt sát ý cuồn cuộn, phảng phất ngay sau đó, liền phải giết chết Tấn Dương. Tấn Dương không hề sợ hãi, Hoài Vương điện hạ là sợ bại bởi ta sao? Dạ Phi Bạch thanh âm giống như ngàn năm băng sơn, ảnh nhi là của ta, ai đều đoạn không đi. Tấn Dương vừa muốn nói chuyện, liền có người đề nghị nói, như vậy làm ngồi cũng nhằn chán, không bằng chúng ta tới chơi hành tự lệ. Đại công chúa nghe xong lúc sau đảo rất có hứng thú, cười khanh khách nói, chúng ta chỉ là như vậy uống rượu dùng nữa, đảo cũng thật sự không thú vị. Đông Lăng quốc thịnh hành rượu văn hóa, hành tử lệnh hình thức rất nhiều. Đặc biệt là một ít công tử nghe được hành tử lệnh, tức khắc đều là hứng thú giật giảo. Một ít các tiểu thư cũng đối cái này thập phần cảm thấy hứng thú, trên mặt cũng đều toát ra hướng tới thần sắc tới. Giờ phút này có công tử đứng dậy đề nghị Tại hạ thấy này hiến hội trung quanh vừa lúc là một cái lạch nước. Không bằng như vậy, chúng ta ở lạch nước chống phóng một con hoa thuyền, lại phái một người bịt mắt ở lạch nước nguồn cội kích trống, tiếng trống linh khi, này hoa thuyền ở ai phía sau, ai liền phải thiệt tình trả lời kích trống giả một vấn đề. Nếu là không thể đáp hoặc là trả lời không lên, liền tự phạt tam ly. Đại công chúa nghe xong cái này chú ý, vỗ tay cười nói, như thế cái hảo ngoạn trò chơi. Đại gia thấy công chúa có như vậy hứng thú, đều sôi nổi phụ họa lên, "Hảo chơi, hảo chơi." Tô Ảnh ở một bên nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, "Này còn không phải là chân tâm thoại đại mạo hiểm sao?" Đại công chúa thấy mọi người đều dám hứng thú, liền chiêu một người cung nữ lại đây, ở nàng bên tai phân phó vài câu. Cung nữ nghe xong, liên tục gật đầu, thục mau liền đi xuống. Một lát sau, mọi người liền nhìn đến ở lạch nước nguồn nước chỗ thả một con cũng không lớn hoa thuyền. Đầu thuyền đứng một người người mặc phấn y yển nữ tử, tay vãn lụa mỏng, da bạch trắng tuyết. Có công tử đầu đương trong đó, đi trước che lại hai mắt của mình, lấy quá rủi chống gỗ khởi cổ tới. Tịch tịch tịch tịch. Đập nước một khai, hoa thuyền liền bắt đầu theo dòng nước đi phía trước chạy, đứng ở đầu thuyền nữ tử tóc đẹp nhẹ vũ, váy y yển tung bay, mềm mại thân thể theo tiếng chống tiết tấu bảy ra ra liên tiếp tinh mỹ dáng mua tới. Nữ tử dáng mua thập phần mỹ diệu. Mọi người đều xem đến ngây người. Bọn họ tầm mắt dừng ở nữ tử trên người, tiếng trống không biết cái gì ngừng lại, hoa thuyền cũng ở cùng thời gian ngừng lại. Hoa thuyền ngừng ở Tô Loan trước mặt, Tô Loan sắc mặt từng đỏ, bắt đầu cẩn thận mà đánh giá gã cổ nam tử. Vị này gã cổ công tử cũng không có tưởng hảo hỏi cái gì vấn đề, liền tùy ý hỏi một câu, Tô cô nương có từng hôn phối? Chưa. Tô Loan e thẹn hỏi một câu, chợt mà liếc liếc mắt một cái tấn dương. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 199 kích chống hỏi đáp chương nội dung, xong. Chương 200 phúc hắc tiểu bạch. Tức khắc, mọi người cười ha ha lên. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Có người ngẩng đầu lên, một ít không rõ người cũng minh bạch trò chơi này quy tắc. Đại ra trò chơi này chung, có thể khai quật rất nhiều không muốn người biết bí mật đâu. Công chúa cười nói, đã có người ngẩng đầu lên, tiếp theo liền ấn trình tự đến đây đi. Kia lần này liền từ ta nơi này bắt đầu đi. Ngũ công chúa trên mặt nở rộ ra hoa nhi giống nhau tươi cười, nàng là công chúa, tự nhiên không có phản đối. Đại công chúa mỉm cười gật đầu. Ngũ công chúa nhìn Tô Loan vẻ mặt, ánh mắt lộ ra một mạt châm biếm. Ngũ công chúa đi đến trống to phía trước, vừa muốn lấy quá miếng vải đen mờ mắt, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Tử Dương, lại phát hiện hắn khẽ môi mỉm cười, thảng lăng lăng mà nhìn Tô Ảnh. Cái này hiện tượng làm Ngũ công chúa tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Tô ảnh cái này ra người, thế nhưng đối nàng nói dối, như vậy, nàng đã có thể không khách khí. Ngũ công chúa chính mình đem miếng vải đen bịt kín đôi mắt, chỉ là ai đều không có phát hiện, nàng cho chính mình để lại điều khe hở. Tích tích tích, tiếng trống vang lên. Lạch nước đập nước lần thứ 2 mở ra, Hoa thuyền thượng vũ cơ tiếp tục khiêu vũ, Hoa thuyền tiếp tục đi phía trước vừa động. Mọi người nhìn chằm chằm Hoa thuyền. Trong lòng lại khẩn trương lại chờ đợi. Mỗi khi hoa thuyền chạy qua chính mình trước mặt khi, càng la ngẹn khẩn một hơi, đã hy vọng tiếng trống dừng lại, lại hy vọng đừng có ngưng hạ. Dần dần, hoa thuyền chạy tới Tô Ảnh phụ cận, tiếng trống vang lên hai tiếng sau đột nhiên im bặt. Hoa thuyền chính chỉ hướng Tô Ảnh, một không chút nào kém. Mọi người chung có người nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người hơi mang tò mò mà nhìn Tô Ảnh, Tô Ảnh cùng Hoài Vương điện hạ giải trừ hồ nước. Trong khoảng thời gian ngắn trở thành kinh thành trung nhất đứng đầu nhân vật, bọn họ nhưng thật ra rất tò mò công chúa sẽ hỏi nàng cái gì vấn đề. Ngũ công chúa đem đôi mắt thượng miếng vải đen gỡ xuống, chút nào không ngoài ý muốn nhìn Tô Ảnh, trong mắt hiện lên một mạt tác động. Tô Ảnh đạm nhiên mà đứng, nhìn Ngũ công chúa, chờ nàng đặt câu hỏi. Bản công chúa vấn đề rất đơn giản, bất quá nhất định phải là thật trả lời. Ngũ công chúa mày một trợn, nàng dừng một chút, Phía trước ngươi cùng nhị ca giải trừ hô nước, có phải hay không nhị ca chướng mắt ngươi? Ngũ công chúa trong mắt hàm chứa trăn trọng, nàng chính là muốn cho Tô ảnh trước mặt mọi người xấu mặt, đặc biệt là ở tấn dương trước mặt. Tô Loan thoáng cúi đầu, làm che miệng trạng, ngăn trở chính mình bên môi ý cười. Tô tụ nhìn phía Tô ảnh, trong mắt cũng là hàm chứa ý cười, nàng đối cái này đề tài cũng là cảm thấy hứng thú thực đâu. Dạ phi bạch mắt vượng híp lại, Trên mặt nhanh chóng mà ẩn quá một tia khả nghi tức giận, nhìn Ngũ công chúa trong mắt mang theo hàm chứa nồng đậm không tán đồng. Tô Ảnh nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, trên mặt hiện lên khởi một mạt đạm nhiên cười nhạt, không chút do dự, không phải. Ngũ công chúa khẽ môi lơ gâu, "Tô Nhị tiểu thư lời này không là thật, bản công chúa không tin." Vây xem mọi người cùng xôi nổi nghị luận lên, bọn họ xác thật cũng đối cái này đề tài thực cảm thấy hứng thú. Tô Loan còn nhẹ nhàng mà nói một câu, Ta cái này nhị tỷ a, chính là chết xí diện, kỳ thật hai không biết đâu. Ở Đông Lang quốc, cực nhỏ có nam nữ giải trừ hô nước, y đi theo bọn họ ý nghĩ trong lòng, cũng chính là cảm thấy Tô ảnh không có bị coi trọng. Tô Loan nói được rất nhỏ, Tô ảnh vẫn là nghe thấy, nàng trên mặt hiện lên một tia nan kham, ảnh nhi lời này cũng không không thở, hiện tại Hoài Vương điện hạ cũng ở, không bằng các ngươi hỏi một chút hắn. Mọi người nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, lại thấy hắn rõ ràng mang theo không vui. Bọn họ không dám làm tức giận hắn, cái này đề tài cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá Ngũ công chúa cái này lời nói nhưng thật ra khiến cho không ít người hứng thú, bọn họ nhưng thật ra thật sự rất muốn biết cái này chân tướng đâu. Ngũ công chúa không có được đến chính mình muốn kết quả, thần sắc có chút căm giận. Nàng một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, cău giận mà trừng mắt nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, Tô Ảnh chỉ là cười khanh khách mà đáp lại nàng, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Tiếp theo đi lên gỗ cổ chính là Lý Thượng thư gia tiểu thư. Nàng hệ thượng miếng vải đen lúc sau, bắt đầu kích trống, thịch thịch thịch. Hoa thuyền đồng dạng từ ngọn nguồn bắt đầu xuôi dòng mà xuống. Chỉ là hoa thuyền tới rồi Tô Ảnh phía sau khi, tiếng trống lại là đột nhiên im bặt. Một lần nếu là trùng hợp, lần thứ 2 chẳng lẽ còn là trùng hợp sao? Tô Ảnh tối tâm đôi mắt nhanh chóng mà hiện lên một màn hàn quang, nàng nhưng thật ra muốn biết, các nàng lại có cái gì vấn đề muốn hỏi nàng. Lý Tiểu Thư tháo xuống miếng vải đen sau, trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi, "Tô Nhĩ tiểu thư, cùng Hoài Vương điện hạ từ hôn sau, ngươi hối hận sao?" Tô Ảnh trong lòng bất đắc dĩ, những người này thật đúng là nhàm chán vô cùng, thế nhưng hỏi cái này loại vấn đề. Dạ Phi Bạch nghe thấy cái này vấn đề lúc sau, mô đen trong mắt hiện lên một mặt chờ mong, gắt gao mà dừng ở Tô Ảnh khuôn mặt thượng. Tô Ảnh cũng không có xem hắn, buột miệng tốt ra, "Không hối hận." Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, dạ phi Bạch trong tay chén trà lại một lần vỡ vụn, mắt lạnh rượu theo Tế Phùng chạy xuôi ra tới giữ ngực hắn tay, hắn ống tay áo, hắn cũng không để bụng. Dạ phi Bạch biết rõ nàng sẽ trả lời cái này đáp án, nhưng chính là không cam lòng, nhìn Tô Ảnh Thâm Thúy con ngươi ẩn tàng rồi vài phần tức giận. Ngũ công chúa sắc mặt không tốt, kiểu kiểu mà cười một tiếng, ta nhưng không tin. Lần trước Tô tiểu thư ở trong cung rơi xuống nước là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ không phải vì vãn hồi này, đoạn hôn sự mà giả ý đầu hồ sao? Mọi người hoanh mã một chút, Ngũ công chúa nói giống như là một viên đá dừng ở bình tĩnh mặt hồ giữa, tạo nên từng vòng gợn sóng. Nguyên Lai Tô gia nhị tiểu thư nhìn kiếp đảm, thế nhưng có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự. Đại công chúa trên mặt hiện lên một mặt không vui, trong lòng cũng cảm thấy Ngũ công chúa như vậy quá mức. Ngũ công chúa nhìn thấy mọi người đối cái này để tại như thế cảm thấy hứng thú. Mỹ lệ trong con ngươi hiện lên một mạt đất ý. Tô Ảnh thở dài một hơi, lại nói tiếp việc này, Ngũ công chúa là thật sự hiểu lầm ta. Hoài Vương điện hạ không cẩn thận trượt chân ngã xuống trong hồ, nếu không phải Ảnh Nhi trùng hợp cứu hắn đi lên. Chỉ sợ hắn. Tô Ảnh nói tới đây thời điểm, cố ý tạm dừng xuống dưới, lại nói tiếp cái này, lý do vẫn là lúc trước Dạ Phi Bạch chính mình nói. Trong khoảng thời gian ngắn trong đám người lại là một đốn ồn ào. Bọn họ nhưng không tin Đường Đường Hoài Vương điện hạ còn cần một nữ tử tới cứu, Tô Nhị tiểu thư nhất định là đang nói dối đi. Giả phi Bạch đối thượng Tô Ảnh đối mắt, nhìn nàng trong mắt hiện lên nhàn nhạt giảo hoạt, ảnh nhi nói không sai. Mọi người trên mặt đột nhiên đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó Hoài Vương điện hạ đều nói như vậy, còn có giả không thành. Tô tụ vừa rồi nghe được ngũ công chúa kia phiên lý do thoái thác, cả người máu đều sôi trào lên. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi trò hay môn xem, không nghĩ tới trò hay còn không có trình diễn, Dạ Phi Bạch thế nhưng công nhiên giữ nhìn Tô Ảnh. Này thật là một kiện làm người hảo náo sự tình. Trò chơi còn muốn tiếp tục bắt đầu, chỉ là không đợi tiếp theo cái tiểu thư đi lên góc gỗ, Dạ Phi Bạch cũng đã đứng lên, bước nhanh thường thường ngọn nguồn đi đến. Đại công chúa nhìn hắn một cái, ngay sau đó cười khẽ lên. Những người khác tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị ai dám sen vào dạ phi bạch quyết định. Dạ phi bạch che mặt, bắt đầu gõ khởi cổ tới, tô ảnh nhìn dạ phi bạch trên mặt thoáng kinh ngạc. Ý thì nàng suy đoán, dạ phi bạch cân bản là không phải loại này thích xem náo nhiệt người, nàng tức khắc liền có một loại dự cảm bất hảo. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 200 phúc hắc tiểu bạch chương nội dung, xong. Chương 200 linh một hỏi thiệt tình lời nói. Chỉ là nàng trong đầu còn vừa mới có loại suy nghĩ này xuất hiện. Tiếng trống đột nhiên đình chỉ, hoa thuyền lại một lần mà bay tới Tô Ảnh phía sau. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Tô Ảnh tức khắc vô ngữ, Trương tụ hạ nắm tay hơi hơi nắm chặt, trên người nàng liền có nhiều như vậy bí mật làm cho người nhớ thương sao? Tô Loan giờ phút này đảo có vài phần hưng phấn, lại là nàng, lại là nàng, ngươi nói Hoài Vương điện hạ sẽ hỏi nàng cái gì vấn đề? Tô Loan tưởng chính là Hoài Vương có thể hay không cấp Tô Ảnh nàng cam và ngồi ở Tô Loan bên cạnh Tô Tụ vừa nghe những lời này liền không cao hứng. Nàng hừ lạnh một tiếng, Hoài Vương điện hạ có thể hỏi nàng cái gì vấn đề? Đơn giản là hỏi nàng vì sao còn muốn quân lấy hắn. Nhất định là như thế này. Tô Loan đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, lại nói tiếp ta thật đúng là muốn biết Hoài Vương điện hạ muốn như thế nào nhục nhã nhị tỷ tỷ đâu. Tô ảnh nghe hai người lẩm nhẩm lẩm nhầm thanh âm, chí nếu không nghe thấy. Dạ phi bạch quang rồi trống. Điên lặng nhìn to ảnh. Một trận gió nhẹ thổi tới, giơ lên hắn đen như mực tóc dài, giơ lên hắn hoa mỹ quần áo. Hắn khẽ môi nhẹ giọng, hỏi thập phần ái muội, "Ngày đó ta và ngươi nói qua nói ngươi tưởng hảo như thế nào hồi đáp ta không có?" Dạ Phi Bạch rốt cuộc hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề. Tô ảnh cũng không trả lời, chỉ là thế chính mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nang Liên uống tam ly, động tác liền mạch lưu loát. Dạ Phi Bạch nhìn nàng động tác Sương mặt một chút mà trầm đi xuống. Cái này nha đầu thúi tình nguyện liền phạt tam ly, cũng không muốn trả lời hắn vấn đề. Dạ Phi Bạch lạnh lùng khuôn mặt tức khắc gầm hàn đến đáng sợ, cả người đều tản ra khủng bố hơi thở. Hắn trừng mắt Tô Ảnh, Tô Ảnh cũng nhìn thẳng hắn, ánh mắt không né không tránh. Dạ Phi Bạch Trung Quy vẫn là bại hạ chợt tới, dùng hai người mới nghe được đến thanh âm hùng tợn mà nói, "Nha đầu thúi, này bố chứng đợi chút cùng ngươi tính." Dạ Phi Bạch xoay người rời đi. Mọi người nhất thời có chút không rõ nguyên do. Tô Ảnh bên cạnh có người hỏi Tô Ảnh, Hoài Vương đến tụt cùng cùng nàng nói gì đó lời nói, Tô Ảnh chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà cười một chút, cũng không có nói ha. Giờ phút này Tô Tụ cũng ngồi không yên, nàng nhìn Dạ Phi Bạch Mê người bên ngoài, nàng cũng có vấn đề đi hỏi hắn. Tô Tụ vội vàng hướng ngọn nguồn đi đến, tuy rằng có chút tiểu thư không vui nàng tra đội, bất quá cũng không tốt ở nơi công cộng vỗ người khác mặt mũi tô đồ gao cổ lúc sau, hoa thuyền cũng không có như vừa rồi như vậy dừng lại ở Tô ảnh phía sau, ngược lại là ngừng ở Dạ Phi Bạch phía sau. Tô tụ vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn Dạ Phi Bạch, gương mặt từng đỏ, xin hỏi Hoài Vương điện hạ, ngươi trong lòng nhưng có yêu thích người? Dạ Phi Bạch vốn dĩ có chút lạnh băng mặt, ở nghe được vấn đề này khi, ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Tô ảnh, có. Tô tụ chỉ cảm thấy Dạ Phi Bạch nói những lời này khi, trên mặt băng cứng đều chậm rãi hòa tan khai mang theo một loại xưa nay chưa từng có ôn nhu. Tô tụ theo bản năng mà cảm thấy người này sẽ là chính mình, trong lòng gợn sóng một vòng một vòng mà nhộn nhạo mở ra. Mọi người xôn nổi khẽ khẽ nói nhỏ, có thể bị Hoài Vương điện hạ nhìn trúng nữ tử rốt cuộc là người phương nào. Đại gia lúc này hứng thú tăng vọt, phảng phất có càng ngày càng nhiều bí mật liền phải phá kén mà ra, mỗi người đều tưởng đi lên góc cổ, hảo thỏa mãn chính mình trong lòng lòng hiếu kỳ. Tô tụ xuống dưới lúc sau, Tần Dương dẫn đầu tiến lên kích trống, không nghĩ tới Hoa Thuyền Thế nhưng ngừng ở Dạ Phi Bạch phương hướng. Tần Dương nho nhã trong thanh âm mang theo một tia khiêu khích, "Ngươi thích nàng, nàng lại không thích ngươi, ngươi lại như thế nào?" Đoạt lời tới. Dạ Phi Bạch đôi mắt cùng hắn thanh âm giống nhau lạnh băng đến cực điểm. Tần Dương thoáng cười, tay cầm dùi trống cũng không có xuôi dưới, mặt mày ôn nhuận như ngọc, Tần Dương còn tưởng lại đến một lần, "Đại gia có gì dị nghị không?" Tự nhiên không có người trở về kháng nghị tiểu hầu gia, tiếng trống thanh lại lần nữa gõ khởi. Tô Ảnh an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chính mình đến ghế thượng, có một số việc không liên quan mình tối đầu. Nàng trong tay nước trà còn không có uống xong, hoa thuyền thế nhưng lại một lần mà ngừng ở nàng phía sau. Tuấn Dương đôi mắt thanh triệt như bích ngàm, từ trước đến nay vô tự không gợn sóng trong mắt giờ phút này mang theo một chút ánh sáng, "Ta hỏi ngươi sự hay không ở suy xét?" Tô Ảnh trở về cười. Đúng vậy." Thần Dương khẽ môi giơ lên, lộ ra thỏa mãn tươi cười, "Nếu hoa sen nở rộ." Dạ Phi Bạch mắt vượn nguy hiểm lườm mỹ, ánh mắt lộ ra một cổ có thể làm nhân tâm nhạy đỉnh chỉ hắn ý. Dạ Phi Bạch lạnh lùng nhìn Thần Dương, "Hắn rốt cuộc làm tôi ảnh tưởng cái gì?" Thần Dương chiều hắn nhướng nhướng mày, bên môi tươi cười càng sâu, "Ngũ công chúa cặp kia thanh lệ con ngươi ở Thần Dương, Dạ Phi Bạch, tôi ảnh ba người chi gian bồi hồi, ngón tay dùng sức mà nắm chặt." Tôi hơi, hơi có chút. Người khác không biết, nàng nhưng đã nhìn ra. Nay ba người chi gian nhất định có người khác không biết bí mật. Tô Loan ý tưởng lại là không giống người thường, cùng bên cạnh còn đám chim ở vui sướng chúng Tô tụ nhỏ giọng nói, Tiểu Hầu gia vừa rồi hỏi nhị tỷ vấn đề là có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn cùng ta cầu hôn sao? Tô tụ che miệng cười một tiếng, đúng vậy đúng vậy, Tiểu Hầu gia nhất định là thích ngươi. Đó là, lần trước Tiểu Hầu gia còn mời ta du hồ đâu? Tô Loan trong mắt lóe một mạt đắc ý. Như vậy nhẹ thanh âm vẫn là dừng ở ngũ công chúa trong hai, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Loan, chỉ bằng nàng cũng xứng mơ ước Tấn Dương sao? Thật là không biết xấu hổ nữ nhân. Dạ Phi Bạch giờ phút này trong lòng bốc hỏa, cơ hồ mất đi lý trí. Tô ảnh đối hắn thái độ khinh mạn, đối Tấn Dương lại là không giống nhau. Nàng không đi tự hỏi chính mình vấn đề, ngược lại đi tự hỏi Tấn Dương vấn đề. Này Gen vết chi hỏa thiêu đốt hắn trong lòng lý trí, hắn chưa từng có một khắc như như bây giờ cơ hồ không chế không được chính mình. Hắn một lần nữa đứng dậy đi đập hoa cổ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hoa thuyền lại lần nữa ngừng ở tô ảnh phía sau. Lần này, Dạ Phi Bạch cũng không có trước mặt mọi người đi hỏi cái này vấn đề, hắn bước nhanh đi đến tô ảnh trước mặt, dùng hai người mới nghe thấy nói hỏi nàng, ngươi như thế nào mới chịu đáp ứng ta? Tô ảnh tối đầu buồn không hề răng. Bưng lên chén rượu, tự phạt tam ly. Dạ phi bạch trên chán gân xanh loạn nhảy, hán giờ phút này hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một fan bóp chết trước mặt nữ nhân này. Ngươi, tô ảnh nhìn dạ phi bạch cặp kia thanh lãnh con ngươi, nhướng mày cười, ảnh nhi đã tự phạt tam ly, hoài vương điện hạ còn có gì chỉ giáo. Mọi người không có nghe được dạ phi bạch đối tô ảnh hỏi cái gì vấn đề, chính là bởi vì không nghe được mới càng thêm tò mò. Tô Độ ngẩng đầu nhìn đến bên này Đồ Vật, trong lòng có chút thấp hỏng, mày gắt gao mà nhăn lại. Dạ Phi Bạch đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đáy lòng thích vẫn là Tô Ảnh sao? Dạ Phi Bạch ngồi trở lại vị trí lúc sau, trò chơi còn ở tiếp tục tiến hành. Tô Ảnh uống nhiều vài chén rượu, cũng cảm thấy đầu có chút hôn mê. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Ngân, "Lục Ngân, đỡ ta đi thay quần áo." "Là, tiểu thư." Tô Ảnh đi tình tay Lại tống cổ lục ngân đi lộng chút canh giải rượu tới. Tô ảnh giờ phút này có chút không nghĩ trở lại yến hội, chầm giải ở trong sân quán. Trong yến hội không khí, thật đúng là làm người không thoải mái. Tô ảnh ở trải qua núi giả thời điểm, đột nhiên một bàn tay rối lại đây, đem nàng kéo đến một bên sau núi giả. Người! Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 200 linh một hỏi thiệt tình lời nói chương nội dung, xong. Chương 200 linh hai gả cho ta đi. Tô Ảnh ngẩng đầu lên, liên đối trực đêm phi Bạch cặp kia tràn ngập tức giận đôi mắt, đáy mắt sóng gió mãnh liệt. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Tô Ảnh nhìn thấy là hắn, theo bản năng mà muốn đi. Dạ phi Bạch lập khiến nàng dừng đi, thon giải cánh tay một vất, Tô Ảnh nháy mắt liền rơi vào hắn trong lòng ngực. Cánh tay hắn dần dần thu lại, hai người dựa vào cùng nhau, cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở. Tô Ảnh muốn đẩy ra hắn, Dạ phi Bạch lại không chút sức mềm. Tô Ảnh Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Hoài Vương điện hạ muốn làm cái gì?" "Những lời này là ta hỏi ngươi mới đúng." Dạ Phi Bạch Kiệt lực ngăn chặn chính mình tức giận, nhìn nàng đôi mắt lạnh như băng sương, nhìn thấy ta liền trốn, "Ân." Dạ Phi Bạch tay mạnh mẽ mà hữu lực, hắn cánh tay giải đem tô ảnh gắt gao giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn rôi tay vô về tô ảnh gương mặt, ngón tay cái vướt ve nàng môi, đệ thấp thanh âm, nói a, "Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào?" Ta không có nghĩ như thế nào, ngươi buông ta ra. Tô Ảnh khí khổ, đây là nam nữ chi gian thế lực cách xa sao, ai đến như vậy gần, nàng căn bản là đấu không lại Dạ Phi Bạch. Không bỏ. Dạ Phi Bạch bị gần nàng một phân, đáy mắt tức giận căng đậm. Hắn đem nàng lớn ở núi giả thượng, một tay hai tay bắt chéo sau lưng trụ nàng đổi tay, dang ra một bàn tay hướng tới nàng ngực đánh úp lại. Tô Ảnh trừng mắt nhìn mắt to, có lầm hay không? Người nam nhân này chuẩn bị ban ngày ban mặt đối hắn làm ra gây rối việc sao? Nàng con không kịp phản kích, liền nhìn đến chính mình treo ở cổ ngọc khấu bị xả ra tới. Đột nhiên, Dạ Phi Bạch trên mặt tức giận tiêu tán một ít, trên mặt lộ ra vài phần tà mị hơi thở, ngươi đều vẫn luôn mang theo. Hoài Vương điện hạ đừng có hiểu lầm, đây là ta chiến lợi phẩm, ta nguyện mang liền mang, cũng không phải là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Dạ Phi Bạch bật cười, nữ nhân này Hán Tuấn Mỹ lạnh léo khuôn mặt càng thêm tới gần nàng một phần, hơi thở phun ở nàng trên mặt, ngươi hiện tại là muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện, vẫn là để cho người khác nhìn đến ta ở chỗ này hôn ngươi. Dạ phi bạch thấp thấp mà cười, thanh âm thuần hậu đến như đắm chìm nhiều năm rượu, ở đây người đến người đi, ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không bị người thấy. Tô ảnh trên chán gân xanh loạn nhảy, ngươi uy hiếp ta. Ta liền uy hiếp ngươi, làm sao vậy? Dạ Phi Bạch thò lại gần ở nàng trên môi bay nhanh mà cắn một ngụm, đôi mắt nheo lại một phần thực hiện được, hiện tại ngươi bắt đầu lựa chọn. Tô Ảnh mọi nơi nhìn nhìn, may mắn hiện tại xung quanh còn không có người, nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết người nam nhân này nói được thì làm được, "Hành, chúng ta đổi cái địa phương nói." Không nghĩ tới, giờ phút này Tô Tụ liền tránh ở một cây đại thụ mặt sau. Vừa rồi Tô Tụ thấy Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch một trước một sau rời đi cũng nương đi thay quần áo cơ rời đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh. Nàng phía trước vẫn luôn đều cho rằng Dạ Phi Bạch nếu có thể cùng Tô Ảnh giải trừ hôn ước, liền đại biểu Dạ Phi Bạch không thích Tô Ảnh. Nhưng hiện tại nàng nhìn đến Dạ Phi Bạch ôm Tô Ảnh, hai người một bộ thân mật bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nát. Nàng cắn môi đỏ, bởi vì dùng sức, cơ hồ đem tiểu nọn cánh môi cắn xuất huyết tới, sắc mặt vặn vẹo lộ ra một phần dữ tợn. Tô Ảnh cái này ra người, thế nhưng như vậy không biết liêm sỉ mà câu dẫn nam nhân. Dạ phi Bạch là của nàng, vô luận như thế nào nàng đều phải có vẻ. Dạ phi Bạch nghe được Tô Ảnh nói như vậy, chàng ngập tức giận trên mặt lúc này mới xả ra một phân ẩn ẩn ý cười. Hắn ôm Tô Ảnh trực tiếp lắc mình không thấy, mang nàng đi vào một cái che lấp đỉnh hòng gió, nơi này cơ hội không có người tới, cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Hai người rơi xuống đến đỉnh hòng gió. Tô Ảnh liền không tự chủ được mà lùi lại vài bước, cùng Dạ Phi Bạch ngăn cách một ít khoảng cách, nàng nhướng mày, hảo hiện tại có thể nói chuyện. Dạ Phi Bạch nhìn nàng vẻ mặt phong bị bộ dáng, trong con ngươi không tự chủ được mà mạn quá một mạt tức giận, trong thanh âm càng là mang theo một cổ làm nhân tâm run hắn ý, "Ta cho ngươi thời gian tưởng, ngươi liền cho ta nghĩ ra như vậy một đáp án. Ngươi tình nguyện gả cho như vậy một người nam nhân, đều không muốn gả cho ta." Tô Ảnh hơi hơi sử sốt Người đã biết. Dạ phi Bạch xem nàng căn bản là không phủ nhận bộ dáng, chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, trong thâm yêm ẩn hàm một tia nghiến răng nghiến lợi hừ vị, ngươi cũng dám đáp ứng hôn sự này, có biết hay không người kia có bao nhiêu hư. Tô Ảnh Khách Nhất ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà đối trực đêm phi Bạch, khóe môi một câu, người xấu ta lại không phải chưa thấy qua, trước mắt không phải có một cái. Dạ phi Bạch tức khắc bị nén lại, hắn thật sâu mà hít một hơi, kiên lực ngăn chặn chính mình tức giận. Có chút bất đắc dĩ mà nói, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt?" Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh thanh lãnh con ngươi, quật cường thần sắc, hắn biết nàng là cái ăn mềm không ăn cứng người. Chính mình nếu là lại tiếp tục bị nàng, nàng la sẽ không cấp ra hắn muốn đáp án. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh không nói, ôn nhu nói, "Ngươi có biết hay không nam nhân kia bên người gã sai vật, mỗi người đều diện mạo tuấn mỹ." "Ta biết." Tô Ảnh dường như không có việc gì gật gật đầu. Một đôi mắt đen vô tội mà chớp chớp. Nhưng là hắn vô luận cỡ nào thích cái đò nam tử, quá mấy tháng tổng hội biến mất, còn không có cái nào gã sai vật ở hắn bên người sống quá 1 năm trở lên. Ta biết, năm trước hắn thích thượng một cái con hát, tiêu tiền như nước, thậm chí vì hắn làm ra rất nhiều thế nhân vô pháp lý giải hoang đường sự, chỉ vì giành được hắn cười. Nhưng chờ đến hắn đem cái này con hát chơi chán rồi, làm theo ném tới một bên. Hiện tại cái kia con hát đã không còn nhân thế. Tô Ảnh đôi mắt nhìn phía nơi khác, ngươi nói được nảy đó ta đều biết. Dạ Phi Bạch trong mắt Hàn Quang hiện ra, có chút oán hận nói, ngươi đều biết ngươi còn dám gả cho hắn. Tô Ảnh hướng hắn doanh doanh cười, đây là ảnh nhi chính minh sự. Dạ Phi Bạch lại lần nữa nghẹn lại, ngươi. Dạ Phi Bạch dừng một chút lại nói, ngươi không có khả năng sẽ gả cho loại người này, nhất định là Tô phu nhân bi ngươi có phải hay không? Điểm này ngươi đừng lo, ta có thể thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, làm ngươi gả cho ta." Dạ phi Bạch Mi gần Tô Ảnh, đôi tay gắt gao mà nắm lấy nàng hai vai, "Ngươi cẩn thận mà suy nghĩ một chút, bổn vương có thể cho ngươi sở hữu người muốn." Tô Ảnh tránh thoát không khai, chỉ là trừng mắt hắn. Dạ phi Bạch chậm rãi mở miệng, "Ảnh nhi, ngươi không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút, đến tuột cùng gả cho ai càng tốt." Luận tâm mà nói, Dạ phi Bạch điều kiện thật sự thực mê người. Minh Quận Vương trưởng tử, là cái đồng tính luyến ái lại là cái, hắn tự nhiên là không thể cùng Dạ Phi Bạch so. Nàng tuy rằng có biện pháp không gả cho cái này cha nam, nhưng là về sau đâu, phu nhân thủ đoạn đùn đùn không dữ. Không chừng lại cho nàng tìm một cái ngàn chọn vạn tuyển hảo nam nhân. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh ở nghiêm túc mà suy xét, khẩn trương mà nhìn nàng. Tô Ảnh nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên xuất hiện một chương ôn nhuận mặt. Tô Ảnh nhẹ nhàng sạ môi. Kỳ thật ta hạ tất gả cho ngươi, cùng với gả cho ngươi, ta còn không bằng gả cho Tiểu Hầu gia. Dạ Phi Bạch lập tức liền hiểu được Tấn Dương phía trước làm Tô ảnh suy xét sự tình, thế nhưng là, loại sự tình này. Chương 203 hạ chỉ tứ hôn. Tiểu Hầu gia tuy rằng không kịp hoài vương điện hạ tôn quý, nhưng là nhà hắn bối cảnh đơn giản. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm điệu chi ép. Hắn không có huynh đệ, không có cha mẹ là nếu gả qua đi không cần ứng phó mẹ chồng nàng dâu quan hệ, không cần ứng phó chị em dâu quan hệ. Tiểu Hầu gia nhân phẩm quý trọng, lại Ôn Như, lại thiện giải nhân ý, giúp quá ta rất nhiều lần. Lại nói tiếp Tiểu Hầu gia thật đúng là cái như một người được chọn. Tô Ảnh nói những lời này thời điểm, thật sự không có khiêu khích ý tứ. Nàng nói như vậy, cũng là như vậy tưởng, nàng càng nghĩ càng cảm thấy lựa chọn Tấn Dương càng tốt, mà Dạ Phi bạch mặt sau là một cái hoàng thất lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt, nàng không phải không thể đối phó, là không kiên nhận đối phó những việc này. Chính là Tô Ảnh nói được như vậy nghiêm túc, Dạ Phi Bạch tâm một chút một chút đi xuống trầm, trong lòng lòng đấu kỵ sáng quắc thiêu đốt, ghen ghét phẫn nộ triều khắp người lan tràn mở ra. Hai tay của hắn nắm chặt hở, mu bàn tay thượng đều là gần xanh, tựa hồ ngay sau đó liền phải bóp chết phía trước nữ nhân này. Hắn ngóng nhìn nàng, đáy mắt có quá nhiều muốn nói lại thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể cho ngươi thành tĩnh, đơn giản hoàn cảnh." Tô Ảnh khẽ cười một tiếng, Hoài Vương điện hạ hà tất vì ta một cái tiểu nữ tử làm ra lớn như vậy nhượng bộ, này không đáng." Dạ phi Bạch sững sốt, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt người, "Ngươi trừ bỏ gả cho ta, không thể gả cho người khác." "Chẳng lẽ Hoài Vương điện hạ còn muốn bi hôn không thành?" Dạ phi Bạch méo lên nàng cằm, Tuấn Mỹ mặt dần dần tới gần, bên môi hơi khơi màu ý cười. Ngươi chờ. Tô Ảnh nhìn hắn cười như không cười bộ dáng, đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo. Hai người cuối cùng cũng không có trở lại trong yến hội, Dạ Phi Bạch phái người nói Tô Ảnh thân thể không khỏe, chính mình đưa nàng đi trở về. Tô Ảnh mới không nghĩ bị đại gia biết nàng cùng Dạ Phi Bạch chi ra gái muội, nho nhỏ mà kháng nghị một chút. Dạ Phi Bạch nhìn nàng một cái, phảng phất đã biết nàng tâm tư, kháng nghị không có hiệu quả. Tô Ảnh Hắn cũng sẽ không lại cho nàng có cơ hội cùng Tấn Dương chạm mặt, không chỉ có như thế, hắn còn phải nắm chặt thời gian đem nàng cưới qua môn. Dạ Phi Bạch tặng Tô ảnh trở về lúc sau, một khắc không ngừng, thẳng đến trong cung. Hắn nghe được Minh Đế ở Ngự thư phòng sau, trực tiếp hướng Ngự thư phòng mà đi. Minh Đế đang ở xử lý một ít tấu chương, nhìn vội vã mà đến Dạ Phi Bạch, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Dạ Phi Bạch hướng tới Minh Đế hành lễ, liền thở dốc cơ hội đều không có. Nói thẳng nói, phụ hoàng, nhi thần có việc muốn nhờ. Nga. Tấn Dương đến nay còn chưa đón dâu, mong rằng phụ hoàng mau chóng cho hắn chỉ một nữ tử. Minh đế buông trong tay tấu chương, trầm ngâm một chút, che giấu trụ trong mắt kinh ngạc, ngươi chưa đón, đón dâu, như thế nào quan tâm khởi người khác? Dạ phi Bạch bình tĩnh mà đứng, thẳng tắp mà nhìn Minh đế, nhi thần này không phải đang muốn thỉnh phụ hoàng hạ chỉ sao? Minh đế trên mặt mang quá một mạt hứng thú, Nga. Phi Bạch lần này nhìn trúng chính là nhà ai cô nương. Dạ Phi Bạch không chút do dự, thanh âm nói năng có khí phách, "Là Tô Ảnh." Minh Đế tự lần trước hai người rơi xuống nước một chuyện liền có dự cảm Dạ Phi Bạch sẽ đến cầu chỉ, lại không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Minh Đế bưng một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, nhíu mày, "Ảnh Nhi?" Ảnh Nhi chính là đồng ý. Ảnh Nhi cũng không đồng ý, cho nên hy vọng Phi Bạch mới hướng phụ hoàng trình chỉ. Minh Đế một hơi nghẹn lại, Trong lòng Đào cảm thấy chuyện này thật sự là chín khúc tám cong, trên mặt hắn cố ý hiện lên khởi nhàn nhạt giận tái đi, "Chuyện này chấm cũng mặc kệ, phía trước đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại khăng khăng muốn từ hôn. Kia chấm liền như ngươi nguyện, cho các ngươi nam cỡi nữ gả về sau không được can thiệp." Dạ Phi bạch túi đầu, trước kia là Nhi thần chấp mê bất ngộ, mong rằng phụ hoàng có thể tha thứ Nhi thần tùy hứng. Minh đế hừ lạnh một tiếng, chấm mãi vua của một nước, sao có thể lật lọng? Phía trước nói nói như vậy, hiện giờ lại tiếp theo nói thánh chỉ bức bách nhân gia cô nương gả cho ngươi. Dạ phi Bạch Liêu bảo quỳ trên mặt đất, vọng phụ hoàng thành toàn nhi thần. Minh đế nhìn Dạ phi Bạch bộ dáng, nhưng thật ra thiệt tình bộ dáng, chỉ là loại này tứ hôn thánh chỉ hạ có thể tùy ý hạ, Minh đế kiên định nói, "Chấm sẽ không hạ chỉ." Dạ phi Bạch nghe được Minh đế cự tuyệt, cũng không bực. Hắn đứng dậy ôm quyền hướng tới Minh đế hành lễ. Thật dài lông mi giấu đi hắn mắt phượng trung bốn là không nhiều lắm cảm xúc. Hắn thanh âm lánh lánh đạm đạm vang vọng ở ngự thư phòng, kêu nhi thần đã có thể giả truyền thanh chỉ, phụ hoàng đến lúc đó cũng đừng trách ta. Minh đế bị tức giận đến ngại lại, tức khắc liền cầm lấy trước mặt mặt ngọc nghiên mực hướng tới dạo phi bạch ném qua đi, ngươi dám. Dạo phi bạch không nẻ không tránh, thanh âm chấm thấp, nhi thần đã xin chỉ thị quá phụ hoàng. Minh đế tức khắc bị khí vui vẻ, Nói lên đứa con trai này phía trước tỷ sỉng là nhất đối hắn khẩu vị, gần nhất cho hắn làm tốt vài món sự, hắn cũng là càng ngày càng coi trọng hắn. Hắn sinh sỉng kiên ngạo, muốn làm sự tuyệt đối sẽ đi làm. Minh đế rõ ràng, nếu là hôm nay không đáp ứng hắn, Dạ Phi Bạch tuyệt đối sẽ cầm giả thánh chỉ đi tứ hôn. Trong khoảng thời gian ngắn, Minh đế trong lòng thiên hồi bắt chuyện. Lại nói tiếp, hắn cũng là thực thích tô ảnh đứa nhỏ này. Nếu là nàng cùng Phi Bạch có thể thấu thành một đôi, hắn tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Chỉ là, hắn cũng không thể tiện nghi dạ Phi Bạch mới là. Minh Đế thoáng trầm ngâm, "Nếu là ngươi đáp ứng chấm tam sự kiện, chấm liền cho ngươi hạ chỉ, như thế nào?" Dạ Phi Bạch liền mày đều không nhăn một chút, "Nào tam sự kiện? Đó là Minh Đế chiếm cứ ở trong lòng tam sự kiện, là hắn nhiều năm qua vẫn luôn muốn giải quyết sự tình." Dạ Phi Bạch nghe xong Minh Đế nói tam sự kiện, Chỉ là khẽ nhíu mày, liền trực tiếp đáp ứng. "Hảo, ta đáp ứng, hiện tại có thể hạ chỉ." Minh Đế vốn dĩ chỉ là ôm thử một lần thái độ, nghe được Dạ Phi Bạch không chút do dự đáp ứng, tức khắc liền chấn kinh rồi. "Này tam sự kiện đừng nói tam kiện, tùy ý một kiện đều là hà khắc, không nghĩ tới Dạ Phi Bạch cư nhiên như vậy sảng khoái liền đồng ý." Hắn cho rằng Dạ Phi Bạch khẳng định sẽ không đồng ý, xem ra hắn vẫn là xem nhẹ Tô Ảnh ở trong lòng hắn vị trí. "Hảo." Chấm liền cho ngươi hạ chỉ tứ hôn, lần này cũng không thể lại đổi ý. Dạ phi Bạch trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, Tạ phụ hoàng tránh cho đêm dài lắm mộng, còn Thẩm phụ hoàng lập tức liền hạ chỉ. Hắn hành nhi thật tốt quá, mọi người đều nhớ thương, hắn muốn sớm chút định ra nàng. Minh Đế tự Dạ phi Bạch đáp ứng rồi hắn tam sự kiện lúc sau, tâm tình rất tốt, phi Bạch chấm vẫn là lần đầu tiên gặp người như thế nóng nội. Ngươi nhưng thật ra nói nói Ngươi như thế nào đột nhiên hồi tâm chuyển ý?" Dạ Phi Bạch khẽ môi một câu, hỏi một đàng trả lời một mẻo, nàng là cái hảo cô nương. Ngay kế sáng sớm, Tô Lâm Phong vừa mới rời giường không lâu, liền nghe được hạ nhân bẩm báo, nói Tôn Công công muốn tuyên chỉ. Tô Lâm Phong sững sốt một chút, lần trước Tôn Công công tới tuyên chỉ là bởi vì ảnh nhi ở ngắm hoa bữa tiệc biểu hiện. Bất quá Tôn Công công tới tuyên chỉ phía trước, hắn cũng là biết được. Tôn Công công lần này đột nhiên tiến đến, La Vi truyện gì, hắn là một chút đều không hiểu được. Tôn Công công là minh đế bên cạnh hồng nhân, hắn chút nào không dám chậm trễ, sửa sang lại quần áo liền vội vàng mà đón đi lên. Tôn Công công ăn mặc một kiện xanh đậm sắc áo choàng, thân xác đạm nhiên mà đứng ở trong viện. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 203 hạ chỉ tứ hôn chương nội dung, xong. Chương 204 mắt đi mày lại. Cửa bên ngoài một đống ba cánh, đều ở khe khẽ nói nhỏ. Các bộ dáng kích động mà hưng phấn, thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Ngày đó ba cánh sáng sớm nhìn thấy Tôn Công công mang theo một con đồ sộ đội ngũ đi ở kinh thành trên đường, liền có chút tò mò. Không biết là ai nói một câu Tôn Công công mang theo hoàng thượng cấp hỏi vương chỉ hôn thánh chỉ, bọn họ tức khắc liền nhiệt huyết sôi trào lên. Hoài Vương từ xuất quân sau, liên tiếp làm không ít chiến tích, thậm chí mình đế coi trọng. Hơn nữa điện hạ diện mạo Tuấn Mỹ vô song, Vốn dĩ có người lo lắng Hoài Vương khắp thê chi mệnh, nhưng phía trước hắn cùng Tô gia nhị tiểu thư đính hôn lúc sau, Tô nhị tiểu thư hiện giờ còn sống được hảo hảo. Nói vậy này khắp thê bất quá là trùng hợp thôi. Hiện giờ Hoài Vương dạ phi Bạch là kinh thành các gia khuê các tiểu thư huynh mộ đối tượng. Lại nói tiếp kinh thành trung cùng Hoài Vương chân chính xứng đôi nữ tử cũng không nhiều, cũng không biết lần này thánh chỉ là dừng ở nhà ai. Không biết hoàng thượng lần này sẽ đem nhà ai thiên kim chỉ cấp Hoài Vương điện hạ a. Như thế nào hướng cái này phương hướng đi? Này không phải Tô thừa tướng phủ lệ sao? Thế nhưng thật là Tô gia. Này thật đúng là ra ngoài bọn họ dự kiến. Các bá cánh không tự chủ được mà đi theo Tôn Công công, nhìn thấy hắn hướng Tôn gia đi đến, một đám trong lòng đều là thập phần tò mò. Trước một lần chỉ cấp hỏi Vương điện hạ không phải Tô nhị tiểu thư sao? Không biết lúc này đây là đại tiểu thư, vẫn là tam tiểu thư đâu? Các ba cánh giờ phút này liền vây quanh ở tô phủ trước cửa, nghị luận sôi nổi, thậm chí có ba cánh ở cửa công nhiên thiết đánh cuộc. Ta áp 30 vạn, ta cảm thấy là Tô gia Tam tiểu thư, Tam tiểu thư là Tô phu nhân thân sinh nữ nhi, là đích nữ. Ta đảo cảm thấy là Tô gia Đại tiểu thư, nghe nói nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ta áp 50 vạn. Nhất định là Tô gia Tam tiểu thư, Tô Đại tiểu thư lại hảo cũng bất quá là cái thân phận thấp kém thứ nữ. Tô Lâm Phong gia tới thời điểm, bên ngoài bá cánh một ít ngôn ngữ tự nhiên là rơi vào hắn trong tai, hắn trong lòng càng thêm tò mò, "Tứ hôn. Tôn công công, bên này thỉnh. Tô thừa tướng." Tôn công công hướng về phía Tô Lâm Phong cười cười, một bên hướng trong đi, một bên đối Tô Lâm Phong nói, "Tô thừa tướng, thời gian cấp bách, vẫn là thỉnh Tô thừa tướng mau chút đem Tô phủ mọi người triệu tập lên, tiếp chỉ đi." Tô Lâm Phong vội vàng phân phó hạ nhân đi đem tương quan người kêu ra tới, chỉ là ở biết là cho Hoài Vương chỉ hôn thánh chỉ sau, liền cố tình xem nhẹ Tô Ảnh. Tô Lâm Phong nhớ tới Tô Ảnh phía trước bị từ hôn sau, đầy mặt nước mắt bộ dáng, liền có chút không đành lòng, miễn cho nàng tương tâm. Tôn công công một bên uống trà, một bên chờ, thần sắc lãnh đạm. Tô phu nhân nghe thấy cái nải tin tức khi, kinh hỉ từ vị trí thượng trực tiếp đứng lên, trong mắt toàn là vui sướng. Nàng từ biết Tô tụ thích Dạ Phi Bạch sau, liền muốn tìm biện pháp lưu An Dương hầu phủ thân. Rốt cuộc vô luận từ cái gì phương diện tới nói, Dạ Phi Bạch đều thắng qua An Dương hầu phủ công tử gấp trăm lần. Tô tụ là nàng người, nếu là Tô tụ gả cho Dạ Phi Bạch, đến lúc đó Dạ Phi Bạch không cũng thành chính mình người. Tô tụ không phải thiếu chính mình bạc sao? Hoài Vương phủ ra tài bạc triệu, đến lúc đó còn sợ Tô tụ còn không dậy nổi sao? Vả lại tối hôm qua Tô tụ khóc lóc trở về nói Dạ phi Bạch cùng Tô ảnh hòa hảo trở lại lúc sau, Tô phu nhân nghĩ vô luận như thế nào đều không thể làm Tô ảnh một lần nữa leo lên trực đêm phi Bạch này nhưng đại thụ. Vì thế nàng liền nghĩ biện pháp cấp trong cung vị kia đại nhân vật để lời nói, không nghĩ tới tốt như vậy dùng, nhanh như vậy liền hạ chỉ. Tô phu nhân gương mặt tươi cười doanh doanh, đi sảnh ngoài trên đường gặp phải Tô tụ, giả lực mà đem chuyện này cùng nàng nhắc tới. Tự nhiên không quên nhắc tới chính mình giúp đỡ chuyện của nàng, nguyên nhân rất đơn giản, ta giúp ngươi, về sau tự nhiên phải hảo hảo báo đáp ta. Tô Ảnh vừa nghe đến chuyện này tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nàng thập phần may mắn tối hôm qua đem chuyện này nhi bẩm báo cấp Tô phu nhân, trên mặt nàng mang theo mỉm cười ngột ngào, "Cảm ơn mẫu thân, mẫu thân đại ân đại đức tụ nhi cuộc đời này khó quên, ngày nào đó tất đương hảo hảo báo đáp." Tô tụ mặt ngoài nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ nàng thực mau liền phải thoát ly phu nhân khống chế. Bất quá, càng làm cho nàng càng đắc ý chính là, vô luận Tô Ảnh có bao nhiêu đại năng lực, đều so bất quá nàng. Hoàng thượng nếu chịu hạ chỉ đem nàng ban cho Hoài Vương, đây có phải thuyết minh Hoài Vương cũng thích nàng đâu? Một bên Tô Loan tuy có chút không cao hứng, lại nghị chính mình có tiểu hầu gia, cũng hướng tới Tô tụ nói vài tiếng chúc mừng. Tô tụ liếc liếc mắt một cái Tô Loan, "Ta muội muội Chỉ ngóng trông muội muội chuyện tốt cũng lập tức đã đến. Tô Loan hừ lạnh một tiếng, đó là tự nhiên. Đai mấy người lúc chạy tới, Tô Lâm Phong vừa thấy người đến không sai biệt lắm tệ, mới chiều ngồi ở mặt trên chính chậm rì rì uống trà, Tôn Công Công chắp tay nói, "Tôn Công Công, người đã tới không sai biệt lắm." "Này thánh chỉ." Tôn Công Công thoáng đảo qua, không nhanh không chậm mà mở miệng, "Đều đến đông đủ." Tô Lâm Phong giật mình. Tôn Công Công sắc mặt lạnh lẽo vài phần. Tuy rằng thanh âm gần như mềm nhẹ, khí thế lại là đắn đo đến gãy đúng chỗ ngứa, Phùng Hoàng thượng cầu dụ, muốn mọi người đến đông đủ sau mới có thể tuyên chỉ, Tô thừa tướng đây là muốn kháng chỉ. Nghe được Tôn Công công nói như vậy, mới vừa ở lẫn nhau khen tặng Tô tụ cùng Tô Loan cũng nhịn không được ngậm miệng lại. Tô Lâm Phong vội vàng cười làm lành nói, Tôn Công công đây là nói chi vậy, còn có nhị nữ nhi động tác chấm chút, lập tức liền đến. Tô Lâm Phong tâm sinh buồn bực, Hay là chuyện này Nhi vẫn là cùng ảnh Nhi có quan hệ? Không phải nói là tứ hôn sao? Tin tức thực mau truyền tới phủ Dung viện, Lục Ngân vội vàng mà chạy vào thúc giục nói: "Tiểu thư, Tôn công công tới tuyên chỉ đâu, liền chờ ngài một người. Ngài mau chút đi ra ngoài đi." "Ừm, Tuyên chỉ." Tô Ảnh trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo, nhớ tới hôm qua Dạ Phi Bạch còn cười như không cười mà nói ngươi chờ, chẳng lẽ này thánh chỉ là hướng về phía nàng tới? Đi nhìn một cái. Tô Ảnh Thanh Âm đương nhiên nghe không ra hỉ nộ. Là. Lục Ngân không hề nhiều làm dừng lại, vội vàng mà đi theo Tô Ảnh đi phía trước thính phương hướng đi đến. Tô phu nhân vừa nghe nói còn muốn kêu Tô Ảnh ra tới, thân sắc mang theo phần không vui. Thứ hôn loại sự tình này cùng nàng hoàn toàn không dính dáng, làm gì cái kêu nàng tới. Tô thủ cũng có chút lo lắng mà nhìn Tô phu nhân liếc mắt một cái, Tô phu nhân chiều nàng nháy mắt ra dấu. Ý bảo nàng không cần cần chương. Cái kia đại nhân vật thế lực ngập trời, không có gì là làm không được. Tô Loan thấy hai người mắt đi mày lại, nói thầm một câu, "Têu nàng ra tới làm cái gì?" Nàng mới vừa cùng Hoài Vương lui hôn, chẳng lẽ việc này lại rơi xuống nàng trên đầu? Còn có một câu, nàng không dám nói, chẳng lẽ thánh chỉ đều là cho đùa? Lần này nàng nhưng thật ra thật sự ngông đúng rồi. Tô tụ nghe được Tô Loan những lời này, phảng phất là an viên thuốc gan thần giống nhau. Chuyện này tự nhiên sẽ không lại lần nữa rơi xuống tô ảnh trên người, cho nên mặc dù là tô ảnh tới cũng bất quá là cái bài trí. Như vậy cũng hảo, Lam Nang nhìn đến chính mình vẻ vang mà trở thành Hoài An Vương. Tô tụ tưởng tượng đến chính mình thực mau liền phải trở thành nàng tha thiết ước mơ Hoài Vương phi, trong lòng càng thêm vội vàng lên, nhị muội muội như thế nào còn chưa tới. Không bằng không cần chờ nàng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 204 mắt đi mày lại chương nội dung. Xong. Trưng hai trăm linh năm không cam lòng. Tô Lâm Phong nhịn không được trừng mắt nhìn tô tụ liếc mắt một cái, cái này nữ nhi cũng thật là quá nóng nội. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Tôn công công tựa hồ chờ đến không kiên nhẫn, hắn đem trong tay chén trà một phóng. Những mày, tô thừa tướng, này đến trễ tiếp chỉ thời gian cũng là cùng cấp với kháng chỉ à. Tô Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, vừa định mở miệng, liền nhìn đến tô ảnh vượt tiến bảo. Tô Ảnh vừa rồi vừa vào cửa liền nghe được Tô Tụ cùng Tô Luân nói, bất quá nàng đối những lời này từ trước đến nay đều không đệ bụng, chỉ là thong thả ung dung mà triều Tôn Công công hành lễ. Tôn Công công ngẩng đầu thấy đến Tô Ảnh, trên mặt đôi khởi khen tặng tươi cười, Tô Nhị tiểu thư tới rồi, vậy tiếp chỉ đi. Tô Lâm Phong đi đầu, toàn ra người quý gối phía sau. Tô phu nhân cùng Tô Tụ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng ở đối phương trong mắt nhìn ra vui mừng. Tô Loan tuy rằng biết là chính mình khả năng xỉnh không lớn, còn la ẩn ẩn chờ mong bị tứ hôn người là chính mình, rốt cuộc Hoài Vương điện hạ cũng lớn lên rất đẹp đâu. Tôn Công công thanh thanh giọng nói, bén nhọn thanh âm phá không mà ra, "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Tô phủ thứ nữ Tô Ảnh, phẩm mạo đoan trang, ôn nhu nhàn nhục, chống cảm này cực giai, đặc tứ hôn Hoài Vương, vì Hoài Vương chính phi, Khâm thử." Đạo thánh chỉ này phảng phất là sét đánh giữa trời quang. Ngay mắt liền đem Tô phu nhân, Tô tụ, Tô Loan cấp phách choáng váng. Tô tụ vừa rồi sở hữu kích động tức khắc hóa thành hư ảo, Hoài Vương chính phi không phải nàng sao, như thế nào biến thành Tô ảnh, như thế nào sẽ? Thân thể của nàng tức khắc mềm, bò đến ở một bên. Tô phu nhân cũng không ngờ đến sẽ là kết quả này, trên mặt nhan sắc phảng phất nháy mắt bị rút ra, tức khắc trở nên tái nhợt. Tô phu nhân cùng Tô Loan hai mặt nhìn nhau, tại sao lại như vậy? Tô Ảnh cũng lượng trước không đến hoàng đế sẽ nhị hạ thánh chỉ, nàng ngẩn người cũng thực mau phản ứng lại đây, này khẳng định là Dạ phi Bạch giở trò quỷ. Tô Lâm Phong cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, phía trước Ảnh Nhi còn nói Hoài Vương trong lòng có người chướng mắt nàng, như thế nào vừa truyền đầu. Hắn trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, Ảnh Nhi cái này nha đầu lại là như vậy bị người nhớ thương. Tôn Công công thấy bọn họ không có phản ứng, không khỏi đề cao thanh âm, còn không mau tiếp chỉ. Tô ảnh ở trong lòng đầu thở dài một hơi, thân sắc kính cẩn mà tiếp nhận thánh chỉ, thần nữ tạ chủ lòng ân. Tô ảnh tuy rằng trong lòng không khoái hoạt, chính mình hôn sự cứ như vậy bị một ngữ định chụp y, nhưng nhìn đến phía sau này ba nữ nhân phản ứng, không thể không nói, nàng trong lòng thật đúng là thoải mái. Tô tụ nhìn đến tô ảnh tiếp thánh chỉ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cả người có chút điên cùng mà tiến lên đi đoạt lấy tô ảnh trong tay thánh chỉ, như thế nào sẽ là nàng. Không có khả năng, nhất định là nghĩ sai rồi. Đem thánh chỉ cho ta, đem thánh chỉ cho ta. Tô tụ tâm cao cao vút bỏ, thật mạnh rơi xuống, ngã xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ. Nàng không thể tin được đây là thật sự, nhất định là nghĩ sai rồi. Đại tỷ tỷ làm gì vậy? Tô ảnh nháy đôi mắt nhìn về phía Tô tụ, một bộ vô tội bộ dáng. Nhất định là ngươi câu dẫn Hoài Vương điện hạ, nhất định đúng vậy. Nếu không, Tô Lâm phong sắc mặt tối sầm cơ miệng. Tô tụ giờ phút này cơ hồ mất đi lý trí, nhưng nhìn đến Tô Lâm Phong khó coi sắc mặt, cũng không khỏi cấm thanh. Bởi vì tức giận, bởi vì không cam lòng, Tô tụ thân thể không được mà run rẩy, nàng căn bản vô pháp tiếp thu kết quả này. Tôn Công công giờ phút này còn đứng, nhìn thấy Tô tụ bộ dáng này, thần sắc thập phần không vui, Tô đại tiểu thư đây là cho rằng tạp gia khinh thượng vống hạ, tạp gia này liền hồi bẩm hoàng thượng đi. Tô Lâm Phong tức giận đến trừng mắt nhìn Tô tụ liếc mắt một cái, vội hướng tới Tôn Công công cười làm lành, "Còn thỉnh Tôn Công công tha thứ tiểu nữ lần này." Tôn Công công hừ lạnh một câu, "Mong rằng Tô thừa tướng hảo hảo quản giáo lệnh ái, nếu là lần sau còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, người khác sẽ cho rằng Tô thừa tướng giáo nữ vô phương." "Là, là." Tôn Công công nói chính là Tô Lâm Phong liền thanh nói là, "Tô Lâm Phong vẫn luôn đem Tôn Công công tiến đi." Trở lại sảnh ngoài liền nhìn đến Tô tụ đứng ở Tô ảnh trước mặt, sắc mặt tái nhợt, ngươi cái này gian lười, ban ngày ban mặt mà ở sau núi giả câu dẫn Hoài Vương. Ngươi nhất định là câu đến Hoài Vương cùng ngươi làm cầu thả việc, có phải hay không? Nếu không ngươi như thế nào sẽ được đến cái này Hoài Vương chính phi tên tuổi? Tô ảnh ngơ ngứ, chắc là ngày hôm qua Dạ phi Bạch đem nàng ngăn ở núi giả sự bị Tô tụ gặp được. Hiện giờ Tô tụ chiều nàng làm khó dễ? cũng là vì nàng ngượng đẹp thất bại duyên cớ. Bất quá tô tụ nháo đến càng lợi hại càng tốt đâu. Nàng ánh mắt thoáng nhìn Tô Lâm Phong xanh mặt tiến vào, với và ánh mắt đỏ lên, một bộ bị ủy khuất còn kiệt lực nhịn xuống bộ dáng. "Đại tỷ tỷ, ngươi chớ có nói bậy, hôm qua ảnh nhi bất quá cùng Hoài Vương vô tình đụng tới mà thôi." Vô tình vẫn là trùng hợp, ngươi trong lòng biết rõ ràng. "Ngươi cái này gian người chỉ biết trang đáng thương trang vô tội." Ngươi chính là lấy gương mặt này mới được đến Hoài Vương điện hạ ưu ái đi." Tô Loan mừng rỡ xem các nàng cái nhau, chỉ kém ở một bên phất cờ hò reo. Nàng con đúng lúc mà châm ngồi hai câu, "Nhị tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể làm ra như vậy sự tới, thật sự là ném chúng ta tô phủ mặt." Tô ảnh hốc mắt chung trong suốt một mảnh, nước mắt từng giọt mà rơi xuống. Nàng cách xương mù nhìn Tô tụ, "Đại tỷ tỷ, ngươi thế, nhưng như vậy vũ nhục ta, ta, ta không sống." Tô tụ ngư khí càng thêm ác độc, thần sắc giữ thợn. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ đối phó tô ảnh, căn bản không có nhìn đến tô lâm phong chiều nàng đi tới, vậy ngươi đi tìm chết đi. Bang! Tô lâm phong tức giận cực kỳ, dơ tay nặng nghề mà chụp ở nàng trên mặt, nghiệp trướng, còn dám cho ta khẩu xuất của ngôn. Hán tuy là cái quan văn, dù sao cũng là cái nam nhân. Hán bởi vì tức điên, sức lực cũng không có khống chế tốt, tô tụ trên mặt tức khắc xương đỏ bất kham. Tô Lâm Phong lại chính mình mặt, ủy khuất mà nhìn Tô Lâm Phong, có chút tê thanh kiệt lực mà hô: "Cha, ngươi vì cái gì đánh ta? Vì cái gì không đánh Tô ảnh?" "Đều là nàng cái này gian người câu dẫn Hoài Vương a. Vốn dĩ ta mới là Hoài Vương phi, này thánh chỉ là giả, nhất định đúng vậy." "Ngươi!" Tô Lâm Phong giận tức giận đến nhất chịu nhất chịu, ngữ kịch liệt mà phập phồng, hắn thật lâu không có như vậy sinh khí qua. Hắn ngón tay chỉ vào Tô tụ Mạch hắn vẫn luôn cảm thấy cái này nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nghĩ tới có như vậy một bức ngoan độc sắc mặt. Người tới, đem cái này xúc sinh cho tai nhốt lại. Tô tụ lúc này cơ hồ mất đi lý trí, chỉ biết khóc lớn đại náo, "Cha, ngài không thể đối với ta như vậy, ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo." Câm miệng. Người tới, người tới. Lập tức đem cái này xúc sinh cho tai nhốt lại. Cái này xúc sinh hổn ngôn loạn ngữ, nếu là truyền ra đi Hắn cái này thừa tướng còn muốn hay không đương? Hạ nhân thực mau liền đem tô tụ mang theo đi xuống. Tô phu nhân trong lòng hận đến không được, thánh chỉ đã hạ, nàng cũng không thể nài hà. Nàng căn bản liền không có nghĩ đến Tô ảnh thế nhưng sẽ một lần nữa trở thành Hoài Vương phi, trong khoảng thời gian này Hoài Vương nổi bật phát triển không ngừng, cùng ngày xưa bất đồng mà ngự. Tô ảnh nếu là thành Hoài Vương phi, này thật đúng là không phải cái hảo dấu hiệu. Nhưng giờ phút này Nàng chỉ có thể trước bỏ xuống những việc này, tiến lên vô về Tô Lâm phong lực cho hắn thuận khí, Ôn Nhu nói: "Lão gia, ngài hà tất cùng chính mình hài tử sinh khí, miễn cho tức điên thân mình." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 205 không cam lòng chương nội dung. Xong. Chương 206 không thể không gả. Tô Loan vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt Tô Ảnh, lại cũng là Ôn Nhu đối Tô Lâm phong nói: "Đứng vậy, cha, tức điên thân mình không đáng." thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web Lan Tô Lâm Phong tức giận đến đẩy Tô phu nhân một phen, ngươi cái này đương gia chủ mẫu đều là như thế nào đường, thế nhưng chơ mắt mà nhìn ảnh nhi trịu quất. Quả nhiên không phải thân nữ liền không yêu thương, tâm địa thế nhưng như thế lại nhạt. Tô Loan vừa định thế Tô phu nhân cầu tỉnh, lại thấy Tô Lâm Phong chỉ vào nàng, lạnh lùng nói, có này mẫu tất có này nữ, ngươi cũng giống nhau. Tô phu nhân sắc mặt đột biến. Tô Loan ngượng ngùng mà tối đầu không nói lời nào. Tô Lâm Phong tức giận đến không được phất tay áo rời đi, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua ủy khuất hề hề Tô Ảnh, "Ảnh Nhi, ngươi theo ta tới." "Là, cha." Tô Ảnh ngoan ngoãn mà cùng lại Tô Lâm Phong phía sau rời đi. Tô phu nhân nhìn đến Tô Ảnh cùng Tô Lâm Phong rời đi bóng dáng, cả người tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cả người đều phải ngất đi rồi. Nàng phẩy tay áo một cái đem trên bàn trà cái ly đều quét tới rồi trên mặt đất. Dịch gào ra tiếng, ra người, cái này ra người. Tô Loan ở một bên nhìn Tô phu nhân bộ mặt dữ tợn, tê thanh kiệt lực bộ dáng, cũng không khỏi hướng bên cạnh rụt rụt, sợ chính mình bị trên mặt đất sứ mảnh nhỏ bắn đến. Tô Lâm Phong chậm rãi bình phục tức giận, kỳ thật đến đây khác, hắn trong lòng đều là thập phần kiếp sợ. Ý gì theo đương kim thánh thượng xỉnh tử, hẳn là sẽ không làm như vậy sự mới đúng, lại nói tiếp vừa rồi hắn cũng cho rằng không phải Tô tụ chính là Tô Loan không nghĩ tới thế nhưng lại ảnh nhi. Tô Lâm Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ảnh, "Ảnh nhi, đây là có chuyện gì?" Ảnh nhi không biết. Tô Lâm Phong thở dài một hơi, dùng tay nhéo nhéo giữa mày, "Lần này hẳn là sẽ không có cái gì ngoại lệ, ngươi thả an tâm chuẩn bị gả qua đi." Tô Ảnh hơi không thể nghe thấy mà ân một tiếng. Tô Lâm Phong lại nói, "Ngươi gả vào hoàng gia đều không phải là ta buồn ý, ta chỉ hi vọng ngươi bình bình an an là được." Tô Ảnh giật mình, Cảm ơn cha quan tâm. Ngươi nương để lại cho ngươi của hồi môn Tô Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt Chi Gian toát ra nhàn nhạt thấy nãy, nàng con để lại sáu gian cửa hàng cho ngươi, mẫu thân ngươi cũng không biết. Tô Ảnh có chút kinh ngạc nhìn Tô Lâm Phong liếc mắt một cái, lại thấy hắn ánh mắt Chi Gian mang theo nhàn nhạt mệt mỏi, nàng đột nhiên cảm thấy như vậy Tô Lâm Phong có một chút xa lạ. Tô Lâm Phong phảng phất không muốn nói thêm nữa, hướng tới Ngũ Di nương Ngô Đồng Uyển đi đến. Lúc này Tô phủ cửa càng là náo nhiệt đến không được. Có ba cánh từ Tô phủ hạ nhân nơi này tìm hiểu ra tới, bị chỉ cấp Hoài Vương điện hạ vẫn là Tô Nhị tiểu thư lúc sau, một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng là Tô Nhị tiểu thư bị chỉ cấp Hoài Vương điện hạ. Thế nhưng vẫn là nàng. Phía trước hai người không phải giải trừ hôn ước sao, lại bị tứ hôn là cái gì duyên cớ? Hẳn là Hoài Vương điện hạ yêu Tô gia nhị tiểu thư đi. Vừa mới bắt đầu còn có người nói Tô Nhị tiểu thư không tốt, hiện giờ dư luận lập tức xoay ngược lại. Lại nói tiếp Tô Nhị tiểu thư mới là Tô gia chính quy đích tiểu thư. Tô Nhị tiểu thư diện mạo chính là nhất xuất chúng a. Lại nói tiếp có một lần còn thấy Hoài Vương đã tới Tô phủ, chắc là vô ý kiến Tô Nhị tiểu thư liếc mắt một cái, lập tức đã bị nàng cấp hấp dẫn đi. Lại nói tiếp lần trước Ngũ hoàng tử sinh nhật trong yến hội, Tô tiểu thư biểu diễn cái tiết mục, làm đại gia nói chuyện say sưa đâu. Tô tiểu thư quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Lần này đánh cuộc thượng, đại bộ phận bá tánh đều là thua, hiện giờ lần thứ 2 thảo luận lên, cũng chỉ có thể trách chính mình mắt ngủ, không có sớm một chút nhận rõ Tô nhị tiểu thư. Tô ảnh trở lại Vụ Dung viện thời điểm, Lục Ngân cùng Hồng Ba hai người đều là hỉ cười Mi Khai. Lục Ngân hướng về phía Hồng Ba nói, ta liền biết Hoài Vương điện hạ vẫn là thích tiểu thư. Ngươi không có nhìn đến vừa rồi Tô đại tiểu thư bộ dáng? Hận không thể ăn tiểu thư đâu." Hùng Ba cười nói, "Tiểu thư cái này, nhưng cuối cùng Dương Mi thổ khí." Lục Ngân bộ dáng hưng phấn cực kỳ, vẫn là cảm thấy Hoài Vương tốt nhất. Tô Ảnh bất đắc dĩ mà che lại chính mình cái trán, Lục Ngân nha đầu này mấy ngày trước còn giễu rít mà nói tiểu hầu gia có bao nhiêu hảo, lúc này mới lập tức lập tức liền phản chiến. Nha đầu này nhất ồn ào. "Hảo, buồn tiểu thư mệt mỏi, muốn đi ngủ một lát." Lục Ngân lẩm bẩm nói. Không phải mới vừa tỉnh sao, như thế nào lại ngủ nha? Tô ảnh ban ngày lại nghỉ ngơi trong chốc lát, cùng ngày ban đêm, thay đổi một thân đêm hành kinh trang, thừa dịp bóng đêm hướng Hoài Vương phủ tiến lên. Thánh chỉ đã hạ, nàng cũng không có biện pháp kháng chỉ. Lại nói tiếp Dạ Phi Bạch tuy rằng không xem như tốt nhất lựa chọn, bất quá Hoài Vương phủ cũng coi như thượng là một cái tương đối không tồi nơi nương náu. Ít nhất hiện giờ Dạ Phi Bạch khăng khăng muốn cưới nàng. Còn cho nàng tung ra như vậy ngê người điều kiện. Tô Ảnh đột nhiên cảm thấy đem hắn làm một cái tấm mục lại là không tồi. Tô Ảnh thân mình nhanh nhẹn, lập tức liền vào Hoài Vương phủ. Chờ Tô Ảnh sờ đến Dạ Phi Bạch Phong Khi, trong lòng nhưng thật ra có vài phần tò mò. Nói như thế nào, Hoài Vương phủ cũng đều là trọng binh bắt tay, bên trong có không ít đám mẹ, nàng thế nhưng tiến vào đến như thế nhẹ nhàng. Tô Ảnh vừa định xốc lên cái màn giường, lại không nghĩ phòng trong ánh nến tức thì sáng lên. Một cái hơi mang hài hước mà lại ngả ngớn thanh âm vang ở phía sau, tiểu vương phi nhanh như vậy liền kìm nén không được tới đầu nhập vào buồn vương. Tô Ảnh thân hình chưa động, kia cổ quen thuộc hương vị quanh quẩn chót núi. Dạ phi Bạch không biết khi nào đã tới gần nàng phía sau, ấm áp hơi thở ái muội mà phun ở nàng bên tai, buồn vương chính là rốt cuộc chờ đến người đã đến rồi. Tô Ảnh lập tức vô ngữ, lại xoay người nhìn đến hắn người mặc chỉnh tề chắc là biết nàng muốn tới, Dieng đang đợi nàng. Tô Ảnh thẳng tắp ma nhìn Dạ Phi Bạch, thanh lãnh mà mở miệng nói, "Hôm nay thánh chỉ là ngươi đi làm hoàng thượng hạ." Dạ Phi Bạch nhìn nàng đồng tử giống như đen nhánh trơn bóng mã nào, khóe môi hơi cẩu, "Tự nhiên, ta không phải làm ngươi chờ sao? Như thế nào? Chẳng lẽ là quá mức vui sướng, hơn phân nửa đêm ngủ không yên." Tô Ảnh thanh lãnh con ngươi lộ ra một m่าน hàn quang, trong lòng cũng có chút bực bội. Ngươi không phải nói làm ta hảo hảo suy xét. Như vậy từng bước khẩn bi là muốn làm cái gì? Dạ Phi Bạch không chút để ý mà nhìn nàng một cái, "Ta nếu là không còn sớm điểm xuống tay, không chừng ngươi liền đáp ứng người khác. Tuấn Dương hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cấp, hơn nữa ta có thể cho ngươi càng nhiều càng tốt. Tuấn Dương có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể vì ngươi làm, hơn nữa so với hắn làm được càng nhiều càng tốt. Hiện tại ngươi để hắn làm cái gì?" Dạ phi bạch mắt đẹp giống như hàn băng, bên môi câu lấy một mặt ta mị, hắn gắt gao mà nhìn Tô Ảnh, bởi vì ngươi nguyện ý suy xét hắn nói, lại luôn là đối ta nói chuyện bỏ mặc. Tô Ảnh đối thượng hắn đen nhánh như mực con ngươi, ở kiêu căng lạnh băng che giấu hạ còn lộ ra nhàn nhạt thủy khuất. Tô Ảnh nhất thời có chút mềm lòng, trong mắt quật cường cũng mềm vài phần. Dạ phi bạch thấy Tô Ảnh có bướu lòng, hoán một hơi, tiếp tục nói, Ảnh Nhi, gả cho ta mới là tốt nhất. Trừ bỏ ta, ngươi ai cũng không thể gả. Tô Ảnh có chút bực mình, người nam nhân này thật đúng là tự đại, ngươi thật đúng là chưa bao giờ cố kỵ người khác ý tưởng. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 206 không thể không gả chương nội dung, xong. Chương 207 đáp ứng yêu cầu. Dạ Phi Bạch cười cười, đen bóng con ngươi nở rộ ra lóe mắt qua mang, hiện giờ Thánh Chỉ đã hạ, ngươi phi gả ta không thể. Tô Ảnh hừ lạnh một tiếng, Thánh Chỉ tuy rằng hạ Bất quá ta nếu không muốn gả. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Ngươi biết ta tự nhiên là có năng lực đào hôn. Dạ Phi Bạch hận đến nghiến răng, hung hăng mà trừng mắt Tô Ảnh, cái trán ngân xanh bạo khiêu, ngươi dám? Tô Ảnh bên môi nở rộ ra nhợt nhạt tươi cười, ngươi có thể thử xem xem. Bất quá. Dạ Phi Bạch thấy nàng tạm dừng một chút, bất quá cái gì? Muốn ta gả cho ngươi cũng không phải không thể. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch trong mắt toát ra tới mừng như điên, không nhanh không chậm nói, "Ngươi phía trước nói với ta nói còn tính toán." Dạ Phi Bạch đi phía trước một bước, mặt mày trung mang theo ôn hòa, buồn vương lời nói đều là tính toán, nói với ngươi những câu đều là nói thật. Tô Ảnh thoáng nhướng mày, "Chính ngươi nói qua nói nhưng nhất định phải làm được, ngươi đã nói không nạp tiếp, đến lúc đó ngươi phải cho ta nạp tiếp." Dạ Phi Bạch hắc rượu thạch trong mắt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Mạt Phượng híp lại, nếu 3 tháng đào hoa sá lạ, sẽ không, bổn vương có ảnh nhi một cái liền đủ rồi, còn cần cái gì thiếp thất. Tô Ảnh hừ lạnh một câu, ngươi nếu thật sự muốn ná tiếp, ta cũng mặc kệ. Bất quá không thể đưa tới phủ đệ tới, không được mang ta trước mặt lắc lư, ta lòng dạ hẹp hòi, nếu là ngày nào đó lòng dạ hẹp hòi đem nàng sửa chữa, đại gia đã có thể đều không vui. Dạ phi bạch sắc mặt trầm xuống, thanh âm thoáng có chút nặng nề. Ta nói liền như vậy không đủ vì tin sao? Ta nói sẽ không nạp tiếp liền sẽ không nạp tiếp, về sau chỉ có ngươi một nữ nhân." Tô Ảnh trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, lại la giọng nói vừa chuyển, "Nói miệng không bằng chứng, ngươi trước lập phân chứng từ cho ta." Dạ phi Bạch hơi nhíu mày, buồn Vương nói chuyện từ trước đến nay nhất luôn cự đỉnh, yêu cầu lập cái gì chứng từ? Tô Ảnh thấy Dạ phi Bạch một bộ không vui bộ dáng, hôn tiền hiệp nghị. "Uy, ngươi viết không biết ta Không biết ta không gả ngươi a. Dạ phi Bạch nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý, nhìn Tô Ảnh đôi mắt lưu chuyển bộ dáng, trong lòng nhất thời si mê, "Hảo, ngươi nói, viết như thế nào?" Tô Ảnh lược hơi trầm ngâm, mở miệng nói, "Liên viết nếu là ngươi nạp tiếp, như vậy ta liền có thể tự hành ly phủ. Nói cách khác chúng ta hôn ước mất đi hiệu lực, cũng coi như là ngươi hủy ta." Dạ phi Bạch kiêu căng đen nhánh trong mắt toát ra tức giận, "Ảnh nhi nói gì vậy?" Ngươi còn không có gả lại đây, liền nghĩ làm bổn vương hưu thê. Môn đều không có. Tô Ảnh hừ lạnh một tiếng, nếu Hoài Vương điện hạ không biết, vậy quên đi. Đến lúc đó cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Dạ phi Bạch nghĩ nếu là không bắt lấy lần này cơ hội, nay chỉ hoặc không lưu thu tiểu hồ ly thật đúng là có bản lĩnh thoát đi hắn thế giới, trốn đến rất xa. Hắn trừng mắt Tô Ảnh, ngữ không được mà phập phồng. Tốt nhất hắn vẫn là thở dài một hơi, mở ra giấy trắng chộp đặt bút tới, Dầu Dĩ nói, "Ta viết." Tô Ảnh ở hắn bên cạnh ngồi xuống, lo chính mình cho chính mình đổ ly trà, nhẹ nhấp một ngụm. "Nay cùng Tô phủ thứ nữ Tô Ảnh thành hôn, đắc lập này chứng tự thuyết minh. Để nhất, bản nhân cưới Tô Ảnh lúc sau, không hề nạp tiếp, nếu là trai với, cùng Tô Ảnh phu thê quan hệ chung kết." Tô Ảnh nói thông thả, Dạ Phi Bạch một chữ tự viết cẩn thận. Đối Dạ Phi Bạch tới nói, điểm này hắn tự nhiên có thể tuân thủ. Đệ nhị, cùng Tô Ảnh phu thê quan hệ cần bảo trì tôn trọng nhau như khách, phu thê gian độc lập, không can thiệp Tô Ảnh tự mạt không gian. Dạ Phi Bạch nắm chặt bút lông tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ảnh, đây là có ý tứ gì? Tô Ảnh hơi hơi mỉm cười, cười đến càng thêm giống một con giảo hoạt hồ ly, ngươi nếu rất tốt với ta, vậy không nên làm khó người khác, gia phòng, ngươi không cần tùy tiện xuất nhập. Dạ Phi Bạch thật sâu mà hít một hơi. Kia bổn vương đem ngươi cưới trở về đương bài trí. Tô Ảnh nhướng mày, vậy ngươi muốn như thế nào? Ở điểm này, Dạ Phi Bạch không chút nào thoái nhượng, ngươi cần thiết muốn cùng bổn vương cùng phòng, đến nỗi mà khác, bổn vương chưa bao giờ làm khó người khác. Tô Ảnh đảo cũng cảm thấy hắn yêu cầu này cũng không quá mức, vì thế gật đầu nói, "Hảo, chứng từ thượng vẫn là ấn ta vừa rồi nói viết, ấn ngươi nói làm." Dạ Phi Bạch không hề răng, đệ bút lại bắt đầu viết lên. Tô ảnh cười đến đôi mắt cong cong, "Đệ tạm sao? Ta còn không có tưởng hảo, ngươi nhiều cho ta lưu chống giống địa phương, về sau ta chính mình thêm." "Ngươi?" Tô ảnh chỉ vào phía dưới bên phải chỗ chống chô nói, "Ngươi ở chỗ này viết thượng, lập cứ người, Dạ Phi Bạch." "Hảo, tạm thời liền nhiều như vậy đi." Dạ Phi Bạch căm giận mà ký xuống nải chương bất bình đảng điều ước, trong lòng có chút căm giận. Hắn từ đầu đến cuối căng chặt mặt. Hắn căn bản liền không vui lập này cái gì hôn tiền hiệp nghị, liền cùng Hưu thư giống nhau. Chỉ là hắn biết, nếu là không lập, nữ nhân này tuyệt đối sẽ thoát đi hắn bên người. Hắn thật sâu mà hít một hơi, đôi mắt toát ra nhàn nhạt vui sướng, vô luận như thế nào, Ảnh Nhi chịu gả cho hắn, đến nỗi hôn sau, hắn đem nàng khống chế ở trong tay, xem nàng còn như thế nào trốn. Dạ phi Bạch Thu bút, Tô ảnh từ trên bàn lấy ra kia trường chứng tử, nhẹ nhàng thổi thổi. Cẩn thận thu vào trong lòng ngực. Tô Ảnh nhìn mắt Dạ Phi Bạch, "Hảo, như vậy đã muộn, ta cần phải trở về." Tô Ảnh vừa mới xoay người lại, Dạ Phi Bạch đã đứng lên bằng mau tốc độ, một tay đem nàng ôm lấy. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Dạ Phi Bạch nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi hương, thấp thấp mà cười, Tuấn Mỹ mặt chôn ở Tô Ảnh cổ, "Ảnh nhi, ngươi rốt cuộc nguyện ý gả cho ta, ta thật cao hứng." Tô Ảnh theo bản năng mà muốn tránh thoát, lại bị Dạ Phi Bạch ôm càng gần. Tô Ảnh Suốt ruột trở về, Dạ Phi Bạch cô chủ Tô Ảnh vòng eo, ngươi buộc ta ký xuống loại này điều ước, ngươi lưu lại buổi ta một lát. Tô Ảnh quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm gì? Ngươi thoạt nhìn thực không vui. Ngươi có nghĩ ta sẽ cái này? Nếu là sẽ, liên tọa vẻ ngươi ta buổi tối nói chuyện không có hiệu quả, ngày mai khởi ta liền sẽ tận hết sức lực hướng chỉ hối hôn. Long dạ hẹp hỏi nha đầu. Dạ Phi Bạch không thể nề hà. Công chỉ hảo buông lòng tay ra, ta đưa đi trở về. Dạ phi Bạch vẫn luôn đem tô ảnh đưa đến tô phủ cửa, không nghĩ tới thế nhưng ngoại ý muốn ở chỗ này nhìn đến một người, Tuấn Dương. Phảng phất là nghe được thanh âm, Tuấn Dương chuyển qua mặt tới. Thanh linh ánh chăng chiếu vào hắn trên mặt, hắn như ngọc trên mặt toát ra một mạt kinh ngạc, tiếp theo đấy mắt toát ra nhàn nhạt bi thương. Tô ảnh nhất thời ngơ ngẩn, "Tiểu Hầu gia, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hắn khuôn mặt thượng hiện lên một mạt phức tạp thần sắc, tiếp theo như cũng là một bộ ôn hòa như nước đến bộ dáng, ta chỉ là đến xem, có lẽ có thể đụng tới ngươi. Không biết vì cái gì, Tô Ảnh vừa thấy đến hắn cái dạng này, trong lòng nhịn không được hiện lên một mạt tái nay tới, ngươi đã đến rồi đã bao lâu? Đứng ở một bên dạng phi bạch thập phần không vui, tiến đến Tô Ảnh bên tai nhẹ giọng nói, ngươi dám cho ta quan tâm người khác thử xem. Tô Ảnh nhất thời vô ngữ, Nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 207 Đáp Ứng Yêu Cầu Chương Nội Dung. Xong. Chương 208 Không Biết Liêm Sỉ. Trên bầu trời có mưa nhỏ rơi nổi nhiều, Tần Dương không thèm quan tâm, chỉ là thẳng mà đứng ở nơi đó, giống một khối điêu khắc. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ F. Hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt suy sụp, còn có ưu thương. Anh Nhi, ta có không nói với ngươi câu nói Hắn thinh em nhàn nhạt, mơ màng như gió. Tô Ảnh còn không có trả lời, Dạ Phi Bạch đã đi phía trước vượt một bước, sắc mặt nặng nề nhìn tấn lương, "Ta không đồng ý." Tô Ảnh cái chán xuất hiện tam căn hắc tuyến, nàng hiện tại còn không phải hắn bướm phi, hắn đều như vậy tùy ý tra tay chuyện của nàng, kia về sau còn không cần bị hắn năm cái mũi đi." Dạ Phi Bạch che ở Tô Ảnh trước mặt, trong con ngươi biểu lộ đất ý, "Thần thái phi dương." Tiểu Hầu gia không phải tổng nói Ảnh Nhi không muốn phản ứng ta sao? Nhưng nàng đã đáp ứng làm ta vương phi. Dạ phi Bạch Tỷ cười chậm rãi nổi tại khóe môi, ở ánh trăng phía dưới lộ ra yêu dã dụ hoặc, ta nói rồi, Ảnh Nhi chỉ thích ta, cũng chỉ nhận định ta. Nàng chỉ có đối ta mới toát ra thật thình tình. Tô Ảnh nhìn Dạ phi Bạch cái dạng này, thấy thế nào đều cảm thấy hắn có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác, nàng thật là hận không thể bóp chết hắn. Tuấn Dương phảng phất căn bản không có nhìn đến Dạ Phi Bạch, cũng không có nghe được Dạ Phi Bạch nói, một đôi ôn nhu con ngươi dừng ở Tô Ảnh trên mặt, "Ảnh Nhi, đây là ngươi đáp án sao?" Tô Ảnh nhìn Tuấn Dương, hắn bên môi câu lấy nhàn nhạt ý cười, "Ngươi tự nguyện sao? Chỉ cần ngươi có một chút không muốn, ta đều nguyện ý đi tranh thủ." Dạ Phi Bạch một phen giữ chặt Tô Ảnh tay, ánh mắt chờ đợi, tuấn mỹ dung nhan ở dưới ánh trang dục rỡ lấp lánh, "Ảnh Nhi, Ngươi nói cho hắn ngươi có phải hay không nguyện ý. Tô Ảnh chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này bị Dạ Phi Bạch dụ hoặc. Nàng chung quy là chung với bản tâm. Tuấn Dương là một cái rất tốt rất tốt nam tử, nàng chú định chỉ có thể cô phụ hắn. Nàng thanh nhã mang theo hắn nãy, thấp thấp mà mở miệng, "Thực xin lỗi." Vô cùng đơn giản ba chữ, đã nói lên hết thảy. Dạ Phi Bạch ngả ngớn khóe môi, trong mắt đều là ý mừng, hắn nắm Tô Ảnh tay càng thêm gần. Trứng về phía Tấn Dương đắc ý mà nhướng mày. Ánh trăng dần dần ẩn ở mây đen mặt sau, mưa nhỏ càng rơi xuống càng lớn, tí tách lịch mà đánh hạ tới. Tấn Dương vẫn là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hắn thấp thấp mà cười, trong thanh âm mang theo khàn khàn, "Ta cho rằng, ta hiểu được." Hắn xoay người, từng bước một rời đi, không hề có để ý dính ướt quần áo, dính ướt đầu tóc. Tô Ảnh nhìn hắn cô đơn bóng dáng, ngược có chút khó chịu, "Như vậy tốt đẹp nam tử." thế nhưng bị nàng như vậy thương tổn. Tô Ảnh đột nhiên cảm thấy trước mắt hắc ám một mảnh, Dạ Phi Bạch không biết khi nào vươn tay tới che dấu nàng đôi mắt, không được xem người khác, không được xem hắn. Ngươi thật bá đạo. Làm ngươi hiện tại hiểu biết ta, còn không muộn. Dạ Phi Bạch hướng về phía nàng lốt hai nhẹ giọng nói, "Tô Ảnh nhịn không được trừng hắn, Dạ Phi Bạch ở nàng gò má thượng lưu lại khẽ hôn, trong thanh âm mang theo một tia phát hiện không ra Ôn Như, "Hảo Người màu chút đi vào, miễn cho cảm lạnh. Tự Tô ảnh lần thứ 2 bị chỉ cấp Hoài Vương lúc sau, Tô tụ càng là tuyệt thực 3 ngày, khóc lớn một hồi, khóc đến hai mắt sưng đỏ. Bất quá nàng bị cấm túc, cũng không có người quản nàng chết sống. Tô tụ cuối cùng nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ, trung quy tới nói, chính mình bất quá là cái không được sủng ái thứ nữ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nàng phía trước đều là đính hôn cấp An Dương hội phủ tiểu thế tử. An Dương Hầu cũng coi như là có quyền thế, lại nói tiếp cũng thật là cái hảo chỗ dựa. Nàng không cam lòng, nàng tâm cao ngất, nàng phải làm chính là Hoài Vương phi, thế tử chẳng qua là nàng lốp xe dự phòng. Tô tụ trong đầu đột nhiên hiện lên một mạn thần mang, đúng rồi, mặc dù là hạ thánh chỉ lại như thế nào, nếu là Tô ảnh đã chết, không còn nữa, xem nàng còn như thế nào gả cho Hoài Vương. Tô tụ bình tĩnh lại sau, chân thành hướng Tô Lâm Phong mà nhận sai. Lại có Tô phu nhân ở Tô Lâm Phong bên thai khuyên vài câu. Tô tụ đã bị thả ra. Hiện giờ, Vô Luận nàng có bao nhiêu mà hận Tô Ảnh tận xương, Vô Luận có bao nhiêu mà ghen ghét, nhưng nàng đều phải ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Nàng phải nhanh một chút đem Tô Ảnh giải quyết rốt. Một ngày này cuối thu mát mẻ, trạm vạng tập phần, hoàng hôn biên ánh bình minh thập phần ráng lạn mỹ lệ. Tô Ảnh mang theo Lục Ngân đi dạo hoa viên, không nghĩ tới đột nhiên đụng phải Tô tụ. Tô tụ vừa thấy đến Tô Ảnh, nam thi sợ tay chặt chẽ mà túm khởi, ánh mắt đáng sợ mà cơ hồ muốn đem nàng sinh nuốt giống nhau. Tô tụ hít sâu một hơi, đón Tô Ảnh tiến đến, "Nị muội muội hôm nay tâm tình không tồi a?" Tô Ảnh đạm đạm cười, nhận được tỉ tỉ phúc, muội muội tâm tình vẫn luôn đều thực không tồi. Tô tụ nghe được Tô Ảnh nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình càng thêm tức giận. "Tô Ảnh dựa vào cái gì tâm tình không tồi?" Nàng còn không phải là bởi vì từ chính mình trong tay đoạt dạ phi bạc sao?" Tô tụ lạnh lẽn mà cười một tiếng, "Muội muội hiện giờ trở thành hoài vương phi, liền không đem ta cái này tỉ tỉ để vào mắt." "Ha ha, bất quá cũng là, tỉ tỉ so ra kém muội muội tâm kế, tỉ tỉ hồ thiện không bằng." Tô ảnh khẽ cắn bên môi, làm bộ khó hiểu, không biết tỉ tỉ nói như vậy là có ý tứ gì, muội muội nghe không hiểu. "Ngươi còn trang." Tô tụ trong mắt hiện lên một mạt toán. Nàng lại nhiều lần câu dẫn Hoài Vương, Hoài Vương đô không giao động, mà tô ảnh nhất định là làm cho hắn cởi áo tháo thắt lưng đi. Tô ảnh vừa nhớ tới ngày ấy nhìn đến tô ảnh cùng dạ phi bạch ở núi giả hậu phát sinh sự tình, trong lòng càng thêm cảm thấy tô ảnh bất kham, trong lòng ghen tị cùng hỏa giống nhau hừng hực thiêu đốt, cắn nuốt nàng tâm. Nàng nhìn đến tô ảnh cách đó không xa là một cái hồ nước, đôi mắt lué lué, đột nhiên tiến lên thân thiết mà giữ chặt tô ảnh tay. Hạ giọng nói, "Muội muội, tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi ngươi." "Có nói cái gì?" Tỷ tỷ liền hỏi đi. Tô Ảnh thấy Tô tụ đột nhiên làm bộ làm tịch, liền biết nàng lập tức liền phải động tác. Loại sự tình này cùng muội muội thanh danh có ngại, chúng ta vẫn là ngầm nói đi. Tô tụ trong mắt toát ra một mạt trào phúng, lôi kéo Tô Ảnh hướng hồ nước biên đi đến, còn quay đầu lại đối từng người nha đầu nói, "Ta cùng với muội muội nói nói mấy câu, các ngươi liền ở chỗ này chờ đi." Tô Độ vẫn luôn đem Tô Ảnh kéo đến hồ nước biên, trong mắt đột nhiên hiện lên khởi một màn ánh sáng, "Muội muội, vì cái gì ngươi muốn cướp ta nam nhân?" Tô Ảnh nhìn Tô Tụ doanh doanh rơi lệ đáng thương bộ dáng, chỉ có thể cảm thán Tô Tụ trình diễn đến càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. "Muội muội nghe không hiểu tỷ tỷ nói đâu, tỷ tỷ không phải hứa cho An Dương hầu thế tử sao?" Nhưng muội muội không nhớ rõ chính mình cùng thế tử đã gặp mặt. "Ta thích Hoài Vương điện hạ thật lâu đâu." Từ ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền thích hắn. Tô tụ nước mắt dần dần chảy xuống khuôn mặt, ta thật sâu mà mê luyến hắn, tưởng trở thành hắn Vương phi. Nhưng, muội muội ngươi vô thanh vô tức liền đoạt đi rồi hắn. Tô ảnh phảng phất đột nhiên mới phản ứng lại đây, a, ngươi vì trở thành Hoài Vương phi, thậm chí không biết liêm sỉ mà câu dẫn hắn. Ta không có. Tô tụ cười lạnh một tiếng, dùng khăn lau lau trên mặt nước mắt, hảo đi, hiện tại ngươi lập ý, Như Nguyệt Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 208 không biết liêm sỉ chương nội dung, xong. Chương 209 trên đường có việc. Tỷ tỷ, người sao lại có thể nói như vậy ta? Tô tụ liếc nàng liếc mắt một cái, đời này ta chú định trở thành không được hoài vương phi, không chiếm được chính mình âu yếm nam nhân, ta sống ở trên thế giới này còn có cái gì ý tư à? Tô tụ nhìn tô ảnh, đôi mắt hiện lên một kia hàn mang, nàng nước mắt rất càng hung. Ta này liền đi tìm chết đi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nang Lam Bộ muốn nhảy sông tự vẫn, Tô Ảnh Giả ý mà hư đỡ một phen, lại đột nhiên cảm thấy một cổ mạnh mẽ chịu nàng đánh úp lại. Nguyên Lai like Tô tụ đây là muốn nàng đi tìm chết đâu? Tô Ảnh khẽ môi một câu, trong mắt toát ra một phân giảo hoạt hương vị, nàng thuận thế ôm lấy nàng vòng eo đi xuống một lần, trong miệng hô to, "Đại tỷ tỷ, ngươi không thể luẩn quẩn trong lòng, ngươi không thể chết được a." Tô tụ vốn dĩ liền vô tình ngảy sông, nàng vốn dĩ chính là muốn đẩy Tô ảnh rơi xuống nước. Chỉ cần Tô ảnh đã chết, đến lúc đó nàng liền nói Tô ảnh không nghĩa gả cho Hoài Vương tự sát thì tốt rồi, không nghĩ tới Tô ảnh cái này gian người đem nàng cũng cấp kéo xuống nước đi. Tô ảnh biết bơi cực hảo, giờ phút này lại làm bộ một cái cũng không biết bơi người, trên mặt nồng đậm kinh hoàng. Nàng tứ chi quấn lấy Tô tụ, không được mà dãy dụa, dùng gậy, cứu mạng. Cứu mạng nha. Tô Độ chỉ cảm thấy chính mình thật vất vả đem đầu nâng lên tới, Tô Ảnh liền đem nàng ấn xuống đi. Tô tụ sặc thật nhiều nước miếng, thân mình chậm rãi đi xuống trầm. Bên hai chỉ nghe được rất nhiều người ở kêu, người tới nào, cứu mạng nào, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều rơi xuống nước lạnh. Cứu mạng a. Tô tụ đầu hốc dần dần chỗ trống, nàng cảm thấy sắp hít thở không thông, vết hầu ra khô khốc đến lợi hại, nàng có phải hay không sắp chết rồi. Nàng không muốn chết a. Nàng tưởng bỏ dậy, nhưng chính là có một cổ lực lượng vẫn luôn đem nàng đi xuống kéo đi xuống kéo. Tô Tụ cùng Tô Ảnh rốt cuộc bị người cứu lên, Tô Lâm Phong cùng Tô phu nhân nghe được động tĩnh cũng đều sốt ruột mà đuổi lại đây. Đây là có chuyện gì? Tô Tụ hút quá nhiều thủy, cả người đã có chút hôn mê bất tỉnh, đem nàng cứu lên tới hạ nhân ở một bên đối nàng tiến hành cấp cứu. Tô Ảnh ở một bên ho khan phun ra thủy, cả người phảng phất bị dọa sợ, lại phảng phất là quá lạnh. Hiện tại chính là mùa thu, trong nước vẫn là thực lệnh, Tô ảnh khóc sức mức nói, đại tỷ tỷ nàng muốn tự xác, ô ô ô ô ô. Tô lâm phong như mày, hồ nháo. Tô phu nhân tự nhiên là hướng về Tô tụ, lập tức liền cả giận nói, nói bậy. Tụ nhi như thế nào sẽ đi tự xác? Tô ảnh bộ ráng càng thêm bị khuất, đại tỷ nói nàng tâm hệ hoài vương điện hạ, nói ảnh nhi đoạt nàng yêu nhất nam nhân, nàng muốn lôi kéo ảnh nhi cùng đi chết. Cái gì? Tô Lâm phong tức khắc giận tím mặt. Cái này luôn luôn nghe lời đại nữ như thế, nhưng làm ra như vậy cực đoan sự, hắn một liên tưởng đến Tôn Công công tới dọn thánh chỉ thời điểm, Tô tổ kia phó Tế Thanh Kiệt lực bộ dáng, lập tức liền tin, cái này xúc sinh, cái này xúc sinh. Hắn tưởng nói ra ra pháp hầu hạ nói tới, nhưng nhìn đến Tô tổ dáng vẻ này, lại có chút không đành lòng. Nang phun ra thủy đã mất sinh mệnh nguy hiểm, bất quá nhìn sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không dám nói cái gì. Mau mời đại phu lại đây nhìn xem. Sau đó đem đại tiểu thư nhốt lại, thẳng đến ảnh nhi thành hôn đều không thể đem nàng thả ra. Tô Lâm Phong trong lòng có chút nghĩ mà sợ, ảnh nhi hiện giờ chính là chuẩn hoài vương phi, Hoài vương nếu chịu cùng ảnh nhi lại lần nữa dính thân, khẳng định là đối ảnh nhi có cảm tình. Nếu là nàng ra chuyện gì, chỉ sợ là Tô phủ không được an bình. Tô phu nhân ở một bên nghe thấy cái này kết quả, hận đến ngứa răng. Cái này Tô Ảnh vận khí cũng quá hảo một ít, như vậy đều không chết được. Lục Ngân đỡ Tô Ảnh trở về lúc sau, vội hầu hạ nàng thay đổi khô mát quần áo, lại cho nàng nấu một chén nồng đậm trà gừng, dùng chăn đệm nàng bao lên. Lục Ngân rậm rậm trần, "Tiểu thư, ngươi làm gì lão làm chính mình lâm vào nguy hiểm a?" "Ta vừa thấy đại tiểu thư liền bất an hảo tâm, ngươi còn cố tình hướng nàng bấy d접 nghe." Tô Ảnh chỉ là nhếch môi cười cười, "Ai không biết nàng là cái vịt lên cả." Ngươi nói ta cùng nàng cùng nhau rơi xuống nước, ai càng có hại. Nếu là không cần loại này biện pháp, không chừng nàng khi nào lại ra mặt khác chuyện xấu tới hãm hại ta. Như thế, chỉ cần sớm ngày gả vào Hoài Vương phủ a, tiểu thư không bao giờ dùng sợ. Hôm ba giờ phút này bưng một chén đau khổ dược lại đây, tiểu thư, cái này là lần trước Hoài Vương điện hạ đưa tới phương thuốc, nói là đối hàn chứng nhất hữu hiệu. Ngay lần trước rơi xuống nước lúc sau nửa đêm sốt cao, Chúng ta đáng sợ cực kỳ, ngươi uống một chút phòng bị một chút đi. Tô Ảnh. Dạ phi Bạch ở Tô phủ Bảy Nhạn Tuyến, chuyện này tự nhiên là thực mau liền truyền tới Lô Thái Hãn. Một đám vội vàng đi lên khi dế hắn tiểu vương phi, thật đúng là chán sống. Hắn không chút để ý mà mở miệng, "Lang Phong." Một đạo màu đen bóng dáng thực mau xuất hiện ở Dạ phi Bạch trước mặt, cung cung kính kính mà hô một câu, "Chủ tử." "Ngươi đi Minh Quận Vương phủ đi một chuyến." Khiến cho bọn họ sớm chút dẫn theo sính lễ đi định ra Tô Tam tiểu thư. Lăng Phong giật mình, thực mau liền hiểu được, đúng vậy. Tô ảnh ngày thứ 2 lấy chuẩn bị kết hôn dùng đồ vật vi tử, chuẩn bị đi ra cửa đi dạo. Cả ngày buồn ở nhà thật đúng là có chút nhàm chán. Xe ngựa chậm rãi đi phía trước chạy, Lục Ngân ở nàng bên người nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, nô tỳ hôm nay đại tiểu thư nha đầu nói, nói đại tiểu thư tối hôm qua sốt cao, vẫn là rất nghiêm trọng cái loại này." "Nga, con nghe nói phía trước vết thương bị bọt nước ai, lại không tốt lắm, bệnh đến càng thêm trọng." "Phải không?" Lục Ngân cười tủm tỉm nói, "Tiểu thư, ta cảm thấy ngươi là người lợi hại nhất, vô luận người nào muốn hại ngươi, ngươi tổng có thể phản kích trở về." Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, Tô Ảnh tùy ý hỏi một câu, "Xảy ra chuyện gì?" Lục Ngân vén rèm lên, trên mặt xuất hiện vài phần thương sốt thần sắc, phía trước có cái cô nương ở bán mình tá phụ. Ngạ Tô Ảnh vén màn lên, nhìn mắt kia quỷ trên mặt đất cô nương. Đều nói nữ nhi tiểu một thân hiếu, cái này cô nương vốn là sinh đến thánh tú, xuyên một thân vải bố trắng áo tang, hai chỉ mắt to tràn đầy nước mắt, bộ dáng càng có vẻ nhu nhược đáng thương. Liên Nang đều cảm thấy tâm động. Tô Ảnh trên dưới đánh giá một phen, khóe môi lộ ra một tia phúng cười, buông màn xe, đi thôi. Lục Ngân nói thanh lả, liền phân phó mã phu tiếp tục đi phía trước đánh xe. Xe ngựa đi chưa được mấy bước, lại ngừng lại. Tô ánh mày thoáng một trợn, Lục Ngân cũng là vẻ mặt tò mò, vừa định mở miệng dò hỏi, liền nghe được bên ngoài có cái thanh âm vang lên, còn thỉnh cầu trên xe tiểu thư xuống xe tới. Lục Ngân nhấc lên màn xe, lúc này mới nhìn đến bên ngoài ngăn cản xe ngựa chính là một người khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ công tử, làn da trắng nõn. Hắn ăn mặc một thân màu lam quần áo, từ hắn khí độ tới xem, hắn là cái nhà giàu công tử. Trảng qua giờ phút này, hắn mặt chướng đến đỏ bừng, thoạt nhìn như là ở tức giận bộ dáng. Lục Ngân tò mò mà nhìn hắn một cái, không biết vị công tử này tìm chúng ta gia tiểu thư có chuyện gì. Tuổi trẻ công tử khẽ nhíu mày, trong thanh âm ẩn ẩn cất giấu một tia phẫn nộ, ta muốn cùng ngươi nhóm gia tiểu thư tự mình nói. Tô ảnh bị người như vậy ngăn cản xuống dưới, cũng có chút không thể hiểu được, hơi tròn mày, không biết công tử tìm ta có chuyện gì. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 209 trên đường có việc chương nội dung, xong. Chương 211 ngữ thành sấm. Tuổi trẻ công tử liếc liếc mắt một cái xe ngựa mảnh, chỉ thấy bên trong nữ tử chỉ lộ ra nửa chương tinh xảo trên mặt, lờ mờ xem không lớn rõ ràng. Thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạm. Hắn thân em lớn vài phần, cái kia cô nương như vậy đáng thương, ngươi vì cái gì không giúp giúp nàng? Tô ảnh khẽ môi một câu, trong lòng cảm thấy có vài phần buồn cười. Nàng đem màn xe buông xuống, "Chúng ta đi thôi." Tên kia tuổi trẻ công tử vốn tưởng rằng nàng sẽ nói vài câu, sắc mặt chướng càng thêm đỏ bừng, hắn ngăn lại xe ngựa không cho đi, không nghĩ tới vị cô nương này ý chí sắt đá, thật sự là uổng có một bộ hảo kẹo cao su. Lục Ngân tức giận đến không được, một ngoại nhân dựa vào cái gì muốn nói như vậy tiểu thư. Nàng vừa muốn đáp lời, liền nghe được Tô Ảnh thanh thanh lảnh lảnh nói, "Thiên hạ yêu cầu hỗ trợ người nhiều đi." Chẳng lẽ ta còn muốn một đám giúp qua đi? Công tử nếu là muốn cứu, tự nhiên có thể chính mình động thủ, hà tất ngăn đón ta một nữ tử? Tuổi trẻ công tử vừa nghe, nghẹn nói không ra lời, hắn nơi nào là không nghĩ cứu, là trên người hắn không mang bạc. Hắn mới ra tới thời điểm bên người còn mang theo cái hạ nhân, nay chỉ chốc lát sau liền đi rời ra. Hiện giờ hắn nhìn thấy như vậy cái cô nương bán mình táng phụ, khóc đến không hảo đáng thương, liền động lòng trắc gần. Hắn vừa rồi nhìn đến tô ảnh xe ngựa dừng lại, thấy bên trong tiểu thư còn chọn mảnh nhìn vài lần, liền cho rằng nàng muốn mang đi cái này cô nương. Không nghĩ tới, cái này tiểu thư gần chỉ là nhìn hai mắt, cũng không nhiều làm tính toán. Hắn nhất thời khó chịu, lúc này mới đem tô ảnh ngăn cản xuống dưới. Tô ảnh thấy hắn nói không nên lời lời nói, liền phân phó sa phu tiếp tục lên đường. Nhưng không nghĩ tới, còn không có đi vài bước, xe ngựa lại dừng lại. Tô Ảnh có chút bất đắc dĩ, người nam nhân này thật đúng là không thuận theo không buông tha đi lên. Nàng vén rèm lên, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuổi trẻ công tử cũng không cam lòng yếu thế, nhìn chằm chằm Tô Ảnh này song thanh mắt đen, ngươi giúp là không giúp. Tô Ảnh đều bị hắn cấp khí vui vẻ, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có tốt như vậy cười người. Nàng quyết đoán mở miệng, không giúp Tuổi trẻ công tử không nghĩ tới Tô Ảnh sẽ như vậy trực tiếp cho hắn một đáp án, càng nghĩ càng không phục. Tuổi trẻ công tử không nghĩ tới Tô Ảnh sẽ trả lời đến như thế dứt khoát, giật mình, hỏi: "Ngươi vì cái gì không rút?" "Ngươi nếu là nói không nên lời, ta không cho ngươi đi rồi." Tô Ảnh còn chưa bao giờ gặp qua như thế quật cường người, người này tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, là người xử thế đến còn giống cái hài tử. Nàng nhàn nhạt mà cười một chút, Ta giúp nàng đó là tình phân, không giúp là bổn phận, vì cái gì nhất định phải giúp. Tuổi trẻ công tử nhất thời tức giận đến nói không ra lời, cả khuôn mặt đỏ lên, hắn quật cường mà trừng mắt Tô Ảnh, ngươi quá máu lạnh. Tô Ảnh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, chỉ sợ là nàng hôm nay không cùng người nam nhân này giải thích rõ ràng, hắn là sẽ không tha hắn đi rồi. Tô Ảnh chỉ vào kia quỳ trên mặt đất cô nương nói, ngươi một hai phải ta cứu nàng, là thật sự cảm thấy nàng đáng thương. Tuổi trẻ công tử theo Tô Ảnh tầm mắt nhìn thoáng qua cái kia cô nương, kiên định mà nói, nàng vừa mới đã chết phụ thân, hiện giờ không nơi nương tựa, tự nhiên là đáng thương. Tô Ảnh cười nhạo một tiếng, nhìn bộ dáng xác thật đáng thương, đặc biệt là đương công tử ca đến gần thời điểm, liền khóc đặc biệt thê thảm đáng thương, xem lòng ta đều nát. Đúng rồi, nàng mặt trên viết nói nàng nguyện ý vì nô vì tỷ, nhưng là ngươi xem tay nàng, bóng loáng tinh tế Nhưng thật ra so với ta này tiểu thư còn sống trong nhung lụa, ngươi nhưng thật ra nói nói, này như là an qua khổ sao? Ta sẽ không mua nàng, ta khuyên ngươi cũng đừng xen vào việc người khác, đỡ phải mang đi nhà nàng chật không yên. Nếu là nhà ai chủ tử mua nàng, đưa ra chủ mưu chính là muốn xui xẹo. Tuổi trẻ công tử bị Tô Ảnh nói sừng suốt sừng suốt, còn không có phục hồi tinh thần lại, Tô Ảnh xe ngựa liền biến mất không thấy. Tuổi trẻ công tử thoáng buồn bực mà nhìn đã biến mất xe ngựa. Hắn trong lòng đối Tô Ảnh nói có chút tán đồng, nhưng vẫn là cảm thấy không phục, liền cảm thấy Tô Ảnh là ở nói chuyện giật gân, nàng chính là ý chí sắt đá không nghĩ cứu người. Sau đó hắn đỉnh đầu lại xác thật không có tiền, trong lúc nhất thời không thể nài hà. Lại nói tiếp cái này, tuổi trẻ công tử đúng là an dương hầu gia nhi tử, Trần Phong cũng chính là cùng Tô tụ đính thân vị này. Giờ phút này có cái thanh âm truyền đến, "Tần Đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Cùng hắn chào hỏi chính là hắn ngày xưa bạn tốt, Thượng thư Gia đại nhi Tử Lý Liên Phong, hai người cùng trường nhiều năm, ngày thường quan hệ cá nhân không tồi. Tần Phong nhìn thấy bạn tốt tới, bên môi dạng khởi một mạt cười nhạt tới, "Lý huynh." Lý Liên Phong vừa mới cùng Tần Phong nói vài câu, đột nhiên tầm mắt liếc tới rồi cái này bán mình táng phụ cô nương trên người, tức khắc sinh ra thương hại chi tâm tới, "Gì?" Cái này cô nương thật là hảo xinh đáng thương. Tần Phong thở dài, "Là nha." Vị cô nương này vừa rồi là hướng về phía Tần Phong khóc, chỉ là khóc hơn phân nửa ngày cũng không gặp hắn có động tác. Hiện giờ lại thấy tới một người cách nói năng bất phàm nam tử, khiến đến càng thêm đáng thương, nàng vốn là sinh đến thanh tú, nước mắt lưng tròng bộ dáng đều khóc đến nam nhân đấy lòng đi. Tần Phong ở một bên nhìn, trong đầu không khỏi mà nhớ tới vừa rồi Tô Ảnh nói được kia phiên lời nói chỉ là thiện tâm hắn thực mau liền lắc lắc đầu. Lý Liên Phong nhìn thoáng qua cái này cô nương, từ trong lòng móc ra nắm lượng bạc cho nàng, "Cầm bạc thế phụ thân ngươi hảo sinh an táng đi." "Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử." Vị cô nương này ngàn ân vạn dạ, liên tiếp mà dập đầu. Lý Liên Phong vậy vẫy tay, "Không cần." "Mong rằng công tử báo cho tên họ, trợ tiểu nữ tử tử hảo sinh an táng phụ thân, liền tới hầu hạ công tử." Lý Liên Phong liên tục xua tay, "Không cần." Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Vị cô nương này đột nhiên khóc lớn lên, tiểu nữ tử đụng tới công tử người như vậy, là tiểu nữ tử Phúc khí, nếu công tử không cho ta báo đáp, tiểu nữ tử trong lòng đúng là oan khuân. Tần Phong càng xem càng cảm thấy vị cô nương này nhận biết đại thể, trong lòng không khỏi đối vừa rồi đụng tới vị kia tiểu thư nhiều vài phần khinh thường chi sắc. Nàng rõ ràng chính là luyến tiếc bạc, không vui cứu người, còn xả ra như vậy nhiều lý do. Tần Phong cười đối Lý Liên Phong nói, vẫn là lý huynh trách tâm nhân hậu. Cái này cô nương hiện giờ đã không có cha, về sau không nơi nương tựa, nói vậy nhật tử cũng thập phần đau khổ. Lý Liên Phong nhìn thoáng qua vị cô nương này, đột nhiên cười một chút, xem vị cô nương này bộ dáng cơ linh, nội tử mang thai, khiến cho nàng tới chiếu cố hảo. Vị cô nương này nghe xong liên tục dập đầu, "Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử." Tần Phong nhìn này gian sự tình giải quyết viên mãn. Trong lòng nhưng thật ra có chút đắc ý, may mắn hắn không có tin vào vị kia tiểu thư lời nói của một bên. Chỉ là, hắn này đắc ý tâm tư không liên tục bao lâu. Qua một đoạn thời gian, hắn ở tiểu quán đụng phải Lý Liên Phong, lại thấy hắn uống đến say không còn biết gì, cả người có vẻ thập phần mà chật vật. Hắn nhịn không được nhíu mày, "Lý huynh, ngươi làm sao vậy?" "Ha ha a, làm sao vậy?" Lý Liên Phong bởi vì uống say, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Hắn hai mắt vô thần mà nhìn Tần Phong, "Ta cũng không biết làm sao vậy." Tần Phong thấy Lý Liển Phong lại muốn tiếp tục uống rượu, đoạt lấy trong tay hắn bình rượu, "Ngươi chuyện gì ngươi nói ra a, ngươi như vậy náo cho ai xem?" Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 211 Ngự Thành Sấm Chương nội dung. Xong. Chương 211 thế nhưng muốn từ hôn. Còn có thể náo cho ai xem, ai muốn xem? Truyện sách mới nhất miễn phí chương thành phòng vấn. Lý Liển Phong đem tay hắn ở đối mắt thượng, phảng phất ở sát nước mắt, "Ta hài tử đã không có, ta thanh nhi tức giận đến về nhà mẹ đẻ, ngươi nói ta còn có thể nháo cho hai xem." "Sao lại thế này, hài tử?" Thần Phong mở to hai mắt nhìn. Lý Liển Phong đem sự tình ngọn nguồn cùng hắn vừa nói, Thần Phong vẻ mặt dám tin tưởng. Nguyên lai phía trước Lý Liển Phong mua quá khứ cô nương bỏ lên trên Lý Liển Phong giường, việc này bị Lý Liển Phong thê tử đã biết. Lập tức liền tức giận đến xính non. Tại sao lại như vậy? Ngươi tại sao lại như vậy Hồ Đồ? Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, hiện tại chậm, nói cái gì đều không có dụng. Thần Phong sắc mặt trắng nhợt, sau lưng hán dòng dòng. Lý huynh bất quá là một mảnh hảo tâm, thế nhưng rước lấy như vậy tai họa. Hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới kia cặp kia thanh linh linh đôi mắt, vị tiên tiểu thư quả thật là liệu sự như thần. Mệnh hắn lúc ấy còn không thuận theo không buông tha mà nói hắn máu lạnh, hắn thật là. Thần Phong nhịn không được mà lấy cây quạt gỗ chính mình đẩu, liên thanh mắng chính mình ngu dại. Nếu là lúc ấy hắn tin vào vị kia tiểu thư nói, lý liền phong lại như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự, giờ phút này hắn trong lòng không khỏi lại hối hận lại ảo não. Tiếp theo mấy ngày, Thần Phong trông đầu thế nhưng vẫn luôn hiện ra Tô ảnh diện mạo, nàng thanh lãnh đôi mắt, còn có nàng thanh đạm lời nói. Hắn đột nhiên bức thiết mà muốn gặp đến nữ tử này, hắn bắt đầu bởi vì tưởng nàng mà ăn không ngon, ngủ không yên. Chờ hắn chân chính ý thức lại đây gặp thời chờ, mới phát hiện chính mình thích cái loại xa lạ nữ tử. Để cho hắn ảo nào nao chính là, hắn thế nhưng không biết nàng là ai. Bất quá cũng không có quan hệ, vô luận nàng là ai, hắn đều phải cưới nàng. Tần Phong như thế nghĩ, đột nhiên nhíu mày, lại nói tiếp hắn cùng Tô phủ đại tiểu thư là có hú dược. Lúc trước hắn cảm thấy không sao cả, hiện giờ hắn trong lòng có thích người, hắn một khắc đều không thể chịu đựng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Phong lập tức liền đi tìm An Dương Hầu, hắn nhất định phải cùng Tô Đại tiểu thư từ hôn. Một ngày này, Tô phủ tới một người khách quý, đúng là An Dương Hầu Vương phi. An Dương Hầu Vương phi có được một trương cực mỹ lệ dung mạo, bởi vì bảo dưỡng thích đáng, làn da trắng nõn, năm tháng cơ hồ không có ở nàng trên mặt lưu lại cái gì dấu vết. Tô phu nhân nhìn thấy An Dương Hầu Vương phi tự mình tiến đến, vội vàng tỉnh nàng ngồi xuống, làm hạ nhân cho nàng bị nước trà. An Dương Hầu Vương phi mỉm cười mà nhấp khẩu nước trà, ngồi đến đoan trang mà nhã nhặn lịch sự. Tô phu nhân phía trước nhưng thật ra cho rằng Tô tụ có thể khắc phàn Cao Tri, có thể gả cho Hoài Vương. Cho nên đối An Dương phủ hôn sự này liền không thế nào để bụng, An Dương phủ phái người tới thúc dục khi nào định ra hôn kỳ đều bị Tô phu nhân không mặn không nhạt mà kéo giải xuống dưới. Tô phu nhân nhìn thoáng qua An Dương Hầu Vương phi, trong lòng có chút chợn dạ, đồng thời cười đến càng thêm lệnh nó lên, Vương phi có chuyện gì phái hạ nhân tới liền hảo, hà tất tự mình tới một chuyến đâu. An Dương Hầu Vương phi cười đến dịu dàng, trong mắt lại có không dễ phát hiện không vui, bổn vương phi trước vài lần phái người lại đây, lại luôn là không chiếm được đáp lại. Bổn vương phi nghĩ tới nghĩ lui, Sợ là thừa tướng phu nhân cảm thấy chúng ta An Dương phủ chậm trễ, hôm nay liền tự mình tiến đến. Tô phu nhân có chút ngượng ngùng, trước đoạn nhật tử nàng một lòng nghĩ đem Tô tụ sưng cấp hồi vương, nơi nào còn lo lắng An Dương vương bên này. Thậm chí nàng cảm thấy chính mình chỉ cần cấp đại nhân vật đệ lời nói, Tô tụ gả vào Hoài vương phủ đó là thoả thỏa. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Tô tụ gả Hoài vương vô vọng, hiện giờ lại bệnh ngưởng ngưởng mà nằm ở trên giường. Một khi đã như vậy, Còn không bằng nhân lúc còn sớm đem hôn kỳ định ra. Tô tụ còn thiếu nàng không ít bạc, nếu không cho nàng tìm hảo nhân ra, Tô tụ đời này đã có thể thật sự còn không dậy nổi chính mình này 10 vạn lượng bạc. Tô phu nhân nghĩ đến đây, cười nói, khoảng thời gian trước trong nhà việc nhiều, lúc này mới chấm dế, mong rằng vương phi không cần chú ý mới là. Lại nói tiếp tụ nhi cùng thế tử hôn ước định ra đã lâu, chúng ta nếu không thương lượng đem hôn kỳ định rồi đi, hai đứa nhỏ cũng không nhỏ. An Dương Hầu Vương phi Vương phi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dùng khăn che che miệng, "Giác, vương gia đã sớm phái người tiến đến Thương thảo, quý phủ vẫn luôn không cho ra minh xác đáp án, bổn vương phi còn tưởng rằng các ngươi là khác phàn thang trước đâu." Tô phu nhân trên mặt tươi cười mang theo vài phần xấu hổ, "Như thế nào? Thế tử là nhân trung Long vượng Vương phi, chúng ta đối hắn chính là vừa lòng vô cùng." An Dương Hầu Vương phi trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, lại là thở dài. Đúng không? Bất quá chuyện này, bổn vương phi cùng hầu gia cũng cũng không có để ở trong lòng. Tô phu nhân lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên môi ý cười càng thêm dày đặc, như vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta vẫn là sớm chút đem hai đứa nhỏ hôn kỳ. An Dương hầu vương phi đánh gậy Tô phu nhân nói, kỳ thật bổn vương phi hôm nay lại đây cũng không phải thương nghị hôn sự. Tô phu nhân mới vừa thả lỏng một hơi lại đề ra đi lên, kia vương phi lần này là tới An Dương Hầu Vương phi trên mặt mang theo một màn ưu sầu, phía trước chúng ta đối hôn sự này là thực vừa lòng. Tô gia đại tiểu thư tuy không phải con vợ cả, bất quá chúng ta nhìn chúng nàng xỉn tự ô nhuyễn, tài mạo song toàn. Chúng ta An Dương Vương phủ không thiếu vàng bạc, cũng không bắt bẻ, chỉ cần tìm cái phẩm xỉn tốt nữ tử là được. An Dương Hầu Vương phi chuyện vừa chuyện, chỉ là quý phủ vẫn luôn không cho minh xác hôn kỳ, chúng ta An Dương Vương phủ cũng liền dần dần mà không đối chuyện này ôm có hy vọng. Phong Nhi đứa nhỏ này niệm tình, biết chuyện này lúc sau, thương tâm hảo một thời gian, hiện giờ lúc này mới thật vất vả đi ra. Tô đại tiểu thư như vậy tốt cô nương, nói vậy cũng không có tâm tư ở chúng ta Phong Nhi trên người, giữa hái xanh không ngọt, như vậy cũng thế. Hôm nay, bổn vương phi lại đây liền lui hôn sự này, chúng ta hai nhà giai đại vui mừng. An Dương hậu vương phi lời này nói, khen trước chê sau. Tô phu nhân càng nghe càng không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn có chút vô sai, Vương phi, này, không có lần đó sự. An Dương hậu Vương phi hôm nay là nhất định phải lui hôn sự này, Phong Nhi hiện giờ tư mộ một nữ tử, luôn là buồn bực không vui. Vương phi từ trước đến nay sủng ái Tần Phong, không thể gặp hắn như vậy. Nếu Tô phủ cũng đối hôn sự này không hài lòng, không bằng từ nàng làm cái tên xấu xa này, sớm ngày lui hôn sự này. An Dương hậu Vương phi vậy vây tay, "Hảo Tô phu nhân không cần nhiều lời. "La chúng ta An Dương phủ từ hôn trước đây, tự sẽ cho các ngươi tương ứng cách nói. Bổn vương phi hôm nay trước qua phủ cùng Tô phu nhân thông tin tức, ngày mai vương gia sẽ thân mặt trời đã cao môn tìm Tô thừa tướng thuyết minh hết thảy." Tô tụ trước đoạn nhật tử rơi xuống nước lúc sau, vẫn luôn đều còn bệnh. Hôm nay nghe được An Dương hầu vương phi tiến đến, trong lòng Mạc Danh lại có vài phần vui mừng. Đã nhiều ngày nàng muốn gả cấp dạ phi Bạch Tâm cũng dần dần đã chết, lại đối An Dương hầu thế tử sinh ra vài phần chờ mong tới. Nàng hiện giờ còn ở cấm túc chung, bất quá bài kiến An Dương hầu vương phi lại phải nói cách khác, đó là nàng tương lai bà bà, không chừng nàng cũng muốn trông thấy chính mình đâu. Không nghĩ tới Tô tụ mới đuổi tới sân ngoài, liền nghe được An Dương hầu vương phi nói. Tô tụ lập tức cảm thấy chính mình muốn ngất đi rồi. Thư hôn An Dương Hầu Vương phi nói muốn từ hôn. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 211 thế nhưng muốn từ hôn chương nội dung xong. Chương 212 trừng phạt đúng tội. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn An Dương Vương phi, toàn thân máu phảng phất đều đóng băng ở, đầu ngón tay lạnh băng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Nàng muốn đi phía trước đi, hai chân như là giọt chì giống nhau, cứng đờ vô cùng. Nàng thoáng di động bước chân, Cả người liền bang mà một chút ngã ở trên mặt đất, thập phần chật vật. An Dương Hầu Vương phi tầm mắt nháy mắt đã bị Tô tụ hấp dẫn qua đi, nhịn không được nhíu mày. Tô phu nhân nhìn thấy Tô tụ tiến đến, nhịn không được thấp thấp mà quát lớn một tiếng, "Tụ nhi, còn không mau lên cùng An Dương Hầu Vương phi hành lễ." An Dương Hầu Vương phi thầm nghĩ, nguyên lai đây là Tô gia đại tiểu thư. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt, thân mình lại thoạt nhìn bệnh ở ngượng ngượng, vừa thấy liền không tốt lắm sinh dưỡng. Không phúc khí. Ngũ quan xinh nhưng thật ra không tồi, lại cũng không phải cực mỹ, môi quá mỏng, thoạt nhìn là cái khác nhiệt người. Một bên nha đầu vội vàng động thủ phủ Tô tụ lên, ở lên trong quá trình, Tô tụ ống tay áo không cẩn thận hướng lên trên cuốn một ít, lộ ra cánh tay thượng khủng bố vết sẹo. An Dương hầu vương phi thấy lúc sau, không khỏi thật sâu mà hít một hơi, nữ hài tử trên người như thế nào sẽ có như vậy vết sẹo. Nàng trong lòng càng thêm kiên định muốn lui hôn sự này. Tô Độ kiệt lực nhịn xuống trong lòng sợ hãi cảm, trên mặt mang theo thích hợp mỉm cười, quy quy củ củ mà cấp An Dương Hầu Vương phi hành lễ, Tô tụ cấp An Dương Hầu Vương phi thỉnh an. An Dương Hầu Vương phi nhìn Tô tụ trên mặt rõ ràng lấy lòng thần sắc, càng xem càng cảm thấy Tô tụ không phải cái cái gì tốt. Lúc trước rõ ràng tuyển Tô gia nhị tiểu thư, là Tô phu nhân phi nói Tô nhị tiểu thư xinh xỉnh nhút nhát lên không được mặt bàn, lại nói Tô đại tiểu thư các loại hào Nàng mới nhất thời tâm động. Nghĩ đến đây, An Dương Hầu Vương phi trong lòng càng thêm không thoải mái. Nếu là Tô Nhị tiểu thư thật sự không tốt, nàng lại như thế nào sẽ trở thành Hoài Vương phi? Liên Hoài Vương đô xem trọng người, tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. An Dương Hầu Vương phi kiệt lực ngăn chặn trong lòng tức giận, nhàn nhạt nói, "Không cần đa lễ." Tô tụ trên mặt ý cười càng thêm ôn nhu, nhưng An Dương Hầu Vương phi không hề liếc nhìn nàng một cái. An Dương Hầu Vương phi hiện giờ đem chính mình tâm ý truyền đạt nói, cũng không hề nhiều lời, cùng Tô phu nhân nói, "Buồn Vương phi trong nhà còn có việc, nay liền trước rời đi." Tô phu nhân mang theo lấy lòng ý cười, còn muốn làm giữ lại, Hầu Vương phi hạ tất như thế sốt ruột trở về, không bằng lại uống chung trà đi. Chuyện này thượng chúng ta khả năng còn có điểm hiểu lầm. Buồn Vương phi tin tưởng hai mắt của mình. An Dương Hầu Vương phi thái độ cương ngạnh, không nhiều lắm làm dừng lại. Không chút nào dừng lại mà liền rời đi. Tô tụ nhìn An Dương Hầu Vương phi từ chính mình trước mặt trải qua, rõ ràng là một trương dịu dàng khuôn mặt, trên mặt lại mang theo lạnh nhạt ý vị. Tô tụ há miệng thở dốc, một câu đều nói không nên lời, nàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều thong thả, không thể lại nhảy lên, An Dương Hầu Vương phi nói muốn lui hôn sự này. Nàng chính là cái gì đều không có, chỉ có An Dương Hầu thế tử, hiện tại nàng cũng muốn mất đi sao? Tô Đỗ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tô phu nhân, nàng hy vọng đây là giấc mộng, là giả. Con đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhìn đến ngươi liền sinh khí. Nếu không phải ngươi nay Trần Mai Sở, đến nơi giống hiện giờ, như vậy cái gì cũng chưa bắt lấy sao? Tô tụ há miệng thở dốc, rõ ràng nàng ở làm những việc này thời điểm, phu nhân đều là đồng ý, như thế nào chỉ chớp mắt liền đều là nàng sai rồi đâu? Nàng hiện tại không thể đi phản bác phu nhân, chỉ có thể sinh sôi mà ai nàng mắng. Người cái này đồ vô dụng, Hoài Vương bị Tô ảnh cái kia gian người câu đi rồi, hiện tại ngay cả An Dương Vương phủ đều chướng mắt ngươi, ngươi chính là cái phế vật. Lưu ngươi còn có ích lợi gì? Tô tụ không khỏi sau này lùi một bước, chỉ nhìn Tô phu nhân miệng lúc đóng lúc mở, lại nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì. Tô tụ có chút kích động mà hét lên, "Mẫu thân, này không phải thật sự Không phải thật sự đúng hay không? Tại sao lại như vậy? Ừ. Cái gì sẽ không, ngày mai An Dương Vương liền chính thức tới từ hôn. Cha ngươi không phải làm ngươi ngốc tại trong phòng không cần ra tới sao, ngươi lại ra tới làm cái gì? Mất mặt xấu hổ đồ vật, cút cho ta trở về, không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Tô tụ nhìn Tô phu nhân vẫn hận xanh mét mặt, thân mình lung lay sắp đổ, nàng vội vàng tiến lên giữ chặt phu nhân tay, "Mẫu thân, cầu ngài giúp giúp ta." Rút rút ta đi, về sau tụ nhi còn như thế nào làm người a? Tô phu nhân hung hăng mà rút về chính mình tay, hiện giờ ta còn có cái gì biện pháp, nhìn đến ngươi liền sinh khí. Tô tụ tử phu nhân nơi này không chiếm được đáp án, chỉ cảm thấy thiên hôn mà chuyện, như thế nào sẽ sao có thể liền an dương vương thế tử đều không cần nàng. Nàng tương lai nhưng làm sao bây giờ? Tô Loan nghe tin tới rồi, nhìn đến Tô tụ bị nha đầu nâng trở về, Liên có chút vui sướng khi người gặp hòa lên, nàng cái này tỉ tỉ gần nhất số phận thoạt nhìn cũng không tốt đâu. Chỉ là chờ nàng nhìn đến Tô phu nhân lại ở quăng ngã chén trà, nhịn không được rụt rụt đầu, bên môi ý cười cũng thu liễm. Tháng này, mẫu thân đã quăng ngã thật nhiều thật nhiều đồ vật. Tô tụ trở về lúc sau, trước mắt tối sầm liền ngất đi qua, tới rồi buổi tối lại là mơ mơ màng màng mà sốt cao tới. Hôn mê chung nàng trong đầu không ngừng hiện ra rất nhiều ý tưởng. Nàng vì cái gì phải bị như vậy đối đãi? Rõ ràng nàng diện bạo mạo mặn mỹ, lại có tài tình, so Tô ảnh cái kia gian nha đầu hảo không biết gấp trăm lần, vì cái gì không? Có người muốn nàng. Tô phu nhân trở về đã phát một đốn tính tình lúc sau, tức giận đến 2 ngày không xuống giường. Chỉ là đến giờ tị vừa qua khỏi, Hà Ma Ma liền thở hồng hộc mà từ bên ngoài chạy vào, "Phu nhân, phu nhân, không hảo, việc lớn không tốt." Tô phu nhân sắc mặt không tốt. Sáng sớm quỷ kêu la cái gì? Minh Quận Vương, Minh Quận Vương làm người nâng mấy chụp nâng lễ vật lại đây. Tô phu nhân ừ ừ nghe được khua chiêng gỗ trống thanh âm, cả người kinh ngạc lên, "Ai, ngươi là nói ai?" Minh Quận Vương. Hà Ma Ma liên tục gật đầu, "Là, là." Tô phu nhân nơi nào con nắm được, vội vội vàng vàng mà bắt đầu trang điểm chạy chuốt, lại nói tiếp cùng Minh Quận Vương trưởng tử hôn sự này, vẫn là nàng muội muội Vũ phu người dắt tuyển. Lúc trước vì đem Tô Ảnh gả qua đi, nàng không biết phí nhiều ít miệng lưỡi mươi nói phục Tô Lâm Phong, nhưng không nghĩ tới Tô Ảnh vẫn là tránh được này một kiếp. Tứ hôn thánh chỉ một chút, cơ hồ là toàn kinh thành người đều đã biết Tô Ảnh phải gả cho Hoài Vương, Minh Quận Vương phủ hiện giờ nâng lễ vật tới cửa là có ý tứ gì? Tô phu nhân vội vàng mà đuổi ra tới, liên nhìn đến Vũ phu người vẻ mặt khó xử mà chiều nàng đưa mắt ra hiệu, ý tứ giống như đang nói chính mình cũng là không có cách nào. Tô phu nhân trong lòng chầm xuống, chỉ nghe được viện môn khẩu một trận ồn ào náo động, tiếng trống, la tiếng vang cái không ngừng, bên ngoài còn có ba cánh người xem, càng là náo nhiệt đến không được. Tô phu nhân vừa định mở miệng, nhưng nàng lời nói đều bị bên ngoài thanh âm cái qua đi đi. Vũ phu người phía sau xuất hiện một người dáng người thon dài tuổi trẻ nam tử, nói vậy chính là quận vương Trương tử, Đêm Minh Hạo, tuổi có 20 tuổi tả hữu, diện mạo phong lưu phóng khoáng, tuổi có 20 tả hữu. Sắc mặt Hàm Xuân, mắt mang đào hoa. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 212 trừng phạt đúng tội chương nội dung, xong. Chương 213 sẽ không gả. Hàn Nan mặc một bộ vui mừng áo choàng, trên mặt mang theo vui mừng, không lương hướng tới Tô phu nhân hành lễ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Lúc này, Tô Lâm Phong nghe được tin tức cũng từ bên trong đuổi ra tới, nhìn đến cái này trường hợp nhịn không được nhíu nhíu mày. Đêm Minh Hạo ngưng ngăng tay, Phía sau thanh âm đều an tĩnh một ít, Tô thừa tướng, Tô phu nhân, Minh Hạo hôm nay là tới cửa cầu thú Tô phủ tiểu thư làm vợ, cho nên riêng tặng sính lễ lại đây. Tô phu nhân trong lòng lộ bội một chút, nàng phía trước là đáp ứng rồi hắn cùng Tô ảnh hôn sự, lại còn cũng không có vấn danh nặng lễ. Vả lại hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, cái này hôn sự không phải không làm đến sao? Tô phu nhân như vậy tưởng, cũng là nói như vậy. Đê Minh Hạo sắc mặt lập tức một lần Mắt Đào Hoa giữa dòng lộ ra một mạt thô bạo, làm người nhìn bất giác hãi hùng cái vía, Tô phu nhân đây là có ý tứ gì? "Này." Đêm Minh Hạo lại tiếp tục nói, "Tô thừa tướng là hoàng thượng sủng ái thân tử, lại không có nghị đến Tô phu nhân như vậy nói không giữ lời. Tô phu nhân có phải hay không căn bản không đem chúng ta Minh quận vương phủ đặt ở đáy mắt?" Đêm Minh Hạo như vậy khu trên gỗ chống mà lại đây, nháo mọi người đều biết, bên ngoài còn có ba thánh bê xem. Nếu là sự tình náo lớn đã có thể khó coi, Tô Lâm Phong từ trước đến nay hảo mặt mũi, tự nhiên là không cho phép lúc này phát sinh. Hắn vội vàng nói, mong rằng Dạ công tử đến bên trong nói chuyện. Thỉnh. Đêm Minh Hạo trên mặt hơi bực lên ý cười, đi phía trước đại sảnh đi đến. Bên ngoài pháo trúc thanh bùm bùm mà vang lên, tiếp theo người hầu môn đem một dương dương sính lễ đều nâng tiến vào. Nay một đám sính lễ gái nấp đều không có đáp lên. Nghe tin tới rồi xem náo nhiệt người đều thấy được bên trong ánh vàng rực rỡ sáng long lanh đồ trang sức cùng quý trọng chấn bảo, không khỏi phát ra từng tiếng tán thưởng. Minh quận vương phủ thật đúng là ra tay hào phóng, thế nhưng tặng như vậy nhiều lễ vật tới, sính lễ càng nhiều, đối nhà gái càng là coi trọng đâu. Đúng vậy đúng vậy, trước đó vài ngày nhị tiểu thư hứa cho Hoài vương điện hạ, không biết hiện tại là vị tiểu thư nào phải gả nhập Minh quận vương phủ. Tô phu nhân nhìn lại, đó kỳ chân dị bảo chỉ cảm thấy hoa cả mắt, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc. Nàng thoáng ngừng vài bước, chờ đến Vũ phu người tiến đến, mới thấp giọng hỏi nói, "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Vũ phu người đôi mắt chợt lóe, lần này không phải tới cầu lấy Nhị tiểu thư, hắn là tới cầu lấy Tam tiểu thư. "Cái gì?" Tô phu nhân hai chân mềm nhũn, thất thanh kêu lên, "Tại sao lại như vậy?" Vũ phu người thở dài một hơi, "Ngươi xem nào, Minh quận phủ ra tay hào phóng, ngươi nhìn xem này đó đều là công tử tìm tòi bảo vật, này còn gần chỉ là xính lễ mà thôi. Về sau nếu là Loan Nhi gả qua đi, còn không phải có ăn không hết sơn chân hải vị, xuyên không xong lăng la tứ lụa, dùng không xong vàng bạc châu báu. Tô phu nhân chỉ cảm thấy chính mình đều bị tức chết rồi, vậy ngươi như thế nào không đem chính ngươi nữ nhi gả qua đi? Vũ phu người xấu hổ mà cười cười. Nhân gia này không phải không thấy thượng nhà ta khoe nữ sao? Vũ phu người tự nhiên sẽ không nói cho Tô phu nhân chính mình thu minh quận vương phủ 500 lượng ngân phiếu. Tô phu nhân vội vàng mà đuổi tới sân ngoài, Đêm Minh Hạo đang ở cùng Tô Lâm Phong nói chuyện tiếu. Đêm Minh Hạo là cái ăn chơi chắc táng, cách nói năng lại thập phần bất phàm, hắn chẳng phải là riêng làm công kha tới, hắn rõ ràng Tô Lâm Phong chiến tích, đem hắn khen đến mừng rỡ cười không ngừng. Muốn nói lên Phía trước Tô phu nhân ở nhắc tới tô ảnh cùng Đêm Minh Hạ hôn sự khi, Tô Lâm Phong là một trăm đồng ý bất quá dù sao cũng là nam nhân, đối những việc này cũng không để bụng. Hơn nữa phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh nhắc mãi ảnh Nhi đã bị từ hôn, gả không ra. Lại thuyết Minh Quận Vương cùng Minh Quận Vương phi đều là cực thiện lương người, về sau sẽ đối ảnh Nhi hảo. Nàng còn nhắc tới khi, Đêm Minh Hạo kỳ thật làm người chính trực, chẳng qua có người cố ý bôi đen hắn. Tô Lâm Phong phía trước như vậy bị tẩy não, hiện giờ Đêm Minh Hạo cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, hắn đảo cũng cảm thấy vị này nam tử tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Đêm Minh Hạo cười cười, Tô thừa tướng như vậy đạo đức tốt, giáo dưỡng nữa nhi cũng là quyết định không lầm. Cho nên Minh Hạo mới gấp không chờ nổi ngầm sính lễ, mong rằng Tô thừa tướng sẽ không cảm thấy Minh Hạo đột ngột. Như thế nào sẽ? Tô Lâm Phong rụt rè mà cười cười, chỉ cảm thấy cái này con rể càng xem càng vừa lòng. Tô phu nhân vừa nghe đến Tô Lâm Phong cái này khẩu khí, trong lòng cả kinh. Nàng vội vàng nói: "Công tử hay không nhớ lầm, phía trước cùng công tử định ra hôn sự chính là Tô gia nhị tiểu thư a, chẳng qua." Đê Minh Hạo trên mặt có chút không cao hứng, "Tô phu nhân thật là quý nhân hay quấn sự, rõ ràng là Tam tiểu thư." Đê Minh Hạo nói tới đây thời điểm, còn dừng dừng nhìn phía Vũ phu người, "Vũ phu người, này môi chính là ngài làm được, tổng sẽ không sai đi." Vô phu người không dám nhìn tới Tô phu nhân đôi mắt, thâm giọng nói, "Là Là Tô phu nhân trong lòng không cam lòng, lại mở miệng nói, "Tô gia đại tiểu thư còn không có định ra hôn sự, như thế nào có thể làm Tam tiểu thư trước định?" Lại nói tiếp, "Ta cái này nữ nhi tuổi còn nhỏ." Đêm Minh Hạo cười như không cười mà nhìn Tô phu nhân, Tô phu nhân mọi cách thoái thác chính là trướng mắt Minh Hạo duyên cớ. "Này Đêm Minh Hạo lúc này chân thành mà nhìn Tô Lâm Phong, "Tô thừa tướng, Minh Hạo thừa nhận tuổi trẻ thời điểm có chút hỗn, bất quá ta thể về sau cùng Tam tiểu thư thành hôn lúc sau, nhất định chỉ đối nàng một người hảo." Tô Lâm Phong nhìn đến Đêm Minh Hạo như thế bộ dáng, nơi nào còn sẽ nói cái không tốt. Đêm Minh Hạo phảng phất là vì chứng minh cái gì, bắt đầu cùng Tô Lâm Phong nói hắn tương lai quy hoạch, nói tính toán của chính mình, Tô Lâm Phong nghe xong liền tục gật đầu. Tô phu nhân ngồi ở một bên, là một câu điều tra không đi vào, trong lòng sốt ruột vô cùng. Đêm minh hạo cùng Tô lâm phong nói chuyện rất nhiều, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền đứng dậy muốn ly khai. Tô lâm phong nói xỉn chinh đủng, nơi nào nguyện ý làm hắn rời đi, lập tức làm hạ nhân đi chuẩn bị một bàn thực rượu, hắn cần phải hảo hảo chiêu đái chiêu đái cái này đêm minh hạo. Đêm minh hạo cầu lấy Tô ra tam tiểu thư sự thực mau liền chuyển tới Tô ảnh trong hai. Tô Ảnh giờ phút này đang nằm ở giường nệm thượng phiên thư xem, nghe thấy cái này tin tức không khỏi gợi lên khóe môi. Việc này chỉ sợ cùng Dạ Phi Bạch có quan hệ. Minh Quận Vương phủ biết chính mình cùng Dạ Phi Bạch hôn sự lúc sau, tự nhiên sẽ muốn tỉ hiểm. Như vậy gióng trống khuya tiến tới cửa lại một mực chắc chắn phía trước lấy chính là Tô Loan, không phải Dạ Phi Bạch bảy Mưu đặt kế là cái gì? Lục Ngân thoạt nhìn rất là cao hứng, ở Tô Ảnh bên thai rượu rít, tiểu thư Ngươi thật là liễu sự như thần nào. Phía trước Tam tiểu thư còn luôn là chế nhạo tiểu thư phải gả cho người như vậy, nhưng hôm nay còn không phải nàng chính mình gả qua đi. Tô Ảnh nhàn nhạt mà nói một câu, "Sẽ không, Tô Loan sẽ không gả qua đi." Lục Ngân mở to hai mắt nhìn, "Vì cái gì?" Nhân gia chính là nói rõ muốn Tam tiểu thư đâu. Hùng Ba lúc này bưng một chén điểm tâm lại đây, cười nhìn thoáng qua Lục Ngân. Tô phu nhân chẳng lẽ sẽ làm như vậy không đúng mực sự sao? Gì? Kia, tiểu thư đã chỉ cấp hỏi vương, phu nhân lại luyến tiếc tam tiểu thư, gả cho Minh quận vương trưởng tử cũng chỉ có đại tiểu thư. A. Tô ảnh tán thưởng mà nhìn Hồng Ba liếc mắt một cái, đoan quá chén nán một ngụm điểm tâm, trong lòng nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ. Dạ phi Bạch đây là thiết kết thúc thế nàng báo thù đâu, tựa hồ có thể bị như vậy sủng cũng không tồi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 213 sẽ không gả chương nội dung, xong. Chương 214 bị hạ mị dược. Tô Lâm Phong riêng làm hạ nhân chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn, đêm minh hạ ở hắn bên cạnh ngồi định rồi lúc sau. Quyền sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Thế Tô Lâm Phong cùng chính mình đều đổ rượu, tiểu tế kính nhạt phụ một ly. Tô Lâm Phong thấy hắn đã sửa miệng, cũng vui sướng không thôi, lập tức nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tô phu nhân ở một bên ngồi, càng xem càng hụt hẫng. Phía trước nàng vì cấp Tô ảnh tìm một cái như ý lang quân, có thể nói là nhiều phiên tìm hiểu. Cái này Đê Minh Hạo thoạt nhìn nhân mô cậu dạng, lại là bưng một bộ ác độc tâm địa, nếu là Loan Nhi gả qua đi, nay ngay lãnh đã có thể đến cùng. Tô phu nhân đầu vừa chuyện, một kế nổi lên trong tâm tới, nàng tiến đến Hà Ma Ma bên tai nói, "Ngươi đi đem đại tiểu thư mời đi theo." Hà ma ma nghe xong tô phu nhân phân phó, liên tục gật đầu, đúng vậy. Tô tụ gần nhất mấy ngày thể sắc và tinh thần đã chịu đá kích, lúc này cả người bệnh hưởng hưởng mà nằm ở trên giường, căn bản không nghĩ đâu. Đột nhiên nghe được hà ma ma nói phu nhân tới thỉnh nàng đi gặp khách quý, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là An Dương Vương lại thay đổi chủ ý ba ép. Nàng tiểu tâm cẩn thận hỏi, là, là ai? Đại tiểu thư qua đi sẽ biết. Phu nhân còn nói. Lam tiểu thư trang điểm trải chuốt một phen lại đi. Đây là tự nhiên. Tô tụ nhanh chóng mà làm nha đầu đỡ nàng đứng dậy, nàng riêng nhiều bơi một ít son phấn, làm chính mình khí sắc thoát nhìn càng đẹp mắt một ít, nàng còn nhảy ra chính mình cho rằng đẹp nhất một cái váy dài mặc vào. Trang điểm xong lúc sau, nàng ôm kính tự chiếu, nhìn bộ diêu ở gương mặt bên cạnh lay động, càng thêm sân đến chính mình dịu dàng khả nhân. Tô ảnh trang điểm hảo theo Hà mama đi nhà ăn, nơi này trừ bỏ cha Tô phu nhân vũ phu người ở ngoài, còn có một người xa lạ nam tử. Tên này nam tử diện bạo một bộ hoa lệ long trọng trường bào, cử chỉ ưu nhã, chắc là xuất thân phu quý. Hắn có một chương mỹ lệ đến không thể tưởng tượng dung bạo, đào hoa mắt phượng, cái mũi cao thẳng, tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ đến tìm không ra một kia tì vết. Tô tụ tức khắc có chút tâm thần nội ngạo, mang theo dò hỏi ngựa khí nhìn thoáng qua tô phu nhân. Tô phu nhân cười tủm tỉm mà đem Tô tụ kéo qua tới ngồi ở chính mình bên cạnh, "Tụ nhi tới a, ngươi ngồi nơi này." Tô Lâm Phong thấy Tô tụ tới, trong lòng có chút không vui, lại cũng không thể làm cho người ngoài phát giận. Đê Minh Hạo nhìn Tô tụ liếc mắt một cái, lại thấy trước mặt nữ tử an mặc một thân thuần trắng váy áo, mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo nhu nhu ý cười, hắn đấy mắt toát ra chút hứng thú tới, vị này chính là, vị này chính là Tô phủ đại tiểu thư, "Tụ nhi" Nại Tụ Nhi a hỏa một tay hảo họa. Đêm Minh Hạo nói tiếp nói, "Phải không? Thật nhìn không ra tới Tô đại tiểu thư lại có như thế tại văn chương, nếu là ngày nào đó có rảnh, có không hướng Tô tiểu thư lăng giáo lăng giáo?" "Tự nhiên là có thể." Tô Tụ đương xuống mặt, nhỏ giọng mà nói, trên má hiện lên khởi nhàn nhạt đỏ ửng tới. Tô phu nhân thấy Đêm Minh Hạo đối Tô Tụ rất có hứng thú, lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Tô Tụ cánh tay, "Tụ Nhi, công tử là hôm nay khách quý." Ngươi còn bất kính nhân gia một ly. Tô phu nhân đem chính mình trước mặt cái ly rượu Tô tụ đẩy qua đi, ngón tay cái móng tay cố ý vô tình mà mơn trớn ly duyên. Tô tụ đôi mắt phía dưới hiện lên khởi nhàn nhạt, nhạt ý cười tới, nàng trong lòng nghĩ phu nhân nếu làm nàng đối cái này nam tử xung xoe, nói vậy hắn chính là An Dương Vương thế tử đi. Nàng lần này nhưng nhất định phải nắm chặt. Nàng rót ly rượu, chậm rãi đứng lên, thanh âm càng thêm mềm mại động lòng người, công tử Tụ nhi kính ngươi một ly. Đêm Minh Hạo cũng giơ lên chén rượu, kể hết đem rượu đưa vào trong miệng. Hắn bên môi mang theo ý cười, xinh đẹp mắt đào hoa gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tụ, nhẹ nhàng mà chớp chớp. Hắn là tình trường cao thủ, như vậy khiêu khích, Tô Tụ nơi nào nhận được khởi. Tô Tụ mặt trầm rãi hồng lên, một chén rượu xuống bụng, thân thể cũng có chút nhiệt nhiệt. Nguyên lai like cái này nam tử tốt như vậy, Tô Tụ ở trên vị trí của mình ngồi xuống lại trộm mà nhìn hắn một cái, phát hiện vừa lúc hắn cũng đang xem hắn, trong lòng tưởng là ăn mật đường giống nho ngọt. Đêm Minh Hạo lại cùng Tô Lâm Phong uống nhiều mấy chén, Tô Lâm Phong không tháo rượu lực, uống nhiều chén rượu liền không được. Đêm Minh Hạo cũng không có hảo bao nhiêu, một bộ tựa say phi say bộ dáng, vì thế này tiệc rượu cứ như vậy tan. Tô phu nhân quyết đoán mà phái hạ nhân đem Tô Lâm Phong mang về nghỉ ngơi, tiếp theo Tô phu nhân lại đẩy đẩy Tô tụ, "Tụ nhi, công tử say" thoạt nhìn có chút không thoải mái. Đêm Minh Hạo bởi vì say rượu, trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng, hắn oai ngồi ở ghế trên, chọn một đôi mắt đảo hoa cười như không cười mà nhìn Tô Tụ. Tô Tụ có chút lo lắng hỏi một câu, "Kia làm sao bây giờ?" "Đứa nhỏ ngốc, còn không mau đỡ công tử đi nhã gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Tô phu nhân nói những lời này thời điểm, còn chớp chớp mắt, hảo hảo chiếu cố chiếu cố hắn. Mối thân hai xe này, này không hợp quy củ đi. Tô tụ dúm mắt, có chút do dự. Nha Đồng đốc ngẫm lại ngươi việc hôn nhân. Tô phu nhân Minh Kỳ nói: "Là, mẫu thân." Tô tụ đấy mắt toát ra cảm kích thần sắc, nàng vội vàng đi lên nâng dậy Đêm Minh Hạo đi phụ cận nhà dàn, đây là chuyên môn cấp khách nhân nghỉ nơi phòng. Đêm Minh Hạo bị Tô tụ nâng này đi bước một mà đi hướng nhà dàn, Tô phu nhân nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cùng Vũ phu người nhìn nhọ cười. Tô Đỗ điều phi thật nhiều công phu mới đưa đem Minh Hạo đỡ đến nhã gian nằm xuống, nàng thế hắn thở dài, lại thế hắn xoa xoa cái trán mồ hôi. Nàng ngồi ở mép giường, túi đầu mê muội mà nhìn Đêm Minh Hạo, trong lòng một trận vui mừng. Đột nhiên trên giường người nam nhân này mở to mắt, Tô tụ giật mình, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã ghé vào hắn trên người. Đêm Minh Hạo đem nàng lớn ở chính mình trong lòng ngực, thanh âm mang theo tí ngượng ngớn, thoạt nhìn "Tôi lại tiểu thư thực thích ta. Nếu không ta không cần Tam tiểu thư, vẫn là cưới đại tiểu thư đi." "Cái gì?" Tô tụ vừa nghe cái này lời nói không thích hợp, trên mặt huyết sắc lập tức liền rút ra trở nên thập phần tái nhợt. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng người nam nhân này lực cánh tay rất lớn, đem nàng cô đến vô pháp lúc nhích. Tô tụ nhịn không được kinh hoàng hỏi, "Ngươi là ai?" Đêm Minh Hạo thấp thấp mà cười rộ lên, ngón tay thon dài ái muội mà ngả ngớn mà vuốt ve nàng khuôn mặt. Như thế nào, còn không biết ta thân phận, ta đây liền cùng ngươi giới thiệu một chút, ta chính là Minh Quận Vương Phủ Trường Tử, đêm minh hạo. Tô tụ vừa nghe đến Minh Quận Vương Trường Tử, cả người cơ hồ hóng mất, thế nhưng là hắn. Nàng dây rùa muốn đi, cũng không biết sao lại thế này, toàn thân đột nhiên bắt đầu nóng lên, trong thân thể có một cổ khó có thể miêu tả cực nóng cảm bắt đầu từ nàng lòng bàn chân bắt đầu chậm dài hướng lên trên bò, như là con kiến phệ cắn, ngỡ, lại tô tô ma ma.